c h ư ơ n g tám vận mệnh chín trăm linh tám vận mệnh tháng mười một tương nước tuyết mịn sơ nghỉ màu xám trắng màn trời chấm thấp đè ép mặt sông vụ băng như chấm nhỏ tản mát tại đục ngầu trong sông nước theo chạy chìm nổi tôn sách chiến thuyền chiến hạm bổ ra hàn lãng đi ngược dòng nước n ũ i tàu đụng nát băng nổi lúc phát ra nhọ vụn mà kéo dài răng rắc cấm thanh tại yên tĩnh trên mặt sông đặc biệt rõ ràng giống như là ngày đông đối với lưu hành người khe nói cảnh cáo mạn thuyền hai bên các thủy thủ trần chùi cánh tay vải thô đoạn đạ đã sớm bị ướt đấm mồ hôi lại đang trong gió lạnh cấm đấm ngắt các thủy thủ hô lấy bao q u a n h mạch khí gương mặt cùng chót mùi còn đến đỏ bừng hai tay nắm chặt mái trèo trôi ra sức lay động cơ bắp đường còng tại đơn bạc quần áo bên dưới từng cụm kéo căng mái trèo lá cắm vào băng lánh nước sông k h u ấ y động n ử a d u n g một băng t ó é lên sóng mạc rơi vào bông thuyền thoáng qua liền ngưng tụ thành một tầng thật mỏng s ơ n g trắng đ ạ p lên kéo kẹt rung động chu du hất lên một kiện màu đen áo lông t r ồ n áo khoác b a o linh xoa tung mềm mại nổi bật lên hắn khuôn mặt càng tốn lãng hắn đứng ở mũi tẩu dáng người thẳng tắp như tắp như tủng á chỉ còn khô hạt thân cành cùng trần c h u ụ i nham n thổ chật có vài q u ọ n thương tùng ngoan cường mà đứng thẳng tại vách đá ở giữa màu xanh sống cành lá tại xương t r i ề u bên trong như là từng nhanh c h á m đ ầ y mực đậm bút vẽ phát họa ra sơn hà hình dáng giang phong lạnh thấu xương vòng quanh tuyết hậu hàn khí đập vào mặt thổi đến hắn áo lông t r ồ n tay áo bay phất phới sợi tóc đen xỉ bị gió thổi đến hơi loạn sinh ra kẽ hở cắm một chi dương chi ngọc trâm tại mở tối hiện ra thanh lanh ánh sáng nhạt chiếu đến đồng dạng lạnh lẽo sát trời hắn đưa tay sẽ được gió thổi đến làn ra lúc chỉ cảm thấy một trận thấu xương lạnh Hoàng Trung đứng tại đuôi thuyền. thân hình khôi ngô giống như thích thác trong tay nắm chặt tấm t i ê n đ ư ơ n g theo hắn nhiều năm sừng châu trường cung ánh mắt của hắn nặng nề nhìn qua từ từ đi xa lâm tương thành quách thành l â u hình dáng trong bóng chiều càng ngày càng mơ hồ cuối cùng coi lại thành một cái điểm đen nho nhỏ hắn áo giáp chưa gỡ giáp vai bên trên điêu khắc con nghe nuốt miệng dữ tợn vẫn như cũ thiết lân trên giáp phiến ngưng kết một tầng thật mỏng một băng bị nhiệt độ cơ thể h ò a tan tuyết thủy thuận áo giáp khe hở chậm rãi nhỏ xuống tại trên bóng thuyền nhân ra từng cái màu đầm bít ích lại rất nhanh bị giang phong thổi đến lửa làm trong khoang thuyền một chiếch than nhãn thủ quay đầu hàng cá trong bụng cá không có thể thịnh dầu thắp giờ phút này dầu thắp sắp hết diễm miêu có chút chập trờn lúc sáng lúc t ố i q u a n g mang tỏa ra trên bàn mở ra một bức địa đồ đó là dùng tinh m ệ n tơ lụa chế thành phía trên dùng bút son tinh tế vẽ phát thảo lấy l ư giang dòng nước hướng đi nhánh sông cùng bãi nguy hiểm đánh dấu đến rõ ràng rõ ràng vết mực chưa hoàn toàn khô giáo biên giới còn hiện ra nhàn nhạt màu xanh nơi h ẻ o lánh chỗ chất đống mấy cái hàng mây tre lương giỏ giò miệng dùng vải đầy thô dây thừng gói rắn chắc bên trong chứa từ lầm tương mang ra ướp cá cùng gạo kề nếu không chứ dùng rượu nóng pha được một lát căn bản khó màn u ố t xuống trên b á c h khoang treo hai t i ệ n áo tơi cùng vài đỉnh mũ rộng đành đều la ư ớ p nhẹp dọn nước thuận áo tơi cây cọ chậm rãi nhỏ xuống tại trên bong thuyền rót thành tinh tế dòng nước thuận tấm v ắ n g â khe hở rót vào tầng dưới chót g i a ngạn n g hai bên thỉnh thoảng thấy l ẻ k ẻ làng trải nhà tranh thấp bé cũ nát nóc nhà bao trùm lấy một tầng thật mỏng t i ế t đọng mấy sợi khói bếp mỏng bành từ ống khói bên trong dâng lên trong gió rét rất nhanh liền tiêu tán n ô tung mấy cái gầy chơ cả xương chó vườn tạch tạy trên b bọn chúng đầu tiên là cong lên lưng sủa y n h ỏ i mấy tiếng thanh âm khàn giọng k h c khốc đợi thấy rõ trên thuyền s à n sát binh giáp cùng cờ xí lúc lại con rúm lại lấy cục đôi cực nhanh tránh về đống tuổi đằng sau chỉ dám lộ ra từng đôi cảnh giác con mắt vụn trộm nhìn quanh xa xa lòng sông trên đất bồi một đám chim nước bị đội tàu động tĩnh hụ dọa huỳnh cánh lướt qua mặt nước thân ảnh màu trắng tại mở tối xẻn qua một đường vòng cung trên đất bồi mọc đầy khô héo cỏ đau hàn phong thổi liền phát ra tuân rơi tiếng vang trong đ u i lao sậy mơ hồ có thể thấy được mấy cô rách nát lưới đánh cá mắt lưới đã sớm bị phong lắng kéo tới t h ư a thớt treo ở cây khô bên trên trong gió rét không nổi run run giống như là lão giả xế chiều vô lực cánh tay chu du thu hồi ánh mắt quay người đi vào khoang thuyền vừa lúc cùng đến đây đưa rượu nóng tôn sách đụng thẳng tôn sách trong tay bưng hai cái đồng tước t i ể u dịch tại tức bên trong hơi rung nhẹ hiện ra m à u hộ phách quang trạch công cần bên ngoài gió lớn tiến đến đủ ấm thân thể hắn đem bên trong một cái đồng tước đưa tới thanh âm mang theo vài phần cởi mở lại khó nén hai đầu lông mày mỏi b ệ n chu du tiếp nhận đồng tước đầu ngón tay chạm đến lạnh bớt tất thân n ử a đầu đúng một hớp r tay độc t i ể u dịch t u ậ n b i ế t hầu trượt xuống mang đến một trận ấm áp xua tán đi một chút hàn ý bá phụ lâm thương đã xa con đường phía trước chưa biết trong lòng ngươi có thể có lập kế hoạch hắn nhẹ dọc hỏi ánh mắt rơi vào trên bàn trên địa đồ tôn sách đi đến án bên cạnh ánh mắt đảo qua trên địa đồ l ư giang tiêu ký vẻ mặt nghiêm túc mấy phần phụ thân tin tức ta còn không có dám nói cho trọng mưu hòa thượng hương thanh âm hắn trầm thấp xuống bọn hắn niên kỷ còn nhỏ còn hương tính tình cương liệt nếu là biết được phụ thân chiến tử di lăng sợ là phải lập tức nâng thương đi tìm đoàn vũ liều mạng trọng mưu tâm chu du im lặng gật đầu hắn tự nhiên minh bạch tôn sách lo lắng tôn tiên tại di lăng chiến tử tin tức t r u y ề n đến lúc toàn quân chấn động nếu không có tôn sách cùng hắn cưỡng ép áp chế trong quân sớm đã đại loạn việc này xác thực gấp không được chu du trầm ngâm nói nhưng giấy không gói được lửa đối đại chúng ta tìm được gan ổn chi điệu lại chậm chậm thông báo cho bọn hắn đi hai người đang nói ngoài cửa khoang t r u y ề n đến rất nhỏ tiếng bước chân hoàng trung bén rẻm mà b ả o hắn vẫn như cũ tay cầm trường cung trên áo giác vụng lại tăng thêm mấy phần mang trên mặt gió sương chi sát thượng quân chu công tử hoàng trung ôm quyển nói vừa rồi hoa tiêu lên báo phía trước mặt sông chật hẹp đã ngầm mọc thành bụi cần coi chừng chạy vào đêm sau đội tàu đỗ tại một chỗ vô danh đất bồi các thủy thủ nhóm lửa đóng lửa ánh lửa chiếu đến đám người mệt mỏi khuôn mặt sách ngồi xếp bằng tại lửa bên cạnh cầm trong tay đồng thường t i ể u dịch tại dưới ánh lửa hiện ra màu hổ phách hắn n g ử a đầu đống cạn hầu kết nhấp nô thở ra một ngụm sương trắng tại tôn sách bên cạnh đống lửa cách đó không xa đệ đệ tôn quyền còn có mội mội tôn thượng hương hai người đều đã ngủ thiết đi phụ thân chiến tử di lăng tin tức tôn sách còn không có cáo chi đệ đệ cùng mội bây giờ phụ th hết thể tất cả đều lẽ ra phải do hắn nâng lên cũng may cũng may bên cạnh còn có chu du công cần cái này tương giang nước so trường giang còn lạnh hơn ba phần ngồi tại tôn sách bên cạnh k h o á t trên người lấy á o k h o á t chu du nhẹ gật đầu nhìn qua đống lửa xuất thần hòa diễm tại hắn trong mắt này lên chiếu ra một mảnh vợn sóng suy nghĩ nửa ngày hắn mới thấp giọng nói bá phụ ngươi muốn tỉnh lại bây giờ trong nhà hết thể sự vật đều muốn dựa vào ngươi mới được một bên ngồi hoàng trung lặng yên lau trừ cung dây cung tại đêm lạnh bên trong kéo căng da nhỏ xịu tranh mình đang nghe chu du lời nói đằng sau ngẩm đầu cũng nhìn về hướng tôn sách tôn sách thâm hít một hơi đem trong bát rượu uống một hơi cạn sạch yên tâm đi công c ẩ n ta không có n g ư ơ i trong tưởng tượng yếu đớt như vậy phụ thân đã sớm nói cho ta biết loạn thế tranh p h o n g hết thẻ đều là mệnh số phụ thân chí tử ta tự nhiên đảm nhiệm lập nghiệp bên trong trách nhiệm chỉ là nói đến đây tôn sách lúc này mới lộ ra một tia mọi bệnh cùng sợ hãi công c ẩ n chúng ta sau đó nên làm thế nào tôn sách có chút mê mang trước kia trong nhà hết thẻ quyết sách đều do phụ thân làm chủ hiện nay hắn bỗng nhiên trở thành trong nhà người chủ sự chu du trầm mặc tính toán một hồi sau đó nhẹ nhàng nói ra thúc phụ thời điểm ra đi đã mang đi lưu giang đại bộ phận binh lực còn có tướng lĩnh trận chiến này chỉ sợ là đã giữ nhiều l ã n h ít lưu giang lời nói chúng ta khẳng định là muốn trở về một chuyến nhưng là nơi đó đã không có khả năng ở lâu đoàn vũ bây giờ gỡ xuống n a m q ậ n thu phục kinh châu toàn cảnh cũng chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian chỉ sợ đợi đến năm sau mùa xuân đằng sau đoàn vũ liền sẽ thu lấy toàn bộ kinh châu khi đó chúng ta còn muốn chạy chỉ sợ cũng không còn v i ệ rồi lấy lưu giang binh lực còn có người phụ thân trước đó cùng lưu diều quan hệ của hai người sợ là chúng ta sẽ hai mặt thụ địch cho nên lưu giang tuyệt không phải sống lâu chi điểm tôn sách nhẹ gật đầu nhưng nếu như không đi lưu giang vậy chúng ta muốn đi đâu tôn sách mê mang thiên hạ to lớn còn có nơi nào có thể dung thân phương bắc nhất thống chi thế đã thế không thể đỡ kinh châu cũng đã trở thành đoàn vũ vật trong bàn tay v ừ a x sông về n g ư ờ i quê quán trầm mặc sau nửa ngày chu du nói ra bây giờ cũng chỉ có thể như vậy tôn sách quê quán tại giang đông nội quận nơi đó cũng là tôn kiên lập nghiệp chi đ i ể nhưng bây giờ nơi đó là dương châu mục lưu diêu địa bàn so với đoàn vũ lưu diêu càng dễ đối phó mà lại ngô quận lạc của người quế quán ở nơi đó muốn đối phó lưu diêu cũng c h n g khó khó được hiện tại là chúng ta phải có một khối địa bàn ổn định góc chân đoàn vũ binh mã đa số phương bắc binh mã bất thiện thủy chiến đoàn vũ bản nhân cũng giống vậy mặc dù bây giờ thu phục kinh châu nhưng là mặc kệ là thái mạo binh mã cũng tốt hay là hoàng tổ binh mã cũng tốt đều tại di lăng chi chiến tổn thất không sai bị lắm đoàn vũ muốn v ư ợ sông muốn luyện binh muốn tiến đánh lưu diêu ít nhất cũng phải một hai năm thời gian mà đoạn thời gian này cho chúng ta đủ để tại n ô quận đặt chân l ụ c chiến có lẽ chúng ta không phải đoàn vũ đối thủ nhưng thủy chiến chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận còn có một chút coi như chúng ta không địch lại đoàn vũ nhưng là n ô quận thủy lộ phát đạt ven biển mà lại đi thuyền có thể thẳng tới từ châu chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ hơn nữa còn có lưu một đầu đường lui không có nỗi lo về sau dùng cái này liền xem như đứng ở thế bất bại chu du một phen phân tích để tôn sách lập tức g i ấ y lên lòng tin tốt đã như vậy vậy liền nghe công cần ngươi chúng ta trở về lư giang đằng sau liền đi hướng n ô quận tôn sách nói ra chu du lắc đầu không được chúng ta bây giờ quá nhiều người mục tiêu quá lớn mà lại lương thảo cái gì đều không đủ bây giờ trở lại l ư giang tại đi hướng nô quận lời nói trên đường tiêu hao quá lớn bá phủ người dẫn theo đại đội binh mã sớm đi hướng nô quận mà ít b è o một số người chui vào l ư giang sau đó đi đón mẹ của ngươi cứ như vậy ta đi hướng nô quận thời điểm các ngươi đã đứng bước góc chân t ố t tôn sách đáp ứng lập tức số dưới làm xong sau khi quyết định chu du đem ánh mắt nhìn về hướng hoàng trung hán thăng chu du nhìn xem hoàng trung nói ra trước đây bất luận xảy ra chuyện gì chúng ta tạm thời không đ ể cập tới bây giờ chúng ta con đường phía trước không biết khắp nơi tràn ngập không hiểm khả năng tùy thời đều có mất mạng p h o n g hiểm cho nên hán thăng nếu như ngươi hiện tại muốn đi ta cùng bá phủ cũng sẽ không có ngươi trước đó tại lâm tương chúng ta là sợ ngươi ở lại nơi đó bị lưu bàn làm hại hiện tại cũng đã không có nguy hiểm về phần đi con đường nào hán thăng chính ngươi tuyển chu du nói chuyện qua đồng thời tôn sách ánh mắt cũng nhìn về hướng hoàng trung lau sạch lấy trong tay trường cung hoàng trung cười cười ngẩng đầu lên nói ra hai vị coi ta hoàng trung là người vòng ân phụ nghĩa hai vị công tử đối với hoàng trung có đại ân nếu là không có hai vị công tử còn ta hôm nay đã sớm mệnh tăng hoàng tuyển cái kia lâm tương trong thành bách tính cũng không biết có bao nhiêu muốn chết bởi ốm đau hai vị công tử trạch tâm nhân hậu thiên hạ còn có địa phương nào so bực này địa phương tốt hơn như hai vị không bỏ hoàng trung nguyện đi theo hai vị t ô n sách lúc này liền lộ ra dáng tươi cười vô luận tương lai hay không cháu ta sách tuyệt không cô phụ ngươi trước tờ mờ sáng sương nặng sương mùn đồng mặt sông nổi một tầm màu nâu xanh hạt khí đội tàu lại lần nữa khởi hành lỗ thanh kẹt hủ dọa trên chỗ nước cạn cỏ trắng tôn sách đứng ở đầu thuyền đón gió mà đứng đông nhiên cất cao giọng nói đợi xuân thủy c h ú n g lúc lại lấy kinh tương chu du khỏe môi khẽn nhết trong tay háo đầu ngón tay gõ nhẹ sáo ngọc im hắn đ ắ p lời mà hoàng trung quay đầu cuối cùng nhìn một cái tương thủy c h í n a m nơi đó từng có hắn lành bệnh nhi tử cùng hắn nửa đời chinh chiến thuế nguyện dưỡng phản g nhổ neo xuất phát chu du chỉ huy đại quân xuất phát giờ tí miệng nam thành bao phủ tại đông trong sương ngủ hoàng thượng ngạn dẫn theo thanh đồng phong đang đi ở phía trước trên trục đèn cố ý phủ tầm thanh bố chỉ dò dỉ ra mấy sợi mờ nhạt ánh sáng hoàng nguyệt anh bọc lấy màu trắng v ả i bố áo choàng bước chân nhanh nhẹn theo sát phụ thân dưới áo choàng bày đ ả o qua xương giá con đạo phát ra tôn u rơi tiếng vang c ò i chừng nước đãng hoàng t h ư ơ n g ngạn thấp giọng nói ánh trăng chiếu rõ trên mặt đường chưa đông lạnh thật bùng vũng phản chiếu lấy bọn hắn thân ảnh mơ hồ. nơi xa chuyển đến cái mò âm thanh cha con hai người đồng thời nín hơi ẩn vào đạo bên cạnh khô liếu trong bóng tối cửa ngõng ừ n g lại truy xe phát tố vô hoa gồm xe dùng bình thường du mục chế tạo lại tối sấn một tầng sắt lá thức một bên trên quấn lấy chống chân dây gai nút buộc là mặc da đặc hữu c màn xe bên trong khe hở lấy ra c h â u đã có thể chắn gió lại có thể phòng mũi tên hoàng n g u y ệ t anh dẫm lên đạp trên ghế xe lúc gốc gỗ tại xương trên mặt đất lưu lại hai viên cả tấn trong ngực nàng ôm chặt cái thanh bố bao quần áo lộ ra một nửa cơ quan đồ p h ổ đó là nàng bỏ ra ba tháng cải tiến liên n ô hình vẽ đến lúc nào rồi ngươi còn cầm những này hoàng t hương ngạn nhìn xem hoàng n g u y ệ t anh trong tay bưng lấy thanh bố bao khỏa hoàng n g u y ệ t anh cũng không phản bác chỉ là nắm thật chặt hai tay giống như trong ngực đồ vật mười phần chân quý một dạng hoàng h ư ơ ngạn đành phải là bất đắc dĩ lắc đầu đi thôi đi lần này không biết còn có thể hay không tại trở về hoàng thượng ngạn nhẹ nhàng nói ra xe ngựa chuyển qua cổ lâu lúc hoàng thượng ngạn đột nhiên để lại tay của nữ nhi một đội tuần tra ban đêm quân tốt dơ bó đ u ố c trải qua ánh lửa xuyên tấu h qua sa duy tại hoàng n g u y ệ t anh trên mặt bỏ ra lưu động vỏ quýt tám văn nàng trong tay náo tay phải lặng yên nắm chặt thanh đồng thức ấp đó là nàng mười tuổi sinh nhật lúc phụ thân cho, biên giới mài đến sắc bén như dao lái ra cửa thành trăm trượng sau hoàng thượng ngạn rốt cục nhấc lên màn xe m i ê n t h ủ y ở dưới ánh trăng như một đầu lô bạc bên bờ trong bụi lau sậy buộc lên đầu thuyền nhỏ trên thuyền đứng đấy cái mang n ũ rộng g à n lao ngư đồi đường thủy hoàng t h ư ơ n g ngạn thổi tắt phong đăng bấc đèn cuối cùng một sợi khói xanh lẫn vào sương đêm hoàng nguyệt anh quay đầu nhìn lại miệng nam thành t ư ờ n g hình dáng ngay tại trong sương mù dần dần mơ hồ như bị nước nhân mở bết mực nàng bông ra thức ấp đầu ngón tay chạm đến trong ngực một kiện khác sự vật đó là cái chưa hoàn thành chim khách bằng gỗ cơ quan xí cốt bên trên còn khắc lấy chưa hoàn thành vũ văn t r ư ơ n g chín trăm linh chín thỉnh giả t r ư ơ n g chín trăm linh chín thỉnh giả hoàng trung hai trăm hai mươi năm chữ hán thăng nam dương nay hà nam tỉnh nam dương thị người cuối thời đông hán lưu bị dưới trướng danh tướng vốn là lưu biểu trong bộ hạ lan tướng sau về lưu bị cũng trợ lưu bị công phá bích châu lưu trương an hai mươi bốn ă m hai một chín năm định quân sơn chi chiến bên trong hoàng trung trận chém tào thao bộ hạ danh tướng hạ hậu h u y ê n bài trinh tây tướng quân lưu bị xưng hán trung vương hậu gia phong sau tướng quân ban thưởng quan nội hậu năm sau hai n h a i mươi năm hoàng trung chết bệnh thu hán cảnh diệu ba năm hai nghìn năm mươi ba truy thụy là vừa hầu hai mươi hai hoàng trung ở đời sau nhiều lấy dũng mánh lao tướng hình tượng xuất hiện tại các loại văn học nghệ thuật tác phẩm bên trong tam quốc diễn nghĩa bên trong lưu bị xưng hán trung vương hậu đem nó phong làm ngũ hổ thượng tướng n g ụ trong mà hoàng trung danh tự ở trung quốc dần dần trở thành càng g i à càng dẻo dai đại danh tử sơ bình ba năm một n chín ă m hai năm kinh châu thứ sử l ư u biểu đảm nhiệm kinh châu mục hoàng trung bị l ư u biểu bổ nhiệm làm trung lan tướng t ù y tùng nó chất lưu bản chú quân trường sa du huyện nay hồ nam tỉnh du huyện an mười ba năm hai n h ì n tám năm tào thao chỉ huy xuân nam l ư u biểu bệnh chết tào thao hạ xuống kinh châu sau lấy hoàng trung đại diện phó tướng quân vẫn tại trường sa quận sĩ quan về trường sa thái thú hàn huyện lệ thuộc an mười bốn năm hai n h ì n chín năm lưu bị cùng tôn quyền tạo thành liên quân đại bại tào thao quân tào thao ba bê lưu bị thừa cơ chiếm lĩnh kinh châu xuất lĩnh triệu vân các loại nam trinh trường xa bối quận hoàng trung đi theo hàn huyền hướng lưu bị đầu hàng an mười sáu năm hai một m ộ t năm lưu bị do ích châu mục lưu trương bộ hạ pháp chính làm nội ứng để giúp lưu trương đối kháng hán trung trương lỗ danh nghĩa n h ậ p xuyên hoàng trung theo quân tiến lên lưu bị vây thành đánh viện binh thế như trẻ tre hoàng trung s u n g phong đi đầu lấy thân làm mồi an mười tám năm hai một ba năm lưu bị cùng lưu trương quyết liệt hoàng trung cùng chắc ư ứng dẫn binh từ ra manh quan hướng thành đô tiến binh lưu bị trước dẫn binh đến q u a n trung sau cùng hoàng trung quân đội hội họp hoàng trung trong chiến đấu thường xông pha chiến đấu dũng nghị có một không hai tam quân năm một đường đánh tới p h ủ thành lưu trương điều động thuộc cấp lưu lãnh bao trưng ơ nhậm đ ặ n hiền các loại đến đây ngăn cản đều bị đánh bại hoàng trung đi theo lưu bị tiến công miên trúc miên trúc thủ tướng lý nghiêm phí thi các loại tuần tự đầu hàng an hai mươi bốn ă m hai một chín năm lưu bị xuất quân cùng hạ hầu huyên giao chiến lúc đó hạ hầu huyên phái t r ư ơ n g hợp đi thủ hộ đông vi lộc giác chính mình dẫn binh thủ hộ nam vi lộc giác t r ư ơ n g hợp quân đội tại đông vi lộc giác gặp phải lưu bị tiến công mà làm chiến bất lợi hạ hầu u y ê n liền phái binh đi cứu trường hợp đến mức đi theo hạ hầu v ề n tại nam vi lộc giáp quân tàu tướng sĩ còn sót lại bốn trăm mười tám nhưng cái này bốn trăm người đều là quân tàu tinh nhuệ hoàng trung đẩy phong tất tiến khuyên s u ấ t sĩ tốt kim cổ c h â n trời tiếng hoan hô đ ộ n gốc g đem hạ hầu v ề n c h é m giết tại nam vi lộc giáp quân tàu mất đi chủ soái trong quân h ỗ n loạn tam quân đều là thất sắc hoàng trung thừa cơ tiến công quân tàu đại doanh đại bại quân t à o hoàng trung lên chức làm trình tây tướng quân đồng nhiên lưu bị xưng han trung ương đồng thời bổ nhiệm quan vũ là trước tướng quân trương phi là hữu tướng quân mã siêu là tả tướng quân hoàng trung làm hậu tướng quân chứ các lượng lo lòng hoàng trung danh vọng xưa nay không cách nào cùng q u a n vũ ma siêu so sánh cũng mà bây giờ liền làm cho đồng liệt ma siêu trương phi liền tại phụ cận thấy tận mắt hoàng trung chiến công còn có thể l ấ y mà q u a n vũ tại phía xa kinh châu biết chuyện này nhất định sẽ không cao hứng có phải hay không hẳn là hủy bỏ đối với hoàng trung b ộ nhiệm trước chủ biết ta tự nhiên nên giải quyết chuyện này lưu bị điều động phí thi đi thuyết phục q u a n vũ thế là hoàng trung liền cùng q u a n vũ trương phi ma siêu sánh vai cùng lưu bị lại cho hoàng trung tứ tức là quan nội hầu m ư i nhưng mà trấn thủ kinh châu quan vũ một mực là vừa mà khoe khoang khi biết hoàng trung được thăng làm sau tướng có lúc quan vũ tức giận mắng đại trượng phu cuối cùng không cùng lao binh đồng liệt trải qua phí thi khuyến giải quan vũ lúc này mới tiêu mất lựa giận chương chín trăm mười lui cam n i n h chương chín trăm mười lui cam n i n h phía trước còn có một trường bởi vì hiện tại phục kiểm t r ò nên n sửa chữa không được có thể đợi ngày mai cùng một chỗ nhìn t h á n g chạp nước trường ra mặt hàn phong như giao thổi qua vòng quanh nhỏ vụn hạt tuyết hung hăng đập tại chiến thuyền trên mặt thuyền phát ra đôm nốt tiếng vang nước sông hiện ra sâu không thấy đáy màu xanh sấm lệch băng dưới mặt nước phảng phất cất dấu vô số gần sóng giống một đầu ẩn nút thật lâu cự thú chính im lặng p h u n ra nuốt vào lấy lạnh thấu xương hà khí để cho người ta nhìn má phát khiếp tôn sách cùng chu du hoàng trung xuất lĩnh lấy ba nghìn binh mã lái mấy chục chiếc chiến thuyền dọc theo giang đông đi cái này mấy chục chiếc chiến thuyền mặc dù không tính là khí thế c ủ n quận nhưng cũng sắp xếp đến r a dáng tinh kỳ trong gió rét bay phất phới các binh sĩ trên người áo giáp tại yếu ớt sắc trời bên dưới hiện ra lạnh leo cừng răn quang trạch chỉ là liên tục nhiều ngày chạy thật nhanh một đoạn đường dài để các tướng sĩ trên mặt đều nhiều hơn mấy phần khó mà che giấu mọi bệnh không ít người trong ánh mắt mang theo ủ rũ hai tay nắm thật chặt binh khí ráng chống đỡ lấy bảo trì cảnh giác hoàng trung đứng ở chủ hạm đầu thuyền sợi dâu hoa dâm bên trên ngưng kết một tầng thật mỏng đ ụ băng theo hắn hô hấp lúc xương trắng rung động nhẹ nhẹ trường đao trong tay của hắn nghiêng nghiêng trụ ở trên bông thuyền thân đao chiếu đến mặt sông lênh quang lộ ra đặc biệt sắp bén ánh mắt của hắn như, như chi mưng đảo q u a rộng lớn mặt sông lông mày cao lại trầm giọng nói công cần đoàn vũ như là đã cầm xuống Kinh Châu. có thể sẽ ngờ tới chúng ta sẽ đông về ngô quận cái này thủy lộ chi sợ là sẽ phải có mai phục chúng ta nhất định phải nhiều hơn cảnh giới tuyệt đối không thể phớt lờ chu du đứng tại hoàng trung bên cạnh trong tay nhẹ lay động lấy một t h a n h quả lồng trên mặt quạt còn dính lấy chưa khô tuyết thủy lại không chút nào ảnh hưởng hắn t h ô n g rong hắn đáy mắt cất giấu một phần cùng tuổi tác không hợp chầm ổn chầm dai nói ra hắn thăng minh nói cực phải nếu là hắn lanh binh đến đây chặn đường chúng ta tuy có mấy chục chiếc chiến tuyển nhưng những chiến tuyển này phần lớn là tiếp thu lưu biệu bộ hạ cũ t u y ề n rất nhiều đều trải qua vội vàng tu bụ tính năng kém xa lúc trước chưa h ẳ n có thể chiếm thượng phong chuyên lệnh xuống để các hạm tăng cường nhìn thời khắc chú ý mặt sông động tĩnh đồng thời bảo trì thuyền tốt trận một khi gặp phải tập kích cũng tốt cấp tốc t ư ơ n g đối tôn sách đứng tại hai người phía trước đưa tay ấn ấn bên hông cổ thỏi đao trên c h u ô i đao đường v ẫ n bị hắn mỏ được c ấm áp h ắ n tuổi trẻ trên gương mặt lộ ra một cỗ không chịu thua nhuệ khí ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước mặt sông nói ra công cần yên tâm ta giang đông nhi lang bọn họ cho dù trải qua nhiều trận cổ chiến cũng sẽ không e ngại bất kỳ một cuộc chiến đấu nào phụ thân di trí còn tại trong nội tâm của ta cho dù đoàn vũ thật đến đây xâm chiếm ta cũng nhất định phải rét ra một đường máu dẫn mọi người bình an trở về ngô q ậ n lời còn chưa dứt sườn đông trong b ụ i cỏ lao đột nhiên chuyển đến một trận gấp rút mà van g rội tiếng c h ố n g đông đông đông tiếng chống phá vỡ mặt sông bình tĩnh chấn người mảng nhị phát run ngay sau đó hơn trăm chiếc chiến thuyền từ trong b ụ i cỏ lao phá sóng mà ra tốc độ cực nhanh trên đầu thuyền tung bay trên hắc kỳ một cái bắt mắt cam chữ trong gió rét bay phất phới đặc biệt trước mắt cầm đầu chiếc chiến thuyền kia bên trên cam linh người khoác nặng nề huyền giáp huyền giáp bên trên đường vân đẹp đẽ mà uy nghiêm hai tay của hắn đều cầm một thanh sắc bén xong kích đứng ở đầu thuyền thanh âm như hồng ch ta cam linh phục vương thượng mệnh lệnh chờ đợi ở đây n g ư ơ i đã lâu thức thời liền nhanh chóng bỏ thuyền bi hàng ta còn có thể tha cho n g ư ơ i một cái mạng tôn sách nghe nói như thế lựa giận trong nháy mắt sông lên đầu hắn gầm thép một tiếng cam linh phương nào tiêu tiểu cũng dám tiến lên tiêu chiến đoàn vũ cấp hán thất giang sơn chính là loạn thần tắc tử ngươi lại trợ trụ bi ngượng cũng dám ở nơi n à y vọng đàm luận tha ta mạng hôm nay ta liền muốn để cho ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút giang đông nhi lang lợi hại nói đi hắn đông nhiên p ấ t tay g ơ lên lệnh kỷ cao giọng hạ lệnh truyền lệnh xuống cánh trái chiến thuyền lập tức hướng quân địch bên cạnh phát động công kích cánh phải chiến thuyền vây quanh quân địch hậu phương cắt đứt đường lui của bọn hắn phổ thông chiến thuyền theo ta cùng nhau công kích sau khi tiếp nhận mệnh lệnh giang đông mấy chục chiến c c h i ế thuyền lập tức bắt đầu biến hóa trận hình động tác mặc dù không tính cấp tốc nhưng cũng ngay ngắn trật tự cánh trái chiến thuyền dẫn đầu hành động hướng phía cam linh thuyền đội bên cạnh nhanh chóng chạy tới trên thuyền đám binh sĩ nhao nhao dương cung c à i tên mũi tên như châu chấu giống như g à y gặt bắn về phía cam linh đội tàu cam linh binh lính dưới quyền bọn họ cũng không cam chịu yếu thế cấp tốc triển đem từng cái đổ đầy dầu hỏa t h ù n g gô ném hướng giang đông chiến thuyền thùng dầu hỏa rơi vào giang đông chiến thuyền b o n g thuyền trong nháy mắt vỡ tan dầu hỏa chạy xuôi ra gặp được hỏa tinh liền giấy lên lửa lớn rừng rực trên mặt sông lập tức ánh lửa ngốc trời chiến thuyền va chạm lúc phát ra ẩm ẩm âm thanh các binh si c h ú n g tên sau tiếng têu thảm thiết binh khí tương giao đinh đinh đang đang âm thanh hỗn t ạ p cùng một chỗ tràn diện hỗn loạn mà thảm liệt cam linh tự mình lái chiến thuyền sông lên phía trước nhất trong tay xong kích vũ động đến hồ hộ sinh phong chỗ đến giang đông binh si ngao nhào nga xuống hắn chiến thuyền chìm vào trong sông trong nháy mắt kích thích to lớn bọn nước ánh mắt của hắn như nước chăm chú khóa chặt tôn sách chỗ chủ hạm cao giọng n ô tôn sách ngươi dám cùng ta một trận chiến sao nói đi hắn hai chân tại trên mạng thuyền nhẹ nhàng điểm một cái thân thể như như mũi tên rời cung thả người bọt lên d ẫ m lên bên cạnh chiến thuyền mạng thuyền hướng phía tôn sách chủ hạm đánh tới hoàng trung thấy thế ánh mắt r u n lên trường đ a o trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ thân đao vạch phá không khí phát ra ông một tiếng võ nhỏ hắn đón cam linh xông tới hét lớn một tiếng tiểu tặc chớ có tổn thương tướng quân nhà ta hai người đao kích trong nháy mắt tương giao kèn một tiếng bang thật lớn tia lửa tung tóe hoàng trung mặc dù thân thủ cực kỳ mạnh mẽ trường đao trong tay múa đến kín không kẽ hở mỗi một đao đều mang mười phần l ự ợ đạo làm cho cam linh liên tiếp lui về phía sau trong lúc nhất thời càng không có cách nào tới gần tôn sách đ ư ợ bước chu du đứng tại chủ hạm đ u ô i thuyền lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt sông chiến cuộc trong lòng của hắn rõ ràng cam linh chiến thuyền số lượng viễn siêu phe mình mà lại trang bị tinh lương các binh sĩ sức chiến đấu cũng không thể k h i n thường còn như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới phe mình chiến thuyền hao tổn sẽ càng lúc càng lớn. chỉ sợ khó mà chống đỡ được quá lâu hắn quyết định thật nhanh đối với tôn sách cao giọng h ô bá phủ không thể cùng bọn hắn liều mạng phía trước ba dặm chỗ chính là bờ bắc chúng ta lập tức bỏ thuyền lên mở đ ổ i đi đường bộ tiến về ngô quận tôn sách cũng nhìn ra chiến cuộc bất lợi tiếp tục rằng co nữa sẽ chỉ làm phe mình tổn thất càng nặng nề hơn hắn c á n răng hung hăng gật đầu t ố t truyền lệnh các hạng ưu tiên hiểm hộ thương binh lên mở đối với những cái kia không cách nào mang đi trên thuyền toàn bộ nhóm lửa tuyệt không thể cho cam linh lưu lại bất luận cái gì có thể dùng đồ vật sau khi tiếp nhận mệnh lệnh giang đông đá m binh sĩ lập tức hành động một bộ phận binh sĩ hộ tống thủ thương đồng bạn cưới thuyền nhỏ hướng bên bờ chạy tới một bộ phận khác binh sĩ thì cầm bó đ ố c đốt lên những cái k i a không cách nào mang đi t r ê n thuyền l ử a lớn rừng rực rất nhanh tại trên chiến thuyền b ố c cháy lên ánh lửa đem toàn bộ mặt sông đều phản chiếu đỏ bừng xa xa nhìn lại cực kỳ trắng quan cam linh nhìn thấy tôn sách muốn bỏ thuyền đào tẩu trong lòng giận dữ hắn gầm thét một tiếng còn muốn chạy không dễ dàng như vậy nói xong hắn chọn lựa năm trăm tên binh lính tinh nhuệ cưới thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía giang đông binh sĩ lên bờ phương hướng truy kích t h ề phải đem tôn sách chém ở bên bờ thành công lên bờ sau tôn sách lập tức kiểm kê binh mã nguyên bản ba nghìn người đội ngũ bây giờ chỉ còn lại có hơn một nghìn năm trăm người đổ quân đ ư u tổn thất hơn phân nửa l ạ n h tấu xương hàn phong vòng quanh hạt tuyết đánh vào các binh sĩ trên khuôn mặt như là đao cắt bình thường đau đớn không ít người trên áo giáp còn dính lấy vết máu đỏ sậm tại bạch tuyết làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt trước mắt nhưng dù vậy các binh sĩ vẫn như cũ nắm thật chặt binh khí trong tay ánh mắt kiên định nhìn qua tôn sách không có chút nào lùi b ư ớ chi c ý hoàng trung thở hồn hện đi đến tôn sách bên người ngự khí gấp rút nói ra tướng quân cam linh truy binh chẳng mấy chốc sẽ đổi tới chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ hiểm yếu chi địa trước nghỉ ngơi một chút sẽ cùng bọn hắn giao chiến nếu không chúng ta chỉ sợ rất khó thoát thân chu du nhìn quanh bốn phía một cái hoàn cảnh ánh mắt cuối cùng rơi vào hướng tây bắc một đầu trên đường núi hắn chỉ vào đường núi kia đối với tôn sách cùng hoàng trung nói ra đường núi kia chật hẹp r ố c đứng hai bên đều là vách núi treo leo mà lại phía trên bao trùm lấy thật g i y tuyết động chính là bố trí mai phục tuyệt hảo địa điểm cam linh truy binh mặc dù rút nhưng ở dạng này chật hẹp trong sơn đạo binh lực của bọn hắn không cách nào triển khai chúng ta chỉ cần ở nơi đó thiết hạ bấy giờ nhất định có thể đánh lui bọn hắn tôn sách thuận chu du ngón tay phương hướng nhìn lại trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sáng hắn hưng phấn mà nói ra t ố t cứ dựa theo công c ẩ n kế sách làm việc các tướng sĩ theo ta cùng nhau đi tới sơn đạo bố trí mai p h ụ n để c a m l i n h biết cho dù đến trên lục địa ta giang đông nhi lang cũng có thể đem hắn đánh bại các tướng sĩ nghe nói như thế trong nháy mắt sĩ khí đại trấn m ệ n mọi trên mặt nhiều hơn mấy phần đầu trí bọn hắn lập tức hành động chu du bắt đầu đều đâu vào đấy phân công nhiệm vụ tất cả thủ thương binh sĩ phụ trách s i ê u tập t r u n g quanh cánh khô đưa chúng nó trói thành vội bột càng nhiều càng tốt c u n g tiến thủ bọn họ thì đi theo hán thăng huynh leo lên sơn đạo hai bên vách núi chuẩn bị tốt hỏa tiễn nghe ta hiệu lệnh làm việc còn lại các tướng sĩ theo ta tại sơn đạo lối vào đảo móc hố lõm đào song sau dùng c ỏ tranh cùng tiết động đem hố lõm ngụy trang không thể để cho cam linh nhịn ra bất luận sơ hở gì các tướng sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình nhao nhao công việc lưu đủ lên thủ thương đám binh sĩ chịu đựng đau xót ở chung q a n h trong rừng cây sưu tập cánh k ô sau đó phí sức đem c ả n h khô trói thành từng chùn v u i buộc c u n g t i ễ n thủ bọn họ thì tại hoàng trung dẫn đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí leo lên dốc đứng b á c h núi tìm tới vị trí thích hợp tận nấp đứng lên đem hỏa tiễn đặt lên trên dây c u n g tùy thời chuẩn bị xác kích chu du thì dẫn theo còn lại tướng sĩ cầm công cụ tại sơn đạo lối vào đảo móc hố lõm hố l õ m đào đến lại thâm sâu vừa rộng đủ để vây khốn chiến ma cùng binh sĩ đào móc sau khi hoàn thành bọn hắn trải lên c ỏ tranh lại đang phía trên gắn một t ầ n thật g i y tuyết động từ mặt ngoài nhìn cùng địa phương khác đất tuyết không có gì khác nhau sau nửa canh giờ tất cả bấy dập đều bố t cũng không lâu lắm nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa cùng các binh sĩ tiếng bước t h ầ n cam linh xuất lĩnh lấy năm trăm linh binh lính tinh nhuệ rất nhanh liền chạy tới bên bờ hắn nhìn xem trống rông ra ngạn cùng nơi xa trên mặt sông thiêu đốt chiến tuyển trong lòng càng thêm xác định tôn sách đã trốn vào trước mặt sơn đạo hắn h ừ l ạ n h một tiếng đối với bên người các binh sĩ nói ra tôn sách khẳng định là trốn vào trước mặt sơn đạo các binh đệ theo ta cùng nhau đuổi theo chỉ cần cầm xuống tôn sách vương thượng nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu chúng ta nói xong cam linh dẫn đầu hướng phía sơn đạo phóng đi năm trăm tên binh lính tinh nhuệ theo sát phía sau tranh nhau chen lấn bọn vào sơn đạo nhưng mà bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước dưới chân đột nhiên chuyển đến răng rắc một tiếng văng dọn ngay sau đó mười mấy tên binh sĩ dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụ đổ bọn hắn thét trói hai vang lên tiến vào trước đó đảo hố lom dưới đáy hiện đầy bén nhọn gai gỗ các binh sĩ rơi vào sau lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương liên tiếp tại t r ò n g sơn đạo quanh quẩn cam linh trong lòng giật mình thầm kêu không tốt h ắ n la lớn không tốt có mai phục mọi người coi chừng vừa dứt lời trên b á c h đá đột nhiên t r u y ề n đến một trận v ù v ù tiến g bang hoàng trung xuất lĩnh lấy cung tiến thủ bọn họ lập tức phát xạ hỏa tiễn từng nhánh tiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên như là sao trội bắn về phía sơn đạo hai bên tụi bậu cánh cô gặp lửa tất đốt trong nháy mắt liền g ấ y lên lửa lớn r ừ n rực tạo thành hai đạo to lớn từng lửa đem cam linh nhân mã vây ở trong sơn đạo ở giữa tiến thối lưng ỡ nan ngay sau đó giang đông đám binh sĩ từ sơn đạo hai bên trong rừng cây bọn ra bọn hắn tay cầm đao thương cao r ộ n g kêu gào thẳng hướng bị nhốt quân địch giết tôn sách cầm trong tay bá vương thương một ngựa đi đầu sông vào trận địa địch ánh đao lướt qua liên tiếp chém giết mấy tên quân địch binh sĩ máu tươi ở tại trên khôi giáp của hắn tăng thêm mấy phần sát khí hoàng trung c ũ n g t ừ trên vách đá nhảy xuống trường đao trong tay quét ngang m ạ qua làm cho quân địch binh sĩ liên tiếp lui về phía sau không dám tới gần chu du thì tại một bên chỉ huy các binh sĩ đem quân địch chia cắt thành khối nhỏ không để cho bọn hắn hình thành hợp lực để tiêu diệt từng bộ phận cam ninh vừa giận vừa n ộ i hắn nhìn bên cạnh đám binh sĩ từng cái ngã xuống trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ hắn cơ song kích thẳng hướng tôn sách cắn răng nghiến lợi nói ra tôn sách hèn hạ tiểu kế hai hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng của ngươi tôn sách không sợ h ã i chút nào cơ bá vương thương nên đón tiếp lấy lớn tiếng nói hai người trong nháy mắt chiến là một đoàn ngươi tới ta đi chiêu thức lăng lệ tôn sách tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng càng đánh càng dũng trong tay cổ thỏi đao mỗi một đao đều c h i ề u c h i ề u chí mạng cam l i n h mặc dù dũng manh t h i ệ t chiến nhưng ở chật hẹp trong sân đạo thân thủ của hắn không cách nào hoàn toàn thi triển dần dần đã rơi vào hạ phòng trên thân cũng nhiều mấy vết thương cam l i n h binh lính dưới quyền bọn họ càng là tử thương thảm trọng bọn hắn bị vây ở tường lửa cùng giang đông binh sĩ ở giữa trước có chặng đường phía sau có truy binh căn bản là không có cách nào thoát chỉ có thể ở trong tuyệt vọng ra sức chống cự cam l i n h nhìn bên cạnh b i n h sĩ càng ngày càng ít trong lòng rõ ràng còn h ư vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới bọn hắn, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. hắn giả t h o á n một chiêu bước lui t u n sá sau đó quay người đối với còn lại tàn quân la lớn rút lui mau theo ta từ phía sau núi phá vây hoàng trung nhìn thấy cam linh muốn chạy trốn chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này hắn cấp tốc dương cung cài tên nhắm chuẩn cam linh phía sau lưng không chút do dự bung lỏng ngón tay ra mũi tên như là sao trổi bắn ra tinh chuẩn bắn trúng cam linh cánh tay phải máu tơi ư trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn huyền giáp a cam linh phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm hắn không để ý tới vết thương chịu đ ư ợ c đau nhức kịch liệt mang theo còn lại tàn quân chật vật hướng sơn đạo hậu sơn bỏ chạy giang đông đá binh sĩ thấy thế nao nhau nhảy cứng hoan h bọn hắn chen chúc đến tôn sách bên người la lớn tướng quân vũ i v tướng quân vũ chương chín trăm mười một hoàng n g u y ệ t anh t r ư ơ n g chín trăm mười một hoàng n g u y ệ t anh tôn sách thu đao mà đứng nhìn xem cam n i n h đ ả o tẩu phương hướng trên mặt n ở một nụ cười hắn quay người đối với chu du nói ra công c ẩ n diệu kế quả nhiên lợi hại thành công đánh lùi cam n i n h nếu không có ngươi coi cơ quyết đoán nghĩ ra tốt như vậy kế sách chúng ta hôm nay chỉ sợ rất khó thoát thân chu du nhẹ nhàng lắc lắc vào lồng vừa cười vừa nói bá phủ và khen lần này có thể đánh lùi cam linh toàn bộ nhờ các tướng sĩ anh dũng giết địch ta chỉ là hơi tận sức mà thôi bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ cam linh mặc dù trốn nhưng đoàn vũ nhất định sẽ không từ bỏ tôi h chúng ta nhất định phải nhanh đi đường chờ đến n ô quận tập kết càng nhiều binh lực mới có thể có đủ thực lực cùng đoàn vũ chống lại hoàng trung cũng ở một bên gật đầu phụ họa chu công tử nói đúng cam linh lần này thụ thương trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến truy kích chúng ta chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội này đi đường suốt đêm tranh thủ sớm ngày đến n ô quận làm hậu tục chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng tôn sách nhẹ gật đầu đối với bên người các binh sĩ hạ lệnh t c u y ê n lệnh xuống Các t ư ớ n g sĩ t r ư ớ c n g h canh ỉ ngơi nửa sung giờ, bổ m ộ t chút lương cùng uống nước, sau nửa canh khô lương uống nửa g sau i ờ chúng t a lập tức khởi h à n h canh Sau nửa g i Giang ờ Đông đ ộ i ngũ lần nữa x u ấ t phát, h ư ớ n g p h í a n u q n phương hướng t i ế n lên. t r o n g tiết dư ạ n g 1.500 d tên lính tiếng bước chân chỉnh tề mà kiên định tại yên tĩnh trong núi rừng đặc biệt rõ ràng trong lòng bọn họ đều rõ ràng con đường phía trước nhất định còn có càng nhiều gian nguy cùng tiêu chiến nhưng chỉ cần có cháu sách chu du hoàng trung ba người xuất lĩnh bọn hắn liền có lòng tin vượt qua hết thẻ khó khăn trọng trấn giang đông huy hoàng cùng đoàn vũ nhất tranh thiên hạ đội ngũ đi tới lúc nửa đêm phía trước mơ hồ xuất hiện một cái t r ấ n nhỏ hình dáng chu du nhìn xem các binh sĩ thân ảnh mệt mỏi đối với tôn sách đề nghị bá phủ các tướng sĩ đã liên tục buôn ba mấy ngày thể xác tinh thần đều bệnh tiểu trấn này mặc dù không lớn nhưng cũng có thể để mọi người tốt tốt chỉnh đốn một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại tiếp tục đi đường dạng này cũng có thể để cao hành quân tốc độ tôn sách cũng đau lòng thủ hạ binh sĩ hắn nhẹ gật đầu nói ra t ố t liền nghe công cần chúng ta đi tiểu trấn chỉnh đốn một đêm lập tức phái trinh sát tiến đến dò xét bảo đảm trong tiểu trấn không có có địch cam đoan mọi người an toàn trinh sát rất nhanh liền trở về hướng tôn sách báo cáo trong tiểu trấn cũng không có quân địch đóng giữ chỉ có chút ít bách tính ở lại giang đông đội mũ lúc này mới yên lòng tiến nhập tiểu trấn tìm được một chỗ vứt bỏ dịch trạm giàn xếp lại các binh sĩ nhao nhao nhóm lửa đ ố n g lửa đống lửa ấm áp xua tán đi ban đêm rét lạnh cũng xua tán đi một bộ phận mọi bệnh mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa nướng mang theo người lương khô trong dịch trạm dần dần có một tia ấm áp cùng sinh cơ nhưng vào lúc này dịch trạm cửa đột nhiên bị lời ra một nữ tử mang theo mấy tên gia đình lạo đạo chạc vào nữ tử quần áo tạc ơ i đầu tóc Các khuôn mặt là hoàng sợ cùng chật vật trên thân còn dính lấy không ít tuyết thủy n ặ n b đ n g đất sau lưng nàng bọn gia đình cũng đều là một bộ chưa t ỉ n h hồn bộ dáng quần áo đồng dạng cũ nát không chịu nổi nữ tử mới vừa vào cửa liền bịch một tiếng vỉ dạp xuống đất ông thanh dun dày lấy mang theo tiếng khóc nức nở nói ra tráng sĩ ban cầu các ngươi cứu lấy chúng ta phía sau có loạn binh đang đuổi g i ế t chúng ta nếu là bị bọn hắn đuổi kịp chúng ta khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ tôn sách thấy thế lập tức đứng dậy đi đến nữ tử bên người ánh mắt ôn hòa đánh giá nàng ngự khí nhẹ nhàng nói cô nương chớ hoàng sợ trước đ tại sao lại bị loạn binh truy sát nữ tử nghe được tôn sách dọc ôn h ò a trong lòng hơi an định một chút nàng xoa xoa nước mắt trên mặt nghẹn nào nói ta gọi hoàng nguyện anh là miệng nam hoàng thường n g ạn nữ nhi phụ thân của ta vốn là lưu biểu dưới trướng nhu sĩ về sau lưu biểu chiến tử kinh châu lâm vào đại loạn phụ thân liền dẫn ta cùng gia đinh bọn họ trốn hướng n ô cận muốn tìm nơi nương tựa thân hữu nhưng ai biết chúng ta ở trên đường gặp l o ạ n binh bọn hắn không chỉ có cướp đi chúng ta mang theo người tài vật còn một đường đuổi giết chúng ta nếu không phải là chúng ta liều chết đào thoát chỉ sợm đã mệnh tang hoàng t u y chu du nghe được hoàng nguyện anh cái tên này, trong lòng hắn ơ i Kinh thái khoái nổi biên. đậu. đó Sau Châu quan truyền sách. sĩ danh quan lập là tức một tôn thị thế thị, thị, thị tộc.、Ý、thì thế, cùng nhìn hướng bên Hoàng nhưng bàng hoạn thế về Ý đã sớm nghe nói qua hoàng thượng ngạn đại danh biết hoàng thượng ngạn là kinh châu mưu sĩ nổi danh học thức bên b ắ c mà lại hắn còn có một đứa con gái tên là hoàng nguyễn anh thông minh hơn người tinh thông cơ quan thuật cùng binh pháp chỉ là một mực chưa từng gặp mặt không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp nàng trừ cơ quan thuật cùng binh pháp bên ngoài nổi danh nhất thuộc về là hoàng nguyễn anh tướng mạo thân là kinh châu tứ đại sĩ tộc một trong giống như là hoàng nguyệt anh như vậy sĩ tộc trưởng nữ tự nhiên là thông gia tốt nhất đối tượng đến nhà cầu thân cũng tự nhiên là nhiều vô số kể nhưng truyền muốn nói nói hoàng nguyệt anh tướng mạo xấu xí thậm chí hoàng nguyệt anh phụ thân hoàng thường ngạn hô hoàng nguyệt anh chữ nhỏ là a xỉu bởi vậy dọa lui rất nhiều muốn cầu thân sĩ tộc nhưng bây giờ xem ra cái này hoàng nguyệt anh căn bản cũng không xấu á thậm chí có thể nói là rất xinh đẹp mặt như miến thủy giặt qua đá c hội tóc dài lấy giấy vỏ râu vê thành dây t h ư n g lớn bột lên mắt quýt sâu hơn màu mắt cặn tại thường nhân dưới ánh mặt trời hiện ra gỗ trá hoa văn giống như hổ phách q u a n trạch nhìn thoáng qua tôn sách đằng sau chu du lập tức đi ra phía trước tại tôn sách bên t hai thấp giọng nói ra nàng này chính là kinh châu tứ đại sĩ tộc một trong hoàng thị trí nữ hoàng thị lần này mặc dù tại đoàn vũ chinh phạt kinh châu thời điểm tổn thất n ặ n g nghề nhưng dù sao căn cơ hùng hậu tại kinh châu cũng là c ả n h lá đan chen khó gỡ bá phủ r ư ớ c thu lưu nàng u coi là kết xuống một đoạn thiện u y ê n tôn sách nghe nói đằng sau lập tức nhẹ gật đầu sau đó chu du liền tới đến hoàng n g u y ệ t anh trước mặt t r ấ n a n nói nguyên lai là hoàng cô nương ngươi yên tâm đã ngươi gặp chúng ta chúng ta liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nếu là những loại binh kia thật dám đuổi theo chúng ta chắc chắn bảo hộ ngươi an toàn sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì tôn sách cũng nói theo hoàng cô nương không cần phải lo lắng chúng ta vừa vặn cũng muốn tiến về ngô quận ngươi nếu là không chê liền cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau dạng này cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi hoàng n g u y ệ t anh nghe nói như thế trong lòng cảm kích và phần nàng lần nữa bị giạp xuống đất đối với tôn sách cùng chu du dập đầu một cái nói ra đa tạ mấy vị ân cứu bệnh của tráng sĩ phần này đại ân đại đức nguyện anh cả đời khó quên ngày sau ổn thỏa báo đáp chương chín trăm mười hai nhi nữ chương chín trăm mười hai n ữ giờ dần ba khắc bên trên lâm huyện tam thập lục rời c u n g tận tre tố c ả o trung nam sơn dư mạch tại tuyết mạc trung hóa làm bốn lượng ngọc lòng gây trơ sương sương sống lưng tiểu tùng bách treo tinh m ô i có gió bắc l ư ớ t qua liền tuân rơi chấn động rất xuống b ạ n hộp q u ỳ mạnh côn minh ao đông lạnh làm xanh kính lưu ly băng văn nước giống như mai rùa phản chiếu lấy t ố i tăng mở mịt thương khung đan hạc q u ộ n tròn đủ đứng ở mặt băng bỏ dài vùi sâu vào cánh bên dưới tựa như bạch ngọc điêu liền liền cành đèn hạt nha bầy bay như nát nghiên mực bẩy mực hù dọa lúc đánh rơi xuống trá ngọ tại một đội cấm quân hộ vệ dưới chạy tại giữa đội mũ xe ngựa xa luôn ép tóc tuyết ra kéo kẻ tâm thành trong buồng xe ấm áp h ò a thuận vui vẻ đoàn một mặc màu so nào gấm giữa lông mày lộ ra cùng đoàn vũ tương tự khí khái hào hùng chính cầm một quyển hiếu kinh ngật xem đoàn thần thì lấy vàng nhà tao b ấ y tay nhỏ nắm nhung cầu tò mò đào lấy cửa sổ xe nhìn phía ngoài cảnh tuyết phụ vương hôm nay thật có thể dạy cho chúng ta bắn tên sao đoàn thần ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mắt to sáng lấp lánh thanh â m mềm lu tràn đầy trờ mong đoàn vũ cười vớt vớt đỉnh đầu của nàng đương nhiên bất qu đến khu vực sàn bán thị vệ sớm đã thanh lý ra một mảnh khoáng đạn đất tuyết chung quanh cây rừng treo tuyết như ngọc thụ b ì n h nhánh đoàn vũ nắm một đôi nhi nữ tay nhỏ đi xuống xe dưới chân tuyết động phát ra nhẹ vang lên trong không khí tràn đầy thanh l ã n h cỏ cây hương m ộ t nhi thiếu kinh bên trong phu hiếu đ ứ a gốc d ễ c ù n g câu tiếp theo là cái gì đoàn vũ đ ứ n g ngưỡng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía t r ư n g tử đoàn mục thẳng tắp thân thể nhỏ bé sáng sủa mở miệm dạy trô do sinh cũ p h ụ ngồi t à n ữ n ữ thanh âm thanh thúy một chữ không kém đoàn vũ gật đầu khen ngợi vừa nhìn về phía đoàn thần thần nhi, ngươi có một đoạn thi kinh. t i ể u nhã bên trong liệu nga liền có người thường đọc vài câu kia đoàn t h â n nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giòn tan đáp cha này sinh ta mẹ này q u c ta phủ ta xúc ta giải ta d ụ c ta vậy cái này vài câu giảng chính là có ý tứ gì đoàn vũ tiếp tục truy vấn đoàn t h â n nhan tỉnh sáng lên nói là phụ thân sinh ta mẫu thân nuôi ta bọn h ắ n chiếu cô ta dưỡng d ụ c ta đặc biệt vất vả đoàn vũ cười vỗ tay gác đúng thần nhi đã sẽ c ó còn hiểu ý tứ thần n g o a n khảo giáo xong hiếu kinh đoàn vũ lại hỏi đoàn một thi kinh chu nam quan sư khúc dạo đầu làm sao c ó biết nó giảng chính là loại nào tình cảm sao đoàn m ụ c tư tắc một lát quan quan sức y ê u tại hà chi châu hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu giảng chính là quân tử ưa thích hiền lương nữ tử không sai đoàn vũ kiên nhẫn giải thích thi kinh là cổ nhân chuyển xuống ca dao vừa buồn vừa vui h i ế u kinh dạy cho chúng ta hiếu thuận phụ mẫu đây đều là thường học học v ấn phải thật tốt ghi ở trong lòng một đôi nhi nữ chăm chú gật đầu trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy trịnh trọng thị vệ đã dắt tới hai tất tiểu mã phối hợp đặc chế tiểu mã yên còn lấy ra hai thanh tiểu xảo cung gỗ cùng mềm mũi tên đầu mũi tên bọc lấy vải nhùng phòng ngừa ngộ thương đoàn vũ trước t r ở mình lên ngựa dáng người thẳng tắp như tùng tiếp nhận thị vệ đưa tới cung tiễn nhắm ngay cách đó không xa treo bia cỏ kéo cung nhắm chuẩn bắn tên động tác một mạch mà thành mũi tên vững vàng bắn t r ú n g hưởng thâm、Tốt. phụ vương thật là lợi hại đoàn một cùng đoàn thần vỗ tay gieo họ trong mắt tràn đầy sù bái đoàn vũ cởi tung người xuống ngựa trước ôm lấy bàn một đem hắn nâng lên tiểu mã mục nhi tới trước phụ vương d ậ người nằm cung hắn đứng tại đoàn một sau lưng đại thủ bao vây lấy nhi điều chỉnh nắm cung tư thế tay trái cầm cung tay phải dây kéo con mắt muốn nhìn chằm chằm hưng tâm hô hấp muốn ổn đoàn một chăm chú nghe cánh tay nhỏ dùng sức kéo dây lại có chút cố hết sức đoàn vũ nhẹ nhàng trợ lực dẫn đạo hắn b ắ n tên mềm mũi tên dù chưa t r ú n g địa tâm nhưng cũng rơi vào địa cỏ bên trên đoàn một hưng phấn m à quay đầu phụ vương ta làm được đoàn vũ cười vào đầu của hắn rất tuyệt l u y ệ n nhiều mấy lần liền chuẩn tiếp lấy đến phiên đoàn thần đoàn vũ cẩn thận từng ly từng tý đem nữ nhi ôm vào tiểu mã sợ nàng g é cố ý để thị vệ ở bên bảo vệ đoàn thần tay nhỏ nắm th hoặc đoàn mục dáng vẻ dây kéo khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đ ỏ bừng từ từ sẽ đến không cần phải gấp g á p đoàn vũ ôn nhu cổ vũ giúp nàng điều chỉnh tư thế theo một tiếng văng nhỏ mẹ mũi tên bay về phía bia cỏ rơi vào cái bia bên cạnh đoàn thần có chút thất lạc đoàn vũ lại cười nói lần thứ nhất có thể d ạ n g này đã rất lợi hại h á n t ử thị vệ trong tay cầm qua một khối mai hoa cao đưa cho đoàn thần ban thưởng ngươi dũng cảm luyện nhiều mấy lần nhất định có thể bắn chúng hồng t h ô n đoàn thần tiếp nhận bánh ngọt lập tức cười lên miệm nhỏ cắn con mắt lại phát sáng lên thời gian kế tiếp đoàn vũ thay phiên chỉ đạo một đôi nhi nữ đoàn một càng luyện càng quét luyện dần dần có thể bắn c h ú n g h ồ n g tâm đoàn thần cũng không n ư trí lần lượt theo cùng bắn tên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấp nhất trong đất tuyết móng ngựa đ ặ p nhẹ mềm mũi tên bay b ụ n đ ư ơ n g theo lấy bọn nhỏ tiếng cười cùng đoàn vũ chỉ đạo âm thanh â m áp xuất hiện ở trong c á n h tuyết lan tràn bọn thị vệ xa xa đ ứ n g đấy nhìn xem một màn này trên mặt cũng lộ ra nhu hòa ý cười mặt trời dần dần cao tuyết quang phản chiếu người ấm áp đoàn vũ gặp nhi nữ hơi mẹt chút liền hạ lệnh nghỉ ngơi thị vệ trải người một nhà ngồi vây c h u n g một chỗ an điểm tâm trò chuyện phụ vương về sau còn có thể thường tới đây bắn tên sao đoàn m ộ t bưng lấy canh nóng hỏi đoàn vũ gật đầu đương nhiên chờ các ngươi lại lớn lên chút phụ vương liền dạy các ngươi cưỡi ngựa thận mang các ngươi đi chân chính khu vực săn bắn đi săn đoàn thần hưng phấn mà vỗ tay quá tốt rồi ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ giống cha vương một dạng lợi hại đoàn vũ nhìn xem một đôi nhi nữ triều khí phồn thịnh bộ dáng trong lòng tràn đầy ấm áp trong loạn thế này an ổn cùng ôn lu đúng là hắn ra sức bảo vệ ý nghĩa nghỉ ngơi một lát đoàn vũ lại dẫn nhi nữ ở trong rừng tàn bộ dạy bọn họ phân biệt trong tuyết có cây chim thú dấu chân đoàn mục chăm chú nhớ kỹ đoàn thần thì thỉnh thoảng nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ đ ổ i theo trong rừng chim nhỏ chạy tiếng cười thanh thúy mặt trời chiều ngã về tây đem đất tuyết nhuộm thành màu đỏ vàng đoàn vũ nắm nhi nữ tay đ ặ p vào đường về xe ngựa trong buồng xe đoàn mục tựa ở đoàn vũ bên người lật xem hôm nay mang hiếu kinh đoàn thần thì ô m đoàn vũ cánh tay dần dần thiết đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ý cười đang lúc đường về xe ngựa đi đến một nửa thời điểm ngoài xe bỗng nhiên có thị vệ dụng ngựa tiến lên khởi bầm v ư n g t h ư ợ liễu đại nhân cầu kiến li ông trong ngực đoạn ngắn thần đoàn vũ nhẹ gật đầu để hắn đến đây đi không bao lâu khoác trên người lấy một kiện áo khoác màu đen liễu bạch đồ liền tới đến đã ngừng tốt bên cạnh xe ngựa đoàn vũ không có xuống xe bởi vì trong ngực còn ôm ngủ say tiểu nữ nhi hắn một năm này chinh chiến ở bên ngoài c ự c ít có làm bạn hài tử thời gian thật vất vả trở về một chuyến đoàn vũ cũng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì cùng nhi nữ vất v ề an ủi thời gian thế nào cách xe ngựa ôm trong ngực nữ nhi đoàn vũ hỏi vương thượng từ châu gửi thư ti mã thị giết đào k i ê m đoạt quyền chương chín trăm mười ba đào k i ê m chương chín trăm mười ba Đào khiêm. Mã thị dết đào khiêm. trên i khiêm. mã thị dết t đào xe ngựa đoàn vũ nghe nói đằng sau những mảy liệu đông tri chi chiến qua đi ti mã thị còn có chư cắt thị từng tại công tôn độ một phương bảy mưu tính kế sự tỉnh đoàn vũ đã biết được chỉ bất quá tại sau khi chiến đấu thời điểm cũng không có tìm tới ti tì mã thị còn có chư cắt thị người nghe nói là ti mã thị còn có chư cắt thị hai chi người mang theo một chút công tôn độ bộ hạ cúc trốn trong đó có tử binh về phần chạy trốn tới địa phương nào đi vậy liền không được biết rồi bất quá bây giờ xem ra người hẳn là trốn về từ châu vì cái gì nói là trốn về đương nhiên là bởi vì lang g i a chưa cắt thị chỉ có ti mã thị sao ngồi tại xe ngựa ở trong đoàn vũ n h u mày hỏi ngoài xe liễu bạch đ ố lắc đầu nói ra xác thực nói còn có chưa cắt thị đoàn vũ khẽ gật đầu cái này đúng rồi nếu như chỉ có ti mã thị lời nói chỉ sợ là không đáng chú ý mặc dù hà nội ti mã thị tại quan trung danh vọng rất cao nhưng trong này dù sao cũng là từ châu là từ châu bản thổ sĩ tộc định đ o ạ t địa phương mà không phải ti mã thị sân nhà nếu như không có lang già chưa cắt thị trợ g ú t ti mã thị là không thể nào tùy tiện đoạn quyền đạo k i ê m người này tại tam quốc diễn nghĩa ở trong được tạo nên quá g i à người tốt có thể trên thực tế cũng không phải là dạng này đào khiêm cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống sĩ tộc xuất thân đào khiêm một nhà cũng là sĩ tộc chẳng qua là hàn môn mà thôi trước kia gia đạo xa suốt phụ thân cũng chỉ là một nhiệm kỳ h u y ệ n trưởng hơn nữa còn không đợi đào khiêm thành niên thời điểm cha nó liền đã chết đào khiêm lập nghiệp hoàn toàn hẳn là ngược dòng tìm hiểu đến hắn cha vợ càng công tam quốc trí trong sách nói khiêm cha cho nên dư diêu trường khiêm thiếu cô bắt đầu lấy không bị trói buộc nghe với trong huyện Năm 14, còn s u y ế t lụa l à c ờ thừa trúc mã mà đùa dỡn ấp bên trong nhi đồng đều là tùy theo cho nên thương nô thái thú cùng huyện cam công ra gặp chi bôi gặp dung mạo của nó dị mà hô chi ở xe cùng ngữ rất vui mừng bởi vì hứa t h ề lấy nữ cam công phu nhân nhanh ó n g rất biết thích nghe đào ra mà ngao đùa dỡn n ô độ như thế nào lấy nữ hứa chi c ô n g biết kia có kỳ biểu giải tất đại thành liền vợ chi nó văn bên trong l à ý nói đào khiêm phụ thân đã từng đảm nhiệm qua dư diều huyện trưởng đào khiêm khi còn nhỏ phụ thân qua đời thời niên thiếu lây tính cách phóng đáng nổi tiếng trong huyện 14 tuổi lúc lấy bố làm c h i ế n kỷ cưới trúc mã cùng trong thôn tiểu hải tử cùng một chỗ chơi bừa h á n đồng hương từng nhận chức thương nô thái thú cam công lúc ra cửa gặp phải đào khiêm nhìn thấy đào khiêm bề ngoài bất p h à m thế là kêu lên xe tới cùng hắn nói chuyện với nhau cảm thấy cao hứng phi thường đem nữ nhi của mình gả cho đào khiêm cam công thê tử đối với cái này phi thường phẫn nộ đối với cam công nói thiếp nghe nói đào ra hải tử trò chơi vô độ sao có thể đem nữ nhi gả cho hắn cam công nói hải tử này bề ngoài kỳ lạ sau khi lớn lên tất thành đại thí trên thực tế đảo khiêm cũng đúng là không chịu t h u a kém đầu tiên là thi đậu chư sinh tại châu còn làm quan sau bị nâng làm mậu tài bái thượng tư lang lại đảm nhiệm thư huệ lệ một nhiệm kỳ mậu tài hàng kim lượng cực cao danh ngạch thưa thớt cả nước hàng năm m ẹ n m ẹ n nâng hơn mười người s a o ít hơn so với hiếu liêm hơn hai trăm n g ư ờ i đề cử tầng cấp cao nhiều do châu mục q u â n thủ các loại cao tầng quan viên tiến cử mà không phải cơ sở tiến cử sản trọn cám khắc nghiệt không chỉ thiên vệ mới có thể thực học cần tinh thông trải qua thuật có chính sự tài cắn hoặc đặc thù sở trường cũng không phải là dựa vào phẩm n ư c mỗi một cái nhập chức đa số huệ lệ huyện thường các huyện cấp chức vị quan trọng hoặc bên trong lương lăng quan điểm xuất phát cao hơn nhiều hiếu liêm thường nhậm tá lại mậu tài nâng chủ cấp đường cực cao bao dung tăng công tướng quân quan lộc vân thi lệ gia húy châu mục thứ s ử các loại triều đ ỉ n h trọng thần cùng đất phương cao cấp trưởng quan nó tuyển b ạ t đối tượng đa số đương nhiệm quan lại có lẽ có xuất chúng danh vọng đặc thù mới có thể người lại danh n g ạ c h cực kỳ khan hiếm hàng năm tổng cộng b ẹ n b ẹ n mười bảy người tà hữu cái này khiến có thể bị tiến cử là mậu tài người bản thân liền có nhất định hành chính kinh nghiệm hoặc hơn người tư chất tuyển bạn bậc cửa tập trung tại mới đồ xuất tính mà hiếu l i ê m quyền tiến cử nhiều tại quận quốc thủ cùng nhau loại địa phương này trung đề cấp trưởng quan trong tay tuyển bạt thiên về đức hạnh lấy hiếu thuận thân trường l i ê m có thể chính trực làm hạch tâm tiêu chuẩn tuyển bạt đối tượng đa số châu quận thuộc lại hoặc thông hiểu nho kinh phổ thông nho sinh thời hán còn theo nhân khẩu tỷ lệ hạng ngạch tổn u i â n g tỷ như quận quốc đại khái hai trăm không không không miệng tuổi nâng hiếu l i ê m một người danh ngạch xa nhiều hơn mậu tài tuyển bạt phạm vi càng rộng rãi hơn bậc cửa khuyên hướng cơ sở đức hạnh cùng cơ bản học thức đối với vốn có tư lịch yêu cầu khá thấp mậu tài nhận t r ư c quan điểm xuất phát là thực chất lại cấp bậc tương đối cao phần lớn trực tiếp được ủy nhiệm làm huyện trưởng huyện lệnh loại này chấp trưởng một huyện chính vụ quan biên bộ phận người ưu tú thậm chí có thể trực tiếp đảm nhiệm 2.000 thạch cấp bậc quan lớn không cần trải qua cơ sở quá độ nhập chức liền có thể chấp trưởng một phương hoặc đảm đường trọng yếu chức vụ hành chính quyền lực cùng trách nhiệm điểm xuất phát rất cao mà hiếu liên bị tiến cử đến bên trong gương sau bình thường sẽ không lập tức trao tặng thực chức bình thường trước tiến vào lang thự đảm nhiệm lan quan phụ trách cung đình túc vệ các loại sự vụ h ạ tâm mục đích là để nó quan sát học tập đại thần lý chính phương thức quen thuộc triều đỉnh hành chính quá trình trải qua đoạn này lịch l u y n sau mới có thể lại căn cứ biểu hiện bị t u y ể n b ạ t bổ nhiệm làm địa phương thuộc lại hoặc cấp bậc thấp văn viên ban đầu giai đoạn càng thiên hướng về dự trữ nhân tài bồi dưỡng mà không phải trực tiếp giao phó hạch tâm hành chính chức quyền đào khiêm có thể lấy n g h è o hèn xuất thân đưa thân mậu tài hàng ngũ bản thân năng lực chính là cực kỳ xuất chúng mọi người đều biết tuân lúc bị danh s ư n g có vương tá chi tài cũng là đồng dạng nâng mậu tài nhưng nếu thật tương đối lúc đó hoàn cảnh đào khiêm cái này mậu tài muốn so tuân l ú mậu tài hàm kim lượng cao nhiều từ đông hàn t h o n xuyên nổi danh sĩ thiên chi tiêu tử nhân tài đông đúc nếu là thật sự luận tài học tuân lúc tại hoàn cảnh lúc ấy không nhất định có thể thật dựa vào mới học được mậu t à i vị trí kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì lúc đó tuân thị hy sinh danh dự để tuân lúc cưới thập thường thị trí nữ mà tại lúc đó thập thường thị quyền thế địa vị tại hoàn cảnh lúc ấy có thể nói là quyền thế ngốc trời đào khiêm tại nâng mậu tài đồng thời tại địa phương nhậm chức đằng sau liền bắt đầu quân lữ kiếp sống trung bình hai năm ba tháng bắc cung bá ngọc các loại xuất lĩnh khương hồ sâm chiếm tam phụ hán linh đế điều động trái xa kỵ tướng quân hoàng phụ tung xuất quân chinh phạt hoàng phụ tung biểu xin mời võ tướng t h y hành triệu bái đào khiêm là dương võ đô ý cùng nhau xuất trinh đánh b tháng bảy hoàng phủ tung bởi vì lúc trước đắc tội trung thường thị triệu t r ú n g trưng nhượng tại bọn hắn phỉ báng bên dưới bị giáng chức quan phế t ư ớ c v ị triều đình khắc cắt cử ti không trương ôn là xa kỵ tướng quân tiến về thảo phạt trương ôn xin mời đ ả o khiêm là t h a g quân dạy thêm tiếp đại đ ả o khiêm đương nhiên đây đều là sách sử ở trong ghi lại đ ả o khiêm d u n g đoàn vũ lý giải tới nói đây cũng là nguyên thế giới cái kêu đ ả o khiêm bởi vì đoàn vũ xuyên qua nguyên nhân b ắ c cung bá ngọc còn có khương tộc phản loạn đã tự tay bị đoàn vũ chấn áp nhưng dù vậy cũng không thể phản bác đào khiêm năng lực luận năng lực tam quốc diễn nghĩa ở trong đảo khiêm hoàn toàn bị yếu h Húng、hồ đào khiêm xuất từ đan dương mà mọi người đều biết thiên hạ có một chi cửa binh chính là đan dương minh ti mã thị tại hà nội là danh vọng chỗ nhưng ở từ châu muốn cùng đào khiêm tranh cao thấp một hồi còn k é m xa nhưng có c h ư các thị trợ rút vậy liền coi là chuyện khác hồi phủ đem ký cảng tình báo đều chỉnh lý tốt bản vương muốn nhìn chương chín trăm mười bốn h y n ấ y chương chín trăm mười bốn h y n ấ y thành trường a n bên ngoài lương vương phủ ngồi tại trong thư phòng q u a đoàn vũ trước m ặ tấm lấy rượu mới vừa từ bên trên lâm huyện săn giết hiệu đã xâm lược hoàn tất vừa mới trưng thật tươi mới thịt hiệu đặt ở một tôn tứ phương trên đỉnh một bên khác còn có một đầu chính gác ở trên lửa than thiêu đốt chân hiệu đoàn vũ ngồi tại lửa than b u ồ n bên cạnh một bên chuyển động chân hiệu một bên dùng phần đôi u khảm nạm lấy bảo thạch t r ụ y thủ tại chân hiệu bên trên c ắ t thịt l i ê u bạch đầu ngồi quỳ chân ở một bên tướng q u â n cơ chỗ thu hoạch đại khái tin tức chính bẩm báo cho đoàn vũ nói như vậy dựa theo tình báo đến xem ti mã phòng giết đào khiêm hẳn là tại hơn một tháng trước đó đoàn vũ một bên cắt thịt một bên hướng về phía liễu bạch đồ hỏi liễu bạ thôi bẩm vương thượng nơi này không có người ngoài cũng đừng vương thượng vương thượng gọi đại ca đoàn vũ một bên nói một bên đem vừa cắt bỏ một khối thịt hiệu đưa đến liễu bạch đồ trước mặt sau đó tự mình cầm lấy bên cạnh ấm rượu lại cho liễu bạch đồ rót đ ầ y một chén không quen biểu đạt liễu bạch đồ chỉ là hai tay dâng chén rượu cúi đầu nhìn xem trước mặt thịt hiệu tảng đá bây giờ tại ích châu lần này ta đi ích châu cảm giác hắn cao lớn hơn không ít so với lúc trước cũng chầm ổn không ít nhị hổ hiện tại đi theo bên cạnh hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía khánh an tại ký châu đã có một năm không thấy đoán chừng năm sau nếu là t r i n h phạt thanh từ nhị châu lời nói còn có thể nhìn thấy khánh an n h ó n một cái bảy năm các người đi theo ta đã bảy năm nói đoàn vũ lại rót một chén rượu sau đó rơi tại bên cạnh trên sàn nhà liễu bạch đồ ngẩng đầu nhìn một chút đoàn vũ một chén rượu này hai người lòng dạ biết rõ là cho ai đ ổ lúc trước thời gian mặc dù khổ nhưng mọi người mỗi ngày đều có thể cùng một chỗ uống rượu ca hát hiện tại mặc dù thiên hạ lớn địa bàn lớn thế nhưng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không biết đời này còn có thể gặp lại mấy lần bạch đồ đ o nếu vũ cầm róc đầy hâm r rượu, rượu ư như, như, như không có đại ồ Hối hận theo đi lúc trước ca c ngươi chiều ứng sợ là chúng ta tại đã không biết trôn xương nơi nào nếu như không có đại ca che chở chúng ta còn có chúng ta người nhà muốn ăn một bữa cơm no đều rất khó tại sao có thể có bây giờ cầm ý gì để hoa phục người nhà an khang đại ca bạch đồ biết ngươi một mực tại là hổ nô chết ấ y n ấ y nhưng nếu để cho hổ nô biết đại ca như vậy ấ y n ấ y hổ nô coi như ở dưới cựu tuyển cũng sẽ không an tâm mạng của chúng ta là đại ca cho chúng ta bây giờ hết thệ tất cả đều là đại ca cho nếu như không có đại ca liền không có hiện tại chúng ta còn có chúng ta có hết thạy liền xem như để hổ nô lựa chọn lần nữa lựa chọn của hắn cũng giống như nhau không riêng gì hổ nô ta tảng đá còn có khánh ăn cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy nghe được liễu bạch đồ những lời này đoàn vũ tâm lý hơi rộng rãi một chút địch nhân đổ vào đoàn vũ trước mặt thời điểm hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác nhưng khi mỗi một người bằng h ư u mỗi một cái thân nhân chết đi thời điểm đoàn vũ luôn luôn cảm giác là bởi vì hắn đi tới thế giới này mới có thể liên lụy những người này bản sơ mạnh đức chỉ mới t ố t không nói những thứ này là ta đa sầu đả cảm đoàn vũ cười lắc đầu chẳng qua hiện nay cũng chỉ có tại mấy người các ngươi trước mặt ta mới có thể nói ra những, những lời này từ châu bên kia đoàn vũ khen nhữ mày ty mã thị còn có chư cắt thị liên thủ nhưng là muốn so đảo khiêm có thể khó đối phó hơn nhiều h ú ngộ hiện tại hắn trong thời gian ngắn còn đánh nữa thôi đến từ châu từ châu còn khoảng cách lấy thanh châu duyệt châu dự châu giải quyết như thế nào cái phiền v ớ i này không để cho t i mã thị còn có chư c ắ t thị hai tộc bám dễ sinh trồi tại từ châu đánh xuống kiên cố cơ sở mới là nan đề lúc này đã bắt đầu mùa đông động binh là khẳng định không thể nào chỉ chờ tới lúc năm sau đầu xuân ba bốn nguyệt chi sau mới được bất quá khi đó tối đa cũng chỉ là có thể tiến đánh thanh châu duyệt châu h ứ a du từ ký châu phương hướng tiến đánh thanh châu bây giờ chỉ là chiếm cứ thanh châu hai cái quận khổng dung còn tại vùng gây d ã chết d u y ệ n châu lưu đại cũng vẫn không có từ bỏ rễ ruộng đoàn vũ nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay bảy năm chiến l o ạ n đã bảy năm nếu quả như thật dựa theo chiến tranh thông thường đến đánh chỉ sợ còn muốn cái ba năm năm mới có thể kết thúc mười năm không nói đối với đại hán nội bộ quốc lực tiêu hao đoàn vũ thời gian của mình chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tiếp qua cái ba năm năm khi đó hắn đã ba mươi mấy tuổi nhanh bốn mươi niên kỷ khi đó chỉ sợ hùng tâm tráng trí sớm đã không còn lúc kia lại đi t r i n h phạt nước ngoài chỉ sợ thật chính là đã chậm nghĩ tới đây đoàn vũ thấm hít một hơi thực sự không được vậy cũng chỉ có thể vận dụng phi thường quy thủ đoạn đem ít châu r ấ t bộ tất cả đều di chuyển tới chỉ chờ tới lúc sang năm đầu xuân liền trực tiếp dùng lít châu r ấ t bộ trực đảo hoàng long về phần thu phục sự tỉnh vậy thì chờ đến về sau từ từ sẽ đến dạng này từ giờ trở đi điều động tất cả từ châu quân cơ sử lực lượng mật thiết giám thị từ châu phương diện nhất cử nhất động đem từ châu binh lực còn có thành phòng bố trí tất cả đều tìm hiểu nhất thanh nhị sở sang năm đầu xuân đằng sau ta muốn đích thân dẫn binh chức cầm xuống từ châu đoàn vũ híp hai mắt nói ra liễu bạch đồ đặt chén rượu xuống chắp tay nói duy từ châu phủ thứ x ử hậu trạch một tên mặc hôi bố ma y trên mặt hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo nam nhân ngay tại chuồng ngựa ở trong cho chiến ma ăn danh tăng thêm cỏ khô so với trường an từ châu mặc dù cũng lạnh nhưng không có trường a n như vậy thấu xương lạnh bớt nam nhân tại tăng thêm xong cỏ khô qua đi liền tìm một chỗ anh nắng bắn thẳng đến vị trí ngồi xuống sau đó từ trong ngực móc ra một khối đã đông cứng lương khô đặt ở trong miệng cắn một mụm nhỏ lương khô rất cứng cắn xuống một mụm nhỏ đằng sau chỉ có đặt ở trong miệng từ từ dùng nước bọt một chút xíu mềm hóa sau đó lại tinh tế nhấm ướt nhưng chính là như vậy nam nhân cũng là ăn say xương thậm chí trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười đại thúc nam nhân đang cười nơi xa liền vang lên một tiếng thiếu nữ kêu gọi nam nhân thuận thanh â m nhìn vắng qua là một tên mặc thị nữ phục sức nhìn cách chỉ có mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ thiếu nữ một đầu mái tóc đen nhánh một đôi mắt to cực kỳ có thần mấy bước liền tới đến nam nhân trước mặt sau đó một thanh từ nam nhân trong tay đoạt lấy cóng đến đặc biệt cứng rắn lương khô sau đó từ phía sau lấy ra một cái cơm nắm đại thúc ngươi ăn cái này cái này quá cứng sao có thể ăn x u ố dưới đưa trong tay cơm nắm đưa cho nam nhân đằng sau thiếu nữ liền cũng tìm một nơi tại nam nhân bên cạnh tòa hạng nam nhân nhìn một chút trong tay cơm nắm lại lặng yên không tiếng động nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu nữ trong ánh mắt l ó e lên một k i a vẻ ấ y n ấ y chương 915, t h u lưu chương 915, t h u lưu nhìn xem trong tay cơm nắm mặt mũi tràn đầy vết sẹo trong mắt nam nhân l ó e lên một vòng vẻ ấ y n ấ y bất quá chỉ là trong nháy mắt l ó e lên một cái rồi biến mất sau đó nam nhân liền đưa trong tay cơm nắm lại đưa cho tiểu ngọc người ăn đi ta ăn cái này liền có thể nam nhân tiếng nói mang theo khẳng h ẳ n tiểu ngọc cũng không để ý tới nam nhân đưa tới cơm nắm chỉ là nghiêng dựa vào sau lưng trên cây cột hai tay chống cái c ằ m một bộ đang suy nghĩ gì dám vẻ đại thúc ngươi đừng nhìn ta niên k ỳ tiểu nhưng là ta có thể từ trong mắt của ngươi nhìn ra được ngươi cùng ta một dạng đều tại tưởng niệm thân nhân có đúng không tiểu ngọc tự mình nói nam nhân xứng sở làm sao ngươi biết bởi vì tiểu ngọc một dạng tưởng niệm m â u thân a năm đó m â u thân đem ta nâng quá đỉnh đầu để cho ta chắn sông tiểu ngọc liền nhìn tận mắt m â u thân bị nước trôi đi cũng không trở về nữa tiểu ngọc đa hy vọng có thể lại nhìn một chút mẫu thân nam nhân cầm cơm nắm tay run nhẹ nhẹ một chút vậy ngươi, ngươi hận sao tiểu ngọc nhẹ gật đầu h ậ n à thế nhưng là thì có biện pháp gì ta nghe nói cái kia hại chết mẫu thân người đã chết nói là tựa như là tại lạc dương thành chính mình phóng hỏa đem chính mình cho thiêu chết liên t ớ i còn thiêu chết rất nhiều người đâu đúng rồi đại thúc ngươi còn không có nói trên mặt ngươi vết sẹo đều là làm sao tới đây này chúng ta quen biết thời gian dài như vậy ngươi cũng không nói cho ta nam nhân sờ sờ trên mặt vết sẹo trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc tốt tốt không nói coi như xong đi mẫu thân trước kia nói qua mỗi người đều có thuộc về mình bí mật tiểu ngọc không hỏi là được cơm nắm ngươi đi nói tiểu ngọc liền đứng dậy sau đó hướng về phía nam nhân phất phất tay liền chạy chậm đến về tới tiền viện nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng lưu bị lại cúi đầu nhìn một chút trong tay cầm nắm một tay lau vết sẹo trên mặt ánh mắt dần dần biến l a n g lệ vẫn trường giữ đ ứ c hiến hòa công h i ế u thúc trí mối t h ù của các ngươi ta nhất định sẽ cho các ngươi báo đoàn vũ ta nhất định phải dùng thế gian này phương thức tàn nhẫn nhất ẫ n n h để cho ngươi trải nghiệm đau mất thân nhân cảm giác thời gian trở lại hai tháng trước đó tháng mười liêu đông loan sốc phong vòng quanh toái tuyết quất vào phá sóng hào trên bông thuyền vụ băng thuận thuyền mái hên nhà hướng xuống sôi ở trên bong thuyền n g ư n g kết thành một tầm sưng ơ mỏng chư c á t h u ê c u ố n chặt lấy màu trắng nho bảo khô gầy ngón tay gắt gao chụp lấy mặt thuyền nhìn qua nơi xa hải thiên đụng vào nhau chỗ màu xám trắng lây đen lông mày vặn thành lũ cụp thân thuyền kịch liệt sốc này mỗi một lần chập trùng đều nương theo lấy trong khoang thuyền liên tiếp tiếng ho khan đó là liêu đông sau khi chiến bại còn x u ấ t lại văn võ q u ò n lại giờ phút này đều thành chó nhà có tăng phụ thân uống chút nước nóng ủ ấm thân thể chư các lượng bưng lấy chén sành đi tới hắn đem bát đưa tới chư các h u ê trong tay ánh mắt đạo qua đầu thuyền đứng lặng thân ảnh, ti mã phòng đứng áo xanh bị gió thổi đến bay phất phới bên cạnh ty mạng ý bung phong tầm mắt đầu ngón tay vô ý thức vớt ve bên hông ngọc bội không biết đang tính toán lấy cái gì thư tương quân thuyền này còn có thể chống bao lâu t r ư các khuê nhấp một hớp nước nóng ấm áp vừa thuận tiết hầu trượt xuống thân thuyền lại là một trận kịch liệt lay động hắn nhịn không được đỡ mạn thuyền từ vinh xoay người mang trên mặt t r i n h chiến sau mỏi mệt trên áo giáp còn dính lấy chưa khô vết máu cùng s ư ơ n g t u y ế t tiên sinh yên tâm thuyền này là công tôn tướng quân trước kia làm phòng chuẩn bị cao c ứ lệ chỗ tạo thân thuyền kiên cố chỉ là cái này tháng mười l i u đông loan só sợ là còn muốn hai ba ngày mới có thể đến từ châu địa giới thanh âm hắn khẳng hạn ánh mắt đảo qua khoang thuyền miệng thái sử từ chính lau sạch lấy trường thương của mình mùi thương tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lênh quang khắp khuôn mặt là không c a m lòng t h ừ nếu không phải công tôn độ bảo thủ không nghe khuyên ngăn chúng ta làm sao đến mức thua chạy liêu đông thái sử từ bỗng nhiên đem trường thương bỗng nhiên ở trên b o n g thuyền chấn động đến tuyết động tuân rơi rơi xuống t i mã phòng c h ậ m r ã i mở miệng thanh âm bình tĩnh lại mang theo lực xuyên đấu con nghĩa tướng quân bất giận thắng lại là chuyện thường binh ra bây giờ chúng ta nên lấy bảo toàn tự thân làm trọng từ châu đảo khiêm riêng có nhân tên chắc hẳn sẽ thu lưu chúng ta ti mã ý ngầm đầu ánh mắt rơi vào phương xa trên mặt biển nhẹ dọn g bổ sung phụ thân nói cực phải vừa dứt lời thân thuyền đột nhiên kịch liệt nghiêng một tên thủy thủ kinh hô từ b ô i thuyền chạy tới tướng quân không xong đấy thuyền g ì nước từ binh b i ế n sắc lập tức rút ra bên hông b ộ i kiếm tất cả mọi người đến b ô i thuyền thoát nước đám người nghe vậy nao nhau hành động ti mã phòng cùng ti mã ý phụ tử hợp lực rời lên tấm bán gỗ phủ kín lỗ hồng trừ các khuê chỉ huy các quan văn truyền lại công cụ từ binh tự mình cầm lái thái sử t ử thì cảnh giác nhìn qua mặt biển phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm trong sóng gió chiếc này gánh chịu lấy tương lai thuyền gian nan tiến lên sương tuyết làm ư ớt quần áo của bọn hắn lại t ố i bất diệt trong lòng bọn họ hy vọng không biết qua bao lâu phương đông nổi lên ngân mạch sắc sóng gió dần dần lắng lại từ v i n h nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được đường ven biển thở một hơi dài nhẹ nhõm chư vị phía trước chính là từ châu địa giới đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp đường ven biển tại trong ánh nắng ban mai dần, dần rõ ràng bên mở thôn xóm khói bếp lợ một phái an bình cảnh tượng chư các khuê nhìn qua nhi tử bị đông cứng đến đỏ bừng gương mặt lộ ra đã lâu dáng t ư ơ i cười ti mã ý ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia tinh quang thái sử từ thu hồi t r ư n g thương trên mặt không cam l ò n g dần dần bị trở mong thay thế thuyền c h ầ m rãi cập bờ đám người d ấ m lên nốt nhẹp bong thuyền đạp vào từ châu thổ địa tháng mười hàn phong vẫn như cũ lạnh t h ấ u xương lại thổi không tan trong lòng bọn họ ấm áp xa xa thôn xóm truyền đến gà gãy chó s ủ a hành trình mới tại trên mảnh thổ địa xa lạ này lạng yên kéo lên màn mở đầu sau khi lên mờ đám người tạm nghỉ tại bên mở thôn xóm chư các khuê cùng ti mã phòng thương ngh tường thuật liêu đông chiến bại c h i do đám người tìm nơi nương tựa chi ý lại phái một tên giả dặn tùy tùng khoái mã mang đến từ châu trị sở hạ bi người mang tin tức d ụ c ngựa rời đi mọi người tại trong thôn xóm chậm đợi tin tức hạ bi châu phủ đào k i ê m đang cùng mi trúc trần đăng triệu dục á c loại mưu sĩ nghị sự nghe nói liêu đông tản quân chư các q u ê thi mã phòng bọn người mang theo con tìm tới đào k i ê m lúc này ngừng tay đầu sự vụ sai người truyền tin đi vào chư vị thấy thế nào đào k i ê m bước hàm dưới sợi dâu ánh mắt đảo qua tỏa bên trong đám người mi trúc trước tiên mở miệm sứ quân c h ư các huê chính là lang gia danh sĩ còn hắn c h ư cắt lượng mặc dù tuổi nhỏ lại có kỳ tài tên ti mã phòng xuất thân trong sông vọng tộc đội hình như vậy nếu có thể thu về dưới trướng t ử châu thực lực nhất định có thể tăng nhiều triệu dục lại có chút đĩu mày cháo tòng sự nói cực phải nhưng công tôn độ chiến bại nó địch hoặc đem g i ậ n lây sang t ử châu lại bối này đều là nhất thời nhất kiệt n g ẫ nhiên t u lưu sợ khó khống chế nếu có dị tâm phản thành thái họa v i trúc nói bổ sung triệu tiên sinh lời nói không phải không có lý nhưng đoàn vũ binh phong chỉ là thiên hạ châu t u ậ n liền xem như chúng ta không chứa chấp bọn hắn đoàn vũ đại quân sớm muộn cũng sẽ đánh tới bây giờ bọn hắn chính là gặp rủi ro thời khắc nếu là sứ quân có thể đem nhận lấy tự nhiên là giải bọn hắn chi vây sứ quân riêng có n h â n tên nếu có thể lấy thành đối đãi hứa lấy chức bị họ nhất định có thể có ơn lo đáp chương chín trăm mười sáu đào khiêm hỏi sách chương chín trăm mười sáu đào khiêm hỏi sách ngoài thành tự châu một thân quan bảo đào khiêm đứng ở cửa thành trước phía trước nhất sau lưng theo thứ tự là mi trúc triệu dụng cùng nhận được tin tức từ đan dương chạy tới tàu báo còn có từ bành thành chạy tới t ă n g b á văn võ ở riêng hai bên trái phải đứng tại đảo khiêm sau lưng tàu báo còn có t ă n g bá hai người đều là đảo khiêm thủ hạ thống binh đại tướng đặc biệt là tàu báo bản nhân trong tay có sáu nghìn đan dương binh danh sưng là kinh châu mạnh nhất binh t ă n g bá trong tay binh mã số lượng tuy nhiều nhưng là phần lớn đều là thu nạp từ châu còn có thanh châu hai địa phương khăn vàng tạo thành binh mã sức chiến đâu kém xa tàu báo trong tay đan dương binh một thân hát giáp tàu báo ngẩng lên cai cảm thần sát kiêu căng mà tàng bà thì là điệu thất nhìn mũi mũi n h ì n miệng miệng n h ì n tâm p h ả n phất giờ này khác này đều không có quan hệ gì với hắn bình thường ngay tại đào khiêm một đoàn người đi vào trước cửa thành không bao lâu một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp từ đằng xa mà đến nhìn qua không xuống mấy ngàn người đội n g ũ phía trước nhất một thất khoái mã đi vào đào khiêm trước mặt sau đó quay người xuống hướng về phía đào khiêm chắp tay thi lễ khởi bẩm chúa công ti mã thị còn có chư cắt thị một đoàn người đã tới đào khiêm nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng sau lưng đám người một dạng cưới lắc một cái trên người quan bảo nói chư quân mời theo ta cùng nhau nên đón nói liền dẫn đầu một bước hướng phía trên sông hộ thành cầu treo đi đến cầm đầu là hai chiếc nắp xanh xe ngựa xe m ạ n k e o lên màu xanh đen vân vân do bốn con tuấn mã lôi kéo bộ pháp bước vàng xe ngựa đằng sau đi theo mười mấy tên t ù y tùng đều là thân mang áo vải cầm đao kiếm trong tay thần sát cảnh giác cũ đợi cửa hàng xe ngựa đến dưới cửa thành đào khiêm đoạt bước lên trước không chờ xe phu dừng hẳn xe ngựa liền cao giọng lãng nói c u n g tổ ở đây c u n g nên chư các công t i mã công đại giá vừa dứt lời chiếc thứ n h ấ t xe ngựa xe m ặ bị nhẹ nhàng xốc lên chư các k u ê xoay người đi xuống hắn thân mang màu trắng vải bố trường sam tuy không hoa sức lại giặt hồ đến sạch sẽ khuôn mặt gầ s ư ơ n g gõ má hơi cao hai mắt thâm thúy dưới c ằ m râu dài hoa dâm lại trải v ớ t đến trình trình tề tề nếu bàn về gia thế y quan vô luận là lang gia chư cát thị hay là hà nội ti mã thị đều muốn vung đào khiêm một nhà cách xa vạn dặm mặc dù đào khiêm bây giờ chính là từ châu m ụ nhưng gia thế không thể so với chức quan hôm nay đào khiêm nhìn như phong quang nhưng ti mã thị còn có chư cát thị không có chỗ nào mà không phải là tại đại hán ảnh hưởng vi phạm đào khiêm liền bước nhanh về phía trước hai tay cầm thật chặt tay của hắn lượt đạo khá lớn trong mắt tràn đầy rõ ràng vui sướng quân cống giá lâm tử châu chính là ta đảo cùng tổ may mắn càng là từ châu mấy triệu bách tính chi p h ư c ca Trừ các khuê cảm nhận được đào khiêm lòng bàn tay nhiệt độ cùng cường độ trong lòng ấm áp vội vàng c h ắ p tay hoàn lễ thanh â m môn hòa lại mang theo vài phần mọi m ệ n h xứ quân không bỏ chịu thu lưu chúng ta bỏ mạng người khuê vô cùng cảm kích trong gần đây nguyên chiến loạn không đất ta cùng ti mã công mang theo gia quyến bốn chỗ gián tiếp may mắn được nghe nói s ứ quân nhân hậu từ châu an bình mới dám đến đây tìm nơi nương tượng bày d y chỗ mong rằng xứ quân rộng lòng tha thứ hắn nói đi lại có chút không người thần xác cung kính bởi vì cái gọi là ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một triệu điểm ấy dễ hiểu đạo lý chứ các khuê tự nhiên rõ ràng cho nên đào khiêm tư thái càng thấp chứ các khuê ngược lại càng là k h á c h khí chứ các công lời ấy sai rồi đào khiêm vội vàng đỡ lấy hắn lắc đầu nói trong luật thế có thể được hiện tại ưu á i là từ châu phúc khí người ta đều là hắn thần khi đồng tâm hiệp lực trung độ nạn quan nói gì phải dậy đang khi nói chuyện chiếc thứ hai xe ngựa xe m ạ n cũng bị s ố c lên tì mã phòng đi ra đầu hắn mang đi xa quan quan bên trên suýt lấy châu ngọc thân mang màu xanh thâm ý ỉa bên hông buộc lấy một đầu mạch ngọc mang trên hai lưng ngọc hảm nạm lấy xích kim đầu thú khuôn mặt ngay ngắn thần sắc trầm ổ n trong ánh mắt lộ ra mấy phần cơ t r í ti mã phòng đi lên phía trước cùng đào khiêm chắp tay gặp nhau thanh em hùng hậu trầm ổ n nghe qua sứ quân nhân đ ứ c tên hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền ta cùng chư các công lần này đến đây không chỉ có là là tránh họa càng là thực tình muốn phụ tá sứ quân là bảo đảm từ châu bách tính bình an tận một phần sức n ọ n đào khiêm lôi kéo chư các q u ê ti mã phòng tay không chịu vung ra liên tục cười nói có hai vị hiền tài tướng chợ cùng t ộ như hổ thêm cánh m o n mời vào thành trong phụ đã chuẩn bị mỏng yến là chư vị tẩy trần đón tiếp một đường tàu xe mệt mỏi nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen nói đi nghiêng người dẫn đường làm ra xin mời thủ thế mi trúc triệu dục bọn người nao nhau tiến lên cùng chư các q u ê ti mã phòng hàn nguyên chư các công cựu ngưỡng đại danh trúc kim nhật nhìn thấy tham sinh hữu hạnh mi trúc chắp tay c ư ờ i nói trong p h ủ đã là chư vị chuẩn bị tốt nhất trạch viện đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ các gia quyến chi bằng an tâm ở lại chư các q u ê chắp tay đáp lễ tử trọng tiên sinh phí tâm q u ê vô cùng cảm kích triệu dục cũng đi lên phía trước cầm trong tay ngả voi ngất bản không người nói chư các công ti mã công đều là huyên bác chi sĩ g ụ c tảo có nghe thấy hôm nay có thể được hai vị dạy bảo quả thật chuyện may mắn ti mã phòng tiếu đạo nguyên đạt tiên sinh quá khen chúng ta bất quá là hơi thông thi thư thôi ngày sau còn nhiều hơn hướng tiên sinh thỉnh giáo t ử châu quản lý chi đạo tào báo cùng tăng bá thì đi đến tùy tùng đội ngũ bên cạnh chỉ huy sĩ tốt cẩn thận từng ly từng t í hộ tống đám người xe ngựa vào thành tào báo đối với chư các q u ê ti mã phòng ôm cử nói mặt tướng tào báo phụ trách chư vị an toàn nếu có bất luận cái gì nhu cầu cứ mở miệng tăng bá cũng luốt tầm nói mặt tướng tăng bá đã lệnh bộ biển dưới đồ cảnh giới hai vị yên tâm chính là chư các k u ê Ti mã phòng đội vàng đắp lễ cảm tạ hai người chú đáo chỗ cửa thành sớm đã chuẩn bị xong c ổ nhạc tay t h a i thế lập tức t ấ u vang nhạc khúc tiếng trống hùng hồn tiếng đ ị c h du dương đào k i ê m cùng chư các q u ê thi mã phòng sánh vai mà đi một đường chuyện trò vui vẻ hướng hai người giới thiệu từ châu phong thổ một phái long trọng nhiệt liệt cảnh tượng vào thành sau xe ngựa dọc theo đá xanh lát thành khu phố chậm rãi tiến lên từ châu giàu có mặc dù không kịp hoàn thành dưới chân nhưng ở đại hán cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hai bên đường phố cửa hàng san sát tự quán vũ trang cửa hàng gạo đầy đủ mọi thứ đám lái buôn cao g i n g giao hàng người đi đường vãng lai、like、không dứt mặc dù c h ố n làm thế lại lộ ra mấy phần phun hoa chư c ắ t q u ê tí mã phòng s ố c lên xe mạ nhìn xem trên đường phố an cư lạc nghiệp bách tính không khỏi tán thưởng đạo khiêm quản lý có phương pháp sau nửa cách giờ cửa hàng xe ngựa đến phủ châu mục để trước cửa phủ đèn đỏ treo cao trọn vẹn treo mấy chục chén dưới liên bọn thị nữ thân mang màu xanh b á n h ngắn đầu trải hai bụi tóc cầm trong tay bàn ăn đứng trang nghiêm rắn người ở điệu mặt mỉm cười phủ đệ cửa lớn làm màu đỏ thắm trên cửa khảm nạm lấy làm bằng đồng đầu thú vào cửa không cửa hai bên trưng bày hai tôn sư từ đá u trên vách án, án treo một bức to lớn chu công phụ thành vương huỳnh họa sĩ tinh xảo sắc thái tiên diễm hiển thị rõ đông hán quan lại phủ đệ quy chế cùng kỳ phái sành bên trong bốn góc trưng bày thanh đồng lương hương trong lò thiêu đốt lên trầm hương sương mù lượt lờ Hương khí tràn ngập bằng phòng, làm lòng người thần bình. đào khiêm xin mời chư các q u ê ti mã phòng thợ t ọ a vừa cười vừa nói chư các công ti mã công mãi là quý khách khi tọa chủ v ị chư các q u ê vội vàng chối tử sứ quân chính là từ châu c h i chủ chúng ta bất quá là tìm nơi nương tượng người sao dám thợ t ọ a còn xin sứ quân an tọa chủ v ị chúng ta ở thứ vị liền có thể ti mã phòng cũng phụ hòa nói sứ quân không cần phải k h á c h khí tôn ti có thứ tự chúng ta sao dám bất quá đào khiêm thấy thế, đành phải không còn kiên trì cười nói hai vị như vậy k i ê m tốn cung tổ nếu từ chối thì bất tính nói đi quay người ngồi lên chủ vị lại phân phó nói thử trọng nguyên đặt hai người các ngươi bồi t r ừ các công t i mã công ngồi hai bên chủ khách vị tào tướng quân tăng tướng quân trong quân sự vụ bận rộn cũng mời ngồi vào nghỉ ngơi mi trúc triệu dục nghe vậy nao nhao ngồi xuống tại trừ các khuê t i mã phòng bên cạnh tàu báo tăng bán t ạ qua đảo khiêm cũng ở hạng c h ố t tòa hạng vẫn như c ũ duy trì mấy phần cảnh giác đợi đám người vào chỗ đào khiêm thủy tay bọn thị nữ liền nối đuôi nhau mà vào bắt đầu mang thức ăn lên đạo thứ nhất là đồn thịt vai tuyển dụng tốt nhất heo chân trước thịt dùng xì dầu muối rượu đây là từ châu đặc sắc lỗ đổn vai đảo khiêm giới thiệu nói tuyển dụng bản địa chăn nuôi đồn heo chất thịt tươi non luộc ba canh dở vừa rồi ngon miệng hai vị nếm thử nhìn phải trang hợp khẩu vị chứ các khuê cầm lấy bút trúc kẹp một mảnh thịt để vào trong miệng chất thịt mệt nát mặn hương vừa phải còn mang theo nhàn nhạt hương liệu vị lúc này gật đầu khen hương vị cực dai chất thịt tươi non lô nước tuần hậu đúng là khó được ty mã phòng cũng nếm thử một miếng n ư ờ i nói quả nhiên danh bất hư chuyển so trung nguyên món kho càng có phong vị đạo thứ hai bên trên chính là cá lát tuyển dụng ngoài thành từ châu b i ể n thủy trung cá tươi chất thịt no n mịn t h ị nữ đem cá cạo vảy đi thai rửa sạch sử dụng sau này khoái đao cắt thành mỏng như cánh ve lát cá bày ra tại băng bàn bên trong bên cạnh trưng bày hành kia sợi gừng giấm tương các loại gia vị cá lát cần hiện các hiện ăn mới có thể từng gia vị tươi đảo khiêm nói ra hai vị có thể căn cứ yêu thích phối hợp gia vị chứ các khuê kẹp lên một mảnh lát cá trắng một chút giấm cùng sợi gừng cửa vào thoải mái trượt thì cá vị tươi tại trong miệm tản ra không khỏi khen đ a o c ô n g tinh rượu vị tươi mười phần có thể x ư n g nhất tuyệt sau đó bọn thị nữ lại lần lượt dâng lên nấu đậu thiêu đốt gà tương khựu tay dưa muối gạo kê cơm các loại món ăn nấu đậu là đem đậu nành đun sôi sau dùng muối giấm xì dâu ướp g i a vị m à thành cảm giác mềm nu mặn chua n g o n miệng thiêu đốt gà là dùng cả gà bôi lên tương liệu sau đặt ở trên lửa nướng m à thành vỏ ngoài vàng và giòn bên trong tươi non hương khựu tay tuyển dụng chân giò heo dùng đậu nành tương ướp ra vị sau đấu nát màu xác hồng lượng mập mà không á n dưa muối thì là dùng cải trắng củ cải các loại rau quả ướp ra vị mã nhẹ nhàng khoan khoái rảnh ấy là thức ăn hàng cao cấp gạo kê cơm hạt tròn súng mãn mùi thơm nước m u ố i rượu thì là từ châu bản địa sản xuất thử rượu t h ị n h tại thanh đồng bình rượu bên trong màu hổ phách tiểu dịch thanh tịnh trong suốt thương khí thuần h ậ u đào k i ê m tự thân vì chư c á t khuê t i mã phòng rót đầy rượu d ơ lên bình rượu của chính mình cao giọng nói hôm nay chư vị hiện tại tề tụ từ châu cung tổ trong lòng không thắng mừng rỡ ta trước kính chư vị một chén nguyện n à y sau quân thần đồng tâm trung thủ từ châu nói đi uống một hơi cạn sạch tiểu dịch thuận khỏe miệm chảy xuống hắn tiện tay dùng ống tay áo xo a xoa thần sát phong k h o n g chư các khuê ti mã phòng đội vàng dơ lên bình rượu cùng t ê u lên nói ra nguyện theo sứ quân tả hữu trung bảo đảm tử châu an bình nói đi cũng uống một hơi cạn sạch mi trúc triệu d ụ c bọn người nhao nhao nâng tôn đắp lễ trong s ả n h ăn uống linh đình tiếng cười đảm tiếu âm thanh bên thai không rước bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị chư các khuê buông xuống bình rượu đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo c h ắ p tay đối với đ ả o khiêm nói ra sứ quân khuê có mấy câu không nhả ra không thoải mái ta cùng ti mã công lần này mang theo gia quyến đến đây tìm nơi ứng tượng trên đường đi trải qua giang uy trung nguyên đại địa chiến h ỏ a bay tán loạn bách tính trôi g ạ t khắp nơi người chết đói khắp nơi vô cùng thê thảm may mắn được sứ quân nhân nước từ châu cảnh nội quốc thái dân an bách tính an cư lạc nghiệp mới khiến cho chúng ta có một chỗ chỗ an thân sứ quân không chỉ có thu lưu chúng ta còn lấy long trọng như vậy lễ nghi đ ố i đãi chuẩn bị như vậy phong phú hiến hội khuê không thể bảo đáp chỉ có ghi k h ắ c t ấ nước n ngày sau chắc chắn dốc hết toàn lực phụ tá sứ quân là từ châu bách tính lưu phúc chỉ nói đi hắn thật sâu không người thần xác không gì sánh được thành thần ti mã phòng cũng đứng dậy phụ họa n a khi trầm ồn mà kiên định chứ các công lời nói chính là ta suy nghĩ trong lòng sứ quân bảo cảnh an dân công tích rất cao từ châu có thể có hôm nay c h i an bình toàn do sứ quân c h i lực chúng ta mặc dù bất tài nhưng cũng hơi thông kinh sự hiểu chút nhu lược nguyện ở đây phụ tá sứ quân chỉnh đốn lại t r ị chấn an bất tính thao luyện binh mã cùng sứ quân trung thủ vùng tịnh thổ này nếu có phân công chúng ta m u ô n lần chết không chối tử đào khiêm thấy hai người ngôn từ k h ẩ n thiết trong lòng cảm động hết sức liền đội vàng đứng lên đỡ dậy bọn hắn nói ra hai vị hiện tại nói quá lời trong l ò n thế người, người cảm thấy bất an hai vị có thể tín nhiệm ta đào khiêm đến đây tìm nơi nương t ự a đã là đối với ta lớn lao duy trì ta đào khiêm cả đời sở cầu bất quá là bảo đảm từ châu bách tính bình an để bọn hắn khỏi bị chiến loạn nỗi khổ bây giờ hai vị chịu hạ mình phụ tá là ta may mắn cũng là từ châu bách tính may mắn hắn dừng một chút nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi thần s á c trở nên ngưng trọng lên ánh mắt đảo quá đáng người cuối cùng rơi vào chư cắt khuê cùng ti mã phòng trên thân bất quá đào khiêm thở dài ngữ khí trầm trọng nói đạo hai vị có chỗ không biết từ châu bây giờ nhìn như an bình kỳ thực đã người đang ở hiểm cảnh đoàn vũ tặc kia c ò n tay cầm trọng binh tàn bạo thị sát bây giờ hai lộ đại quân ngay tại tiến đánh d u y ệ n châu còn có thanh châu đối với tử châu cũng là nhìn chằm chằm tuyên bố muốn san bằng tử châu cướp đoạt tài v ậ t tản sát b á c h tính ta mặc dù đã làm cho t à o tương quân tăng tương quân chỉnh đốn binh mã tăng cường biên cảnh phòng ngự nhưng đoàn vũ binh lực cường thịnh dũng manh thiện chiến tử châu binh lực có hạn chỉ sợ khó mà ngăn cản hắn cầm dẹo lên tôn nhẹ nhàng đung đưa bên trong tự dịch mọi hồ phách tự dịch tại ánh nến chiếu rọi lộ ra đặc biệt sâu thẳm ta đảo khiêm tuổi tác đã cao tuy có tâm giết tặc lại sâu cảm giác lực bất thòng hôm nay xin mời chư vị đến đây cũng không phải là chỉ vì uống rượu ông chuyện thực là có một chuyện muốn nhờ đào k i ê m buông xuống bình rượu đối với chư các khuê t i mã phòng thật sâu vừa chắc tay thần sắc không gì sánh được k h ẩ n thiết hai vị hiện tại đều là trong b i ể n danh sĩ mưu trí hơn người mong rằng có thể vì ta bày mưu tinh kế chỉ điểm sai lầm như thế nào mới có thể giữ vững từ châu chống cự đoàn vũ xâm lược bảo trụ cái này mấy triệu bách tính tính mệnh trong s ả n h trong nháy mắt đan tính lại nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có ánh nến tiêu đốt đôn đốt t m thanh ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía chư cắt khuê cùng ti mã phòng trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ vi trúc cao mày vẻ mặt nghiêm túc triệu dụng đối đầu trầm tư ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà tào báo tăng bá nắm chặt bên hông binh khí thần sắc k i ê n nghị phản phất tùy thời chuẩn bị lao tới chiến trường mặc dù từ ngồi vào vị trí đến bây giờ đào khiêm mở miệng một tiếng hiện tại từng bước từng bước đ ạ i tài nhưng chỉ là ngoài miệng nói vô dụng phải có bản lĩnh thật sự mới được mà đang nghe đào k i ê m câu nói này đằng sau ti mã phòng còn có chư cắt k h ê hai người cũng là liếc nhau một cái hai người cũng đều minh mạch đây là đào k i ê m cố ý khả giáo Nếu như bọn hắn thật nói không nên thật lời c á i liền căn nguyên đến, n xem h ư người hai thế hiến h già tại á các h tại c i này từ h â u cũng giống vậy khuê ô n nơi sống yên ổn. Chương Minh Hiến n g có Ám mưu Chương 917, hiên Kế, y Quyền n Chương Minh Chư Hiến Ám các quê nhìn qua đảo khiêm khẩn thiết ánh mắt lại nhìn một chút trong sảnh đám người thần sắc lo âu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói ra sứ quân không cần sầu lo đoàn vũ mặc dù binh lực cường thịnh nhưng cũng không phải không thể chiến thắng hắn là người tàn bạo không được dân tâm từ châu bách tính cảm n i ệ m sứ quân nhân nước tất nhiên nguyện ý cùng sứ quân đồng tâm h i ệ p lực trung thủ thành trì chỉ. chỉ cần sách lược thỏa đáng giữ vững từ châu cũng không phải là việc khó ti mã phòng cũng gật đầu phụ họa nói bổ sung chứ các công nói cực phải đoàn vũ đ ạ i quân đường xa mà đến lương thảo tiếp tế tất nhiên khó khăn chúng ta có thể dùng vườn không nhà chống kế sách chặt đứt nó lương thảo cung ứng đồng thời ra cố thành trì phòng ngự chiêu mộ hưng dũng mở rộng binh lực lại phái người tiến về chu biên châu quận cầu viện trong ngoài giác ô n g nhất định có thể đánh lui đoàn vũ dưới á n h đến phản chiếu trong sảnh đám người khuôn mặt sáng tối ra toa đào khiêm nghe xong chư các khuê cùng ti mã phòng bước đầu đối sách nhưng lại chưa lập tức tỏ thái độ ngược lại b ư n g r ư ợ u lên tôn cạn rót một bụng đầu ngón tay nhẹ nhàng v ố t bê tôn thân thanh đồng đường vân ngự khí mang theo vài phần thăm dò hai vị h i ể n tài lời nói thật có đạo lý nhưng đoàn vũ bây giờ chi thế đã không tầm t h ư ờ n g chư hầu nhưng so sánh h ắ n hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chiếm cứ tỉ lệ giáo bí bộ tay cầm triều đ ỉ n h vũ tiết danh chính ngôn thuận lại chiếm đoạt khí u x kinh mắt cũng lục châu vũ khí vô số lương thảo tràn đầy dưới trướng manh tướng như mây niu si như mưa lưu yên công thủ í c châu kinh doanh nhiều năm t hai à n phòng h ê n bị nói vun vào tung liên hoành có thể những chư hầu này như thế nào chịu vung xuống thành kiến cùng ta từ châu liên thủ luôn không nhà trống gia cố thành p h ò n g bất quá là bị động phòng ngự như b à n vũ đại quân vây thành lâu này g từ châu lương thảo hao hết bách tính kiệt sức lại nên làm thế nào cho phải lời nói này nhìn như h ỏ i t h ă m khi thực dấu diễn khảo giáo chi ý trong sảnh mọi người đều biết đào khiêm mặc dù nhân hậu nhưng cũng trải qua quan trường c h ì u nổi tuyệt không phải tùy tiện dễ tin người khác hàng người mi trúc triệu dục bọn người đều là nín hơi n ư n g thần ánh mắt rơi vào chư các khuê cùng ti mã phòng trên thần muốn nhìn một chút hai vị này danh sĩ đáp lại ra sao chư các khuê sớm đã thấy rõ đào khiêm tâm tư thần xác hắn bình tĩnh chậm dạy đứng dậy đi đến trong sảnh đối với đào khiêm c h ắ p tay nói sứ quân lo lắng chính là hợp tung liên hoành chi mấu chốt đoàn vũ mặc dù thế lớn nhưng cũng không phải không có kẽ hở hắn trong vòng mấy năm liên hạ lục châu giết chóc quá nặng lưu yên lưu mù hai vị châu mục đều là chết bởi nó tay thiên hạ chư hầu đều người người cảm thấy bất a n đây cũng là chúng ta hợp tung căn cơ cái gọi là môi hở răng lệnh từ châu như phá kế tiếp gặp nạn chính là t h à n h châu d u y ệ n châu dương châu không dung lưu đại lưu diêu bọn người dù có hiềm k í c h cũng sẽ không ngồi nhìn đoàn vũ từng bước một chiếm đoạt thiên hạ cuối cùng tứ cố vô thân hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua đám người tiếp tục nói sứ quân đề cập đoàn vũ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cái này đã là ưu thế của hắn cũng là hắn thế yếu thiên tử mặc dù ở tại trong tay cũng bất quá là khôi lỗi trong triều lao thần có nhiều bất mãn bách tính cũng biết do nó tàn bạo bản tính chúng ta có thể phái người tiến về thanh châu duyên châu dương châu hiểu lấy lợi hại nói do đoàn vũ soạn hàn c h i tâm chỉ ra hôm nay từ châu vòng ngày mai chính là chư châu tình thế nguy hiểm lại lấy cùng phò hắn thất khu trục nghịch tập làm hiệu triệu chắc hẳn có thể thuyết phục đám người liên thủ ti mã phòng cũng đứng dậy bổ sung ngự khí chầm vốn hữ chứ các công nói cực phải hợp tung kế sách nặng tại lợi cùng nghĩa hai chữ tại nghĩa chúng ta là phụng thiên tử mật chiếu có thể giả tạo hoặc mượn tôn thất tên thảo phạt địch tặc đoàn vũ danh chính ngôn thuận tại lợi liên thủ kháng địch có thể chia sẻ áp lực tránh cho bị đoàn vũ từng cái đánh tan về phần chư hầu ở giữa h i ể m khích cũng không phải là không thể hóa giải chúng ta có thể đề nghị đề cử một vị minh chủ chủ tính trung binh lực phân chia khu vực phòng thủ minh sát sau khi chiến đấu lợi ích phân phối bỏ đi đám người lo nghĩ đào k i ê m nghe vậy lông mày cao lại truy vấn đề cử minh chủ việc này nói nghe thì dễ khổng dung là khổng tử đằng sau tự cao tự đại lưu đ ạ i xuất thân tôn thất dã tâm không nhỏ lưu diêu toại trấn dương châu giàu có chi địa i chưa hẳn chịu nghe từ người khác điều khiển ai có thể phục chúng sứ quân lời ấy sai rồi chứ các quê cười nói vị trí minh chủ không nên cưỡng cầu thực quyền nặng tại liên lạc các phương cân đối hành động k h ô n g dung mặc dù tự cao tự đại lại nặng nhất danh thiết chúng ta có thể tôn làm minh chủ để hắn chủ trì minh hội thư danh về hắn thực quyền thì do các châu tự hành nắm giữ hắn tất nhiên nguyện ý lưu lại xuất thân tôn thất lấy g ú p đỡ hắn t ấ t làm nhiệm vụ của mình chỉ cần đánh ra cùng phò hắn thất cờ hiệu hắn chắc chắn sẽ hưởng ứng lưu diêu mặc dù có được dương châu giàu có chi địa nhưng đoàn vũ được phá từ châu mục tiêu kế tiếp chính là dương châu hắn là tự vệ cũng không thể không tham dự liên minh ti mã phòng nói tiếp trừ cái đó ra d ư n g châu mặc dù chia năm xẻ bảy nhưng trong đó không thiếu chung với hắn h ế t bất mãn đoàn vũ người chúng ta có thể phái người tiến về d ư n g châu liên lạc nơi đó hào cường hứa lấy sau khi chiến đấu phong t h ư ờ n g để bọn hắn tại đoàn vũ hậu phương quay dối nó lương thảo vận chuyển kiềm chế nó binh lực kể từ đó chính diện có từ châu thanh châu duyên châu, dương châu liên quân chống cự phía sau có dự châu h ả o cường kiềm chế đoàn vũ đầu đôi không có khả năng nhìn nhau thế công tự nhiên sẽ c h ậ m d i n đào k i ê m trầm ngâm một lát lại hỏi cho dù hợp tung thành công liên quân xây dựng cũng cần thời gian đoàn vũ đại quân đã tới gần từ châu bên cạnh chỉ sợ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian liên lạc chư hầu tại trong lúc này thứ châu nên như thế nào phòng thủ như đoàn vũ dẫn đầu tiến đánh từ châu liên quân không thể tới lúc đổi tới lại nên làm thế nào cho phải đây cũng là chúng ta muốn đề cập vườn không nhà chống cùng linh hoạt ngăn địch kế sách trừ các huê ngữ khí kiên định đầu tiên lập tức hạ lệnh biên cảnh các huyện thành trị r a cố thành phòng tu sửa tường thành thành lâu đào móc sông hộ thành dự trữ mũi tên đá lan dầu nhiên liệu các loại phòng ngự vật tư t h ư yếu tổ chức biên cảnh bách tính hướng vào phía trong di chuyển đem ngoài thành lương thảo xúc vật toàn bộ vận chuyển về trong thành hoặc thiêu hủy không cho đoàn vũ đại quân lưu lại bất luận cái gì thiết kế đồng thời điều động trinh sát xâm nhập biên cảnh tìm hiểu đoàn vũ đại quân binh lực bố trí lương thảo vận chuyển lộ tuyến vân vân báo làm đến biết người biết ta hắn đi đến sảnh bách tường treo lơ lửng dư lộ trước chỉ vào từ châu biên cảnh mấy cái mấu chốt địa điểm vành thành hạ b i n lang gia tam địa là từ châu môn hộ nhất định phải phái trọng binh đóng giữ tào tương quân tang tương quân đều là dung quan tam quân trí tướng có thể khiến tào tương quân đóng giữ bành thành tang tương quân đóng giữ hạ b ì lại làm cho nguyên đạt tiên sinh tiến về làng gia chấn an b á c h tính tổ chức lưng dũng h i ệ p trợ thủ thành tam địa g ó c cạnh tương hô lẫn nhau hô ứng như đoàn vũ tiến đánh trong đó một chỗ mặt khác hai địa phương cũng có thể ra binh trợ g i ú t hình thành giáp công chi thế tào báo nghe vậy đứng dậy ô n quyền nói mặt tướng nguyện đi bành thành định tử thủ thành trì không để cho đoàn vũ đại quân tiến lên trước một bước t a n bá cũng đứng dậy theo mặt tướng đóng giữ hạ bi cam đoan quân địch mọc cánh khó thoát đào khiêm nhẹ gật đầu ra hiệu hai người ngồi xuống ti mã phòng tiếp tục nói bổ sung trừ chính diện phòng thủ còn cần tổ kiến một c h i tinh nhuệ kỵ binh do tăng tương quân dưới trướng các lực tướng l i n h thống lĩnh du t ẩ u cùng biên cảnh các nơi chuyên môn tập kích đoàn vũ lương đạo đoàn vũ đ ạ i quân đường xa mà đến lương thảo vận chuyển tuyến dài rằng rằng, chỉ cần cắt đứt nó lương đạo quân địch q u â n tâm tất loạn đồng thời có thể lợi dụng từ châu thủy vong dày đặc ưu thế tại dòng sông trong hồ nước bố trí thủy quân một phương diện phòng ngừa đoàn vũ đại quân đường thủy tiến công một phương diện khác cũng có thể hiệp trợ lục quân vận chuyển lương thảo trợ giúp tác chiến về phần liên quân cứu viện sự tình ti tì mã p h ò n g ánh mắt kiên định sứ quân có thể phái người đầu hành động tiến về thành châu thuyết phục khổng d u n g tiến về duyện châu liên lạc lưu đại t ử trọng tiên sinh xuất thân m i thị tài lực hùng hậu giao thiệp rộng rãi có thể tiến về dương châu thuyết phục lưu diêu lại phái đắc lực người tiến về dự châu liên lạc hảo cường k h ả n nhiều chạy xuống dòng dòng nhanh đi mau trở về lấy từ châu công sự phòng ngự thủ vững một hai tháng không thành vấn đề trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta liên lạc các phương tổ kiến liên quân đào khiêm nghe hai người trật tự rõ ràng vòng vòng đan sen đối sách trong lòng sớm đã tin phục trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn đứng dậy đi đến chư các khuê cùng ti mã phòng trước mặt thật sâu vừa chắc tay hai vị hiển tài quả nhiên danh bất hư truyền ngưu lược sâu xa suy nghĩ chu toàn c u n g tổ hiểu ra nếu có thể này kế làm việc từ châu nhất định có thể biến nguy thành an mi trúc cũng đứng dậy phụ hòa nói chư các công ti mã công kế sách có thể xưng ơ sách lược bài toàn hợp tung liên hoành có thể giải ngoại bộ chi b â y vườn không nhà c h ố n g có thể cố nội bộ chi phòng linh hoạt ngăn địch có thể áp chế quân địch miệt khí có hai vị hiện tại phụ tá từ châu không phải lo rồi triệu dục cũng gật đầu khen hai vị lời nói chiếu cố lâu dài cùng ngay sau đó đã có chiến lược bố cục lại có cụ thể áp dụng chi pháp quả thật thượng sách sứ quân có thể lập tức hạ lệnh dựa theo hai vị hiện tại kế sách làm việc đào k i ê m cười ha ha lần nữa dơ lên bình diệu cao giọng nói hôm nay đến hai vị hiện tại như đến hai cánh ta lại kính hai vị một chén nguyện lần này hợp tung liên h à n h kế sách thành công chung phá đoàn vũ nghi tặc bảo đảm ta hàn thất giang sơn hộ ta từ châu bách tính nói đi uống một hơi cạn sạch chư các khuê t i mã phòng đội vàng nâng tôn đắp lễ nguyện theo sứ quân tả hữu cúc cung t ậ tụy t h chết thì mới dừng mi trúc triệu d ụ g tàu báo tang bá mấy người cũng nhao nhao nâng tôn trong sảnh lần nữa ăn uống linh đình bầu không khí do、so、trước đó càng thêm nhiệt liệt chỉ là giờ phút này nhiều hơn mấy phần kiên định cùng hy vọng d ư ợ u đếm do số lượng phần đào kiêm lúc này hạ lệnh nguyên đạt tiên sinh lập tức tiến về làng gia chấn an bách tính tổ chức lưng dũng tu sửa thành phòng tào tương quân tăng tương quân sáng sớm ngày mai liền xuất quân tiến về bành thành hạ bi chỉnh đốn b i n h mã r a cô phòng ngự tử trọng tiên sinh chuẩn bị hậu lễ sau ba ngày liền khởi hành tiến về dương châu cần phải thuyết phục lưu diêu gia nhập liên minh triệu dụng hôm nay nghỉ ngơi một đêm ngày mai cũng riêng phần bình chuẩn vị tiến về thanh châu duyễn châu liên lạc chư hầu nặc đám người cùng kêu lên đáp t h ầ n s á t nghiêm túc đều là cảm nhận được trên vai trách nhiệm đêm d à i chư các quê còn có ti mã phòng một đoàn người đều được can trí đến đảo khiêm chuẩn bị phụ trạch ở trong trên tiệc diệu rõ ràng đã say mèm hai người lúc này đang ngồi ở ảnh lên phía dưới ngoài cửa sổ nổi bật thân ảnh của hai người c h ư c h ư c ắ t khuê còn có ti mã phòng hộ bên ngoài lúc này trong phòng còn ngồi một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam nhân đồng thời nam nhân ngồi hay là chủ yếu vị trí đào khiêm ứng s á c h mặt mũi tràn đầy vết sẹo lưu bị nhìn xem c h ư c ắ t khuê còn có ti mã phòng hai người hỏi hai người cơ hồ là đồng thời gật đầu ứng c h ư c ắ t khuê trả lời đào khiêm nghe nói ta hai người đề nghị đã điều động triệu dục còn có mi chúc bọn người tiến về các nơi liên lạc chư hầu đồng thời đem tảo báo còn có tăng bá bọn người theo tứ tự đều điều khiển mà ra như vậy đến nay từ châu đảo khiêm người có thể dùng được tại không nhiều lắm dạng này chúng ta liền có thể đem từ tướng quân còn có tử nghĩa tướng quân hai người an bài gia nhập thành phòng đợi một thời gian liền có thể nắm giữ nhất định b i n h mã khi đó lại đem chúng ta mang tới người xếp vào đi vào liền có thể lưu bị t r ầ m rãi nhẹ gật đầu hướng về phía chư cắt khuê còn có t i mã phòng hai người chắp tay hành lễ hai v ị tiên sinh vất vả chư cắt khuê còn có t i mã phòng hai người lại đồng thời đáp lễ không dám là giúp đỡ hàn thất đại nghiệp chúng ta ổn thỏa cúc c u n g tận tụy chết thì mới dừng chỉ là gần một đoạn thời gian muốn ủy quất sứ quân một chút ty mã phòng nói ra không sao lưu bị phất phất tay đoạn đường này từ lạc dương đến bây giờ hán khổ gì chưa từng ăn chỉ cần có thể báo thù chỉ cần có thể có được báo thù lực lượng liền xem như lên núi lao xuống biển lửa lưu bị cũng nguyện ý bất quá có một chút lưu bị nhìn xem chứ các khuê còn có ty mã phòng hai người nói ra giết chết đào khiêm người tuyệt đối không có khả năng bằng vào chúng ta tay ân hai người đồng thời sững sờ nhìn về phía lưu bị cái k i a sứ quân có ý tứ là lưu bị mễ lạc mễ hai mắt nói ra đoàn vũ muốn vũ văn cho đoàn vũ mới được đoàn vũ thủ hạ có một cái ngành tình báo cụ thể tên gọi là gì ta còn không rõ ràng lắm cái ngành này máy móc bí ẩn trải rộng thiên hạ ta cũng là hậu chi hậu giác chắc hẳn tại từ châu cũng nhất định có đoàn vũ nhạc tuyến chúng ta nếu đến từ châu đoàn vũ qua không được bao lâu thời gian liền nhất định biết được tất cả lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm giết chết đào khiêm nhất định là muốn lấy đoàn vũ danh nghĩa nếu đoàn vũ muốn tiến đánh từ châu như vậy âm thầm ám sát đào khiêm cũng liền cực kỳ hợp lý như vậy đến nay chúng ta mới có thể thuận lợi khống chế từ châu nghe nói lưu bị lời nói đằng sau hai người cũng không khỏi nhẹ gật đầu sứ quân nói cực phải nếu để cho người trong thiên hạ đều tưởng rằng đoàn vũ giết đảo khiêm cái kia đích thật là có lợi cho sứ quân k h ô n g chế từ châu chỉ là biện pháp này lưu bị phất tay đánh gây chứ các khuê lời nói nói ra điểm ấy các ngươi trước không cần quan tâm hiện tại mục đích chính yếu nhất chính là lấy được đảo khiêm tín nhiệm dưới mắt đảo khiêm đem người có thể dùng được đều phái ra trong tay lại không thể dùng người cũng chính là các ngươi thi triển thời điểm chỉ cần có thể để đảo khiêm tín nhiệm chúng ta liền có thể triển khai bước kế tiếp hành động đoạn thời gian này ta sẽ giấu ở đảo khiêm phủ đệ sau đó lại tính toán duy nghe được lưu bị lời nói đằng sau hai người đều chắp tay tỏ mệnh ngồi tại chủ vị lưu bị hít sâu một hơi đoạn đường này từ lạc dương giả chết gián tiếp ký châu l ư u đông bây giờ lại về tới t ử châu điểm xuất phát nhưng chỉ cần hắn còn có một hơi còn có một hơi vẫn còn tồn tại liền tuyệt đối không để cho đoàn vũ tốt hơn chương chín trăm mười tám tin giữ lột kích chương chín trăm mười tám tin giữ lột kích thí duy trọng đông mặt trời đã thăng đến trung tiên treo cao nón dương g i ả sức xua tan lấy mùa đông lạnh thấu xương hạt khí đem t ử châu thành bao phụ tại một mảnh ôn hòa trong vầm sáng trên mặt đường t u y ế t động đã sớm bị quét sạch sạch sẽ lộ ra tảng đá xanh lắt thành mặt đường bị ánh nắng phơi có chút nóng lên ngẫu nhiên có xe ngựa chạy qua lưu lại một c h u ô i thanh túy tiếng chân cùng chục bánh đ à nhấp nô âm thanh tại giữa đường phố quanh quẩn tiểu ngọc người khoác một kiện màu đen áo khoác t r ả i lấy xong hoàn mũi tóc bên tóc mai nghiêng cắm một chi ngân châm tuy là tỷ nữ giả dạng lại khó nén hai đầu lông mày linh động chi khí giờ phút này nàng một tay nhấc lấy hàng c h e trúc rộ trong giỏ á c h đệm lên màu xanh gấm vóc nhìn như bình thường chọn mua bộ dáng kỳ thực mắt sáng như đuốc mượn xem hàng người trang, bất động thanh sắc quét mắt động từ châu hai năm này mặc dù thoát ly đại hán trung tâm trực tiếp q u ả n h ạ t tự thành một thể nhưng bởi vì loạn hoàng cân lúc cũng không biến thành chiến trường chính thành trì chưa bị quy mô lớn phá hư dân sinh có thể bảo toàn từ đào khiêm tiếp nhận từ châu mục đến nay lại hưng ơ thịnh dân nuôi tàm cổ vũ thương m ộ thêm nữa láng giềng đều có mạnh lân cận b ầ y quanh các chư hầu ốc còn không mang nổi mình ú c ngược lại làm cho từ châu thu được mấy năm thái bình xứa nông tiếp giáp bậc hải cá mới chi lợi phì nhiều tây tiếp việt châu nam lân cận dương châu bắc liên thanh châu mặc dù chỗ bốn trận chiến tri đ i ệ lại bởi vì đoàn vũ con mánh hổ này tại trung nguyên gạo thét các phương chư hầu đều là trong lòng còn có kiến kỵ không người dám tùy tiện ngấp nghẽ vùng tịnh thổ này là lấy từ châu trong thành chợ bữa phồn hoa cho dù mùa đông khắc nghiệt đông thị vẫn như cũ quầy hàng san sát tiếng người huyên áo bên đường nhìn lại buôn bán các loại hàng hóa quầy hàng xếp thành một hàng có bán chống lạnh áo lông da lông bằng loãng có bán món tươi thủy sản tôm cá tươi sống có bán bánh ngọt đồ ăn v ặ t mùi thơm nước mũi tiểu ngọc chậm rãi xuyên thẳng qua ở trong đám người khi thì ngừng chân hỏi thăm một chút bánh ngọt giá cả khi thì cầm lấy một thất vải liệu l ậ xem cử chỉ tự nhiên phản phất thật chỉ là nhưng nàng cặp kia hắc b ạ c h phân minh mắt to nhưng thủy trung duy trì cảnh giác lưu ý lấy phải c h ẳ n g có khuôn mặt xa lạ tận lực theo đôi u có thể là ánh mắt bất thiện người âm thầm nhìn trộm thời gian một nén nhang lặng lẽ trôi qua tiểu ngọc đi dạo hết hơn phân n ử a đấm thị rốt cục tại một nhà tên là cẩm vân hiên hiệu may trước dừng bước cửa hàng rộng rãi trên đầu cửa treo tiếp h vàng tấm biển hai bên trưng bày hai b ồ n tu b ổ chỉnh tề mai vàng chính lăng lệnh n ộ phóng ám hương p h động trong cửa hàng k i sáng sung túc trên c ậ hàng treo đẩy các loại tơ lụa thợ may g i mũ rực rỡ môn màu lúc này trong cửa hàng có ba thân mang thanh bố áo ngắn chính cầm mềm thức làm một vị thân mang cẩm bảo nam tử trung niên đo đạc kích thước đứng bên cạnh một tên cùng của thiếu nữ vương chén t r à tùy thời chuẩn bị hầu hạ sau q u o ả y một tên khuôn mặt trung hậu nam nhân trung niên chính cúi đầu cầm trong tay c á i kéo chuyên chú tu bổ lấy một khối tốt nhất gấm tư xuyên động t á c thành thạo lưu loát tên tiệm ngay tại thử đồ nam tử trung niên nhìn quần áo cách gan mặc giống như là bản địa giàu có sĩ tộc bên hông buộc lấy đai l ư n g ngọc đầu đội tiểu quan thần sát tiêu căng hắn liếc thấy tiểu ngọc trên người áo khoác mặc dù tính chất thượng thừa nhưng lộ ở b cho mắt lóe lên một tia khinh thường chỉ là liếc qua liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đối với gương đồng giỏ xét mình bộ đồ mới tiểu ngọc không nhìn đối phương k i n h thị đi thẳng tới trước quầy thanh â m thanh t h ị n nhưng không mất trầm ổn trưởng quỹ ta tới lấy công tử chúng ta muốn quần áo nàng v ừ a nói một bên đem trong tay rổ nhẹ nhàng đặt ở trên quầy ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vị tia trung niên trưởng quỹ trưởng quỹ nghe vậy n g n g đầu lên nhìn thấy tiểu ngọc lập tức chất lên vẻ mặt t ư ơ i cười vội vàng thả ra trong tay cái kéo cùng bài vóc nói ra a a a nguyên lai、like、là cô n ư ơ tới mau cùng ta tới、đi. các ngươi công tử định tố quần áo đã sớm chuẩn bị xong liền tại bên trong nói đi hắn đối với trong tiệm thiếu niên cùng thiếu nữ phân phó vài câu liền nghiêng người đối với tiểu ngọc làm ra xin mời thủ thế dẫn nàng hướng về sau đường đi đến trong tiệm trung niên sĩ tộc nam tử cũng không để ý một màn này vẫn như cũ đối với gương đồng bắt b ẻ lấy bộ đồ mới cổ áo thiếu niên cùng thiếu nữ cũng chỉ cố lấy bận rộn công việc trong tay kế toàn bộ cửa hàng nhìn hết thẻ như thường không có bất kỳ cái gì dị dạng xuyên qua trong cửa hàng hành lang gấp k h ú liền tới đến hậu đường hậu đường bày biện đơn giản một tấm bàn bắt tiên mấy cái kế góc tường trưng bày một cái trậu than bên trong đốt đỏ bừng lửa than đem gian phòng s ấ y khô đến ấm áp hòa thuận vui vẻ t r ư ờ n g vĩ trở tay đóng lại hậu đường cửa phòng nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại thần sắc trở nên nghiêm túc lên tiểu ngọc cũng không còn nguy trang đưa tay tháo xuống áo khoác bên trên cái mũ lộ ra một mái tóc đẹp đèn nhánh nàng từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xào h o c ấm mở ra sau khi bên trong làn nửa khối màu xanh đen ngọc thạch con dấu trên con dấu khắc lấy phức tạp vân văn nhìn như phổ thông kỳ thực dấu dếm huyền cơ trưởng vĩ thấy thế cũng từ chính mình trong ống tay tháo ống tay thá hai người đồng thời đem nửa khối con dấu lấy ra nhẹ nhàng kết nối cùng một chỗ chỉ gặp hai khối con dấu kín kẽ phía trên vân văn vừa vặn tạo thành một cái hoàn chỉnh đồ án đường vân phù hợp không sai chút nào xác nhận không sai sau trưởng quý quay người đi hướng hậu đường dựa vào tường một cái gỗ lim ngăn tủ mở ra cửa tủ từ bên trong lấy ra một cái vơng v ứ t hộp gỗ hộp gỗ này toàn thân đen kịp không có bất kỳ cái gì điêu khắc trang trí chỉ ở đỉnh mặt chính giữa có một cái hình tròn chỗ trống lớn nhỏ vừa vặn cùng biên kia ghép lại hoàn chỉnh con dấu á khớp trưởng q u đem ghép lại tốt con dấu nhắm ngay trên hộp gỗ chỗ trống nhẹ nhàng thảm b o cô nương g tiếng vang cục lên lên, một nhỏ, thư. Thư đây là tình báo mới nhất người sau khi xem xong nhớ ký tại chỗ tiêu hủy chớ lưu lại bất cứ dấu vết gì trưởng vĩ thanh em ép tới rất thấp ngữ khí trịnh trọng đối với tiểu ngọc nói ra tiểu ngọc khẽ gật đầu không có trả lời đưa tay từ trong hộp gỗ lấy ra phong mật tín t i a triển khai cẩn thận đ ọ c trên giấy viết thư nội dung không nhiều nhưng từng chữ thiết quân đã có đoàn vũ tại kinh châu mới nhất độc tĩnh cũng có nhằm vào từ châu b ư ớ c kế tiếp nhiệm vụ chỉ thị tiểu ngọc thấy mười phần chuyên chú lông mày khi thì khóa chặt khi thì ra hắn ra đem trong thư mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ trong lòng sau một lát tiểu ngọc xem hết mật tín đem nó một lần nữa gấp gọn lại đi đến chậu than bên cạnh không chút do dự đem giấy viết thư đầu nhập vào đỏ bừng lử giấy viết thư trong nháy mắt bị ngọn lửa thối vệ hóa thành cho tàn theo lửa than nhảy lên một chút xíu tiêu tán ở trong không khí không có để lại bất cứ dấu vết gì thằng đến xác nhận mật tín hoàn toàn tiêu hủy t r ư ở n g quỹ lúc này mới đi lên phía trước đem hộp gỗ thu hồi một lần nữa t h ả lại trong ngăn tủ khóa kỹ hắn lại đem viên kia ghép lại hoàn chỉnh con dấu mở ra trả lại cho tiểu ngọc nửa khối sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện xếp được chỉnh trình tề tề màu xanh nhạt c m bảo đưa tới tiểu ngọc thủ bên trong nói ra đây là dựa theo công tử yêu cầu định tố cờ bảo ngươi cất kỹ tiểu ngọc tiếp nhận cờ bảo nhìn kỹ một chút xác nhận không sai sau đem nó để vào chính mình mang tới trong giỏ sách một lần nữa đ e o lên cái mũ đối với trưởng quỹ khẽ vớt cầm ra hiệu sau đó quay người kéo ra hậu đường cửa phòng bước nhanh đi ra hiệu may dung nhập bên ngoài rộn rộn ràng ràng trong đám người bước tiến của nàng vẫn như cũ t h ô n g rong không có bối rối chút nào phản p h ấ t chỉ là hoàn thành một lần phổ thông chọn mua nhiệm vụ trong thư phòng không khí ngột ngạt đến làm cho người t h ở không nổi đào k i ê m thân mang màu đỏ tâm h c h i ề u phục ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách sau cau mày sắc m ặ tâm trầm đến có thể chảy ra nước trong tay hắn chăm chú nắm chặt một phong vừa mới giải mã đi ra mật tín đốt ngón tay bởi vì dùng sức m à có chút chẳng bệnh bàn đọc sách trên bàn trưng bày một chiếc đốt ngọn đèn hoa đèn đôm đ ố t rung động chiếu dọi cho hắn nếp nhăn trên mặt càng thâm thúy cũng càng thêm mấy phần vẻ u sầu ngồi tại đào khiêm đối diện chính là tư mã phòng cùng chư cắt khuê hai người từ khi triệu dục tiến về lang gia chấn an mách tính tổ chức lưng dũng mi trúc khởi hành tiến về dương châu du thuyết lưu d i ê u đằng sau từ châu sự vụ lớn nhỏ liền đều rơi xuống tư mã phòng cùng chư cắt khuê trên bay đào khiêm đối với hai người tín nhiệm có thừa không chỉ có để bọn hắn tham dự tất cả quân chính sự việc cần giải quyết quyết sách còn cố ý tại phủ châu mục bên trong an bài sân nhỏ để bọn hắn lân cận ở lại thuận tiện tùy thời nghị sự lúc này hai người đều là thân mang y phục hàng ngày ngồi nghiêm chỉnh mang trên mặt mấy phần n g h i hoặc bọn hắn vừa mới bị đào khiêm khẩn cấp gọi đến gặp đào khiêm vẻ mặt này liền biết nhất định là phát sinh đại sự chứ các khuê dẫn đầu phá vỡ trầm mặc thân thể của hắn hơi ắ n h nghiêng về phía trước ánh mắt lo lắng mà nhìn xem đào khiêm hỏi sứ quân đến tội cùng chuyện gì cấp bách như vậy lại để ngại như vậy lo lắng h ắ n cùng đào khiêm ở chung nhiều ngày viết rõ vị này từ châu mục tính tình chậm ổn cực ít thất thố như vậy đào k i ê m thở dài một cái thật dài chậm dãi bông ra nắm chắc tay chỉ đem trong tay mật tín nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn thanh âm khàn khàn nói vừa mới thu đến mật báo lưu cảnh thắng chết a tư mã phòng nghe vậy đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt k h ắ p khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin chứ các khuê cũng không khỏi đến ngây n g ẩ n cả người lông mày trong nháy mắt vận thành một cái ưu cục vô ý thức truy vấn sứ quân cái này cái này sao có thể lưu kinh châu tọa trấn kinh châu nhiều năm mang giáp một trăm thành phòng kiên cố lại có đường thủy trí lợi làm sao lại đột nhiên qua đời đào khiêm sắc mặt càng khó coi ngựa khí trầm trọng nói nói cũng không phải là chết bệnh mà là bị đoàn vũ giết chết cái gì hai người đồng thời lên tiếng kinh hô trên mặt c h ấ n kinh càng sâu kinh châu địa thế hiểm yếu đường thủy tung hành đoàn vũ dưới trướng binh mã phần lớn là người phương bắc bất thiện thủy chiến theo lẽ thường tới nói lưu biểu cho dù không địch lại cũng không trở thành nhanh chóng như vậy liền binh bại bỏ mình đào khiêm cầm lấy trên bàn mặt tín chậm rãi thì thầm trên tình báo nói đoàn vũ đại quân tới gần kinh châu lúc thái mạo tại di lăng không đánh mà hàng đem lệnh bài của mình hiến tặng cho đoàn vũ đoàn vũ dùng thái mạo lệ bài lựa gạt mở di lăng cửa thành sau đó lại âm thầm liên lạc lưu cảnh thăng phu nhân thái phu nhân cũng chính là thái mạo tỷ tỷ nội ứng ngoại hợp trong đêm tiềm nhập tương dương thành nội phủ châu mục đề đem lưu cảnh thăng tại chỗ chém giết nói đến đây đào khiêm đốn đúng nhiên trong ánh mắt tràn đầy thiết hận cùng phẫn nộ lưu cảnh thăng vừa chết kinh châu rắn mất đầu trong thành tướng sĩ lòng người bàng hoàng phần lớn lựa chọn đầu hàng cứ như vậy kinh châu tám quận trí đ i ệ cơ h ộ là tự sụp đổ đoàn vũ không cần tốn nhiều sức liền thu nạp kinh châu toàn cảnh không riêng gì lưu cảnh thăng đảo k i ê m tiếp tục nói trong thanh âm man lưu giang thái thu tôn kiên nghe nói kinh châu nguy cấp tự m ì n h xuất lĩnh ba mươi binh mã đến đây trợ rút kết quả ở trên đường tao nộ đoàn vũ dưới trướng cam linh giả lòng đắm người mai p h ủ tôn kiên binh mã mặc dù dũng nhưng quả bất đ ị chúng c h lại chưa quen thuộc địa hình cuối cùng toàn quân bị diệt ba mươi tướng sĩ、si、không ai sống sót tôn kiên bản nhân cũng chiến tử xa t r ư ờ n g hắn mấy cái nhi tử thừa dịp loạn trốn hướng giang đông bây giờ sống chết không rõ hạ lạc chưa biết tư mã phòng cùng chư a c ắ t khuê hai người lẳng lặng nghe trên mặt thần sắc từ trấn kinh dần dần chuyển thành ngưng trọng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kinh châu đình trệ vậy mà như thế nhanh chóng h kinh kinh ạ dù, dù sao trước đó lưu yên tại í n h châu vẹn vẹn dựa vào các n ư ớ hán chung cùng ngoại giới liên hệ liền kiên trì thời gian ba năm kinh châu nhiều thủy võng đoàn vũ phương bắt thiết kỵ khó mà phát huy ưu thế chỉ cần lưu biểu thủ vấn không ra lợi dụng đường vị ưu thế của nhau kéo dài thời gian không thành vấn đề mà tôn kiên ba mươi không không không minh mã cũng có thể đưa đến kiềm chế tác dụng là lưu biểu làm dịu áp lực nhưng ai có thể nghĩ đến thái mạo vậy mà lầm trận đ à o ngũ thái phu nhân lại trợ trụ vi ngược dẫn đến kinh châu trong vòng một đêm dịch chủ tôn kiên huyện quân cũng toàn quân bị diện biến cố bất thình lình c h i t để làm rối loạn bọn hắn trước đó bố trí đào khiêm hai tay chống tại trên bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt vội vàng nhìn xem chư các khuê cùng tư mã phòng hai người trong giọng nói mang theo vài phần bất lực cùng cháy bỏng hai vị hiện tại các ngươi cũng rõ ràng kinh châu cùng từ châu cách xa nhau không xa bây giờ kinh châu vừa vỡ đoàn vũ thế lực liền trực tiếp cùng dương châu dự châu d i p giới cách hắn xâm lược ta từ châu lại tới gần một bức giải dưới mắt đã là trọng đông đoàn vũ lại quân cố nhiên cần qua mùa đông không cách nào lập tức xuất binh nhưng chỉ cần đợi đến năm sau đầu xuân hắn thu nạp dự châu hào cường thế lực chỉnh hợp tốt kinh châu binh mã binh phong tất nhiên sẽ trực chỉ từ châu đến lúc đó đoàn vũ binh cường mã tráng thế như trẻ tre từ châu làm sao có thể cản một khi thành phá sinh linh đô thán bách tính gặp nạn ta đảo khiêm có gì diện mục đối mặt từ châu phụ lao hương thân a nhìn xem đảo k i ê m lo lắng gần như ánh mắt cầu khẩn chứ các khuê hít sâu m ộ t hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn biết giờ phút này bối rối không làm nên chuyện gì nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó hắn trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng nói ra sứ quân ngày trước không nên kinh hoàng việc này mặc dù nguy cấp nhưng cũng không phải là không có chút nào c h u y ể n cơ hắn nhìn về phía đào khiêm ngữ khí trầm ổn địa phân tích nói đầu tiên từ trên tình báo thời gian đến xem đoàn vũ đánh hạ kinh châu chính là hạ tuần tháng mười một sự tỉnh bây giờ đã là trọng đông tháng chạp trời đông giá rét đường sông kết băng con đường ngũ bùn Đoàn v thứ i ế u chứ các khuê tiếp tục nói đoàn vũ mặc dù cầm xuống kinh châu nhưng kinh châu dù sao cũng là mới chiếm tri chi địa dân tâm chứa phụ mà lại kinh châu nội bộ phe phái đông đảo các nơi hảo cường thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ đoàn vũ muốn triệt để khống chế kinh châu toàn cảnh trình hợp kinh châu minh mã lương thảo tài nguyên tuyệt không phải một sớm một triều chi công trong thời gian ngắn kinh châu không chỉ có không cách nào là đoàn vũ cung cấp bao nhiêu chiến lược ngược lại có thể trở thành gánh nặng của hắn cần chia binh đóng giữ trấn an dân tâm phòng ngừa phản loạn tư mã phòng cũng dần dần tỉnh táo lại liên tục gật đầu p h ù hòa nói chứ các công nói cực phải mà lại đoàn vũ cầm xuống kinh châu đằng sau uy hiếp lớn nhất cũng không phải là ta từ châu mà là dương châu lưu diêu dương châu cùng kinh châu cách sông tương vọng lưu diêu dưới t r ư ớ n g có thủy quân mấy bạn chiến l ự ợ c cứng hãn lại quen thuộc đường thủy tác chiến đoàn vũ p ư ơ n g bắc binh mã bất t i ệ n thủy chiến muốn giữ vững kinh châu nhất định phải thời khắc để phòng lưu diêu thủy quân vượn sông tập ích bởi vậy hắn cho dù đạt được kinh châu cũng không dám tùy tiện đem kinh châu binh lực điều đi phương bắc tiến đánh từ châu ngược lại cần lưu lại đại lượng binh lực đóng giữ vùng b e n sông thành trì phòng bị lưu diêu kể từ đó hắn có thể dùng để tiến đánh từ châu binh lực liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều hắn nhìn về phía đ à o khiêm dọn kiên định nói sứ quân dưới mắt chúng ta không cần quá phận lo lắng kinh châu đỉnh trệ sự tỉnh việc cấp bách là nắm chặt lợi dụng đoạn này giảm sốc thời gian làm tốt chúng ta nên làm hết hạy trước đó thương nghị hợp tung liên hoành kế sách nhất định phải tăng tốc tiến lên liên lạc khổng dung du thuyết lưu lại thuyết phục lưu、diêu. những này đều phải mau chóng chứng thực tranh thủ tại đầu xuân trước đó thúc đẩy liên minh thành lập đồng thời tư mã phòng nói bổ sung từ châu nội bộ phòng ngự cũng không thể có mảy may thư giãn tào báo tướng quân đóng giữ bành thành tang ba tướng quân đóng giữ hạ bi cùng triệu dục tiên sinh tiến về lăng gia đều muốn tăng tốc thành phòng tố sửa dự trữ đầy đủ lương thảo mũi tên đã lăng các loại phòng ngự vật tư còn muốn tiếp tục chiêu mộ dân g dũng mở rộng binh lực tăng cường huấn luyện tăng lên quân đội chiến lược mặt khác phái đi dự châu liên lạc hào cường sứ giả cũng muốn mau chóng xuất phát tranh thủ để dự châu hào cường thế lực mau chóng hành động tại đoàn vũ hậu phương tập kích quay dối nó lương thảo vận chuyển kiềm chế nó b h lực cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị đào khiêm nghe hai người trật tự rõ ràng phân tích cùng cách đối phó trong lòng lo nghĩ dần dần tiêu tán không ít hai vị hiền tài lời nói rất là là ta quá vội vàng theo ý ngươi bọn họ kế sách lập tức truyền lệnh xuống thuốc giục mỹ trúc triệu dục để bọn hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ nghe được đào khiêm lời nói đằng sau chứ các khuê còn có tư mã phòng hai người liếc nhau một cái sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu nói ra sứ quân còn có một việc chương 919, giáp tâm hại người chương giáp tâm hại người trong tư phòng lửa than đốt đến chính v ư ợ phản chiếu đào khiêm nếp nhăn trên mặt lúc sáng lúc tối hắn nhìn qua trước mắt không mình hành lễ chư các khuê cùng tư mã phòng ngự a khí mang theo khó nén cần t h i ế t tiên sinh mời nói giờ phút này từ châu tình thế nguy hiểm như treo đỉnh chi kiếm hắn biết rõ chính mình đã mất đường lui chỉ có nể trọng hai vị này đường xa mà đến hiện tại mới có thể cầu được một chút hy vọng sống phần này k h á c h khí đã là đối với mưu trí kính trọng càng là đối với tổn v ó n g kính sợ chư các khuê cùng tư mã phòng trao đổi một ánh mắt trong mắt hiện lên một tia ăn ý chư các khuê tiến lên một bước lần nữa chắc tay ngự khí ngưng trọng sứ quân nguyên bản lợi này ta hai người vốn không khi tùy tiện đề cập dù sao liên quan đến người trong quân sự t ì n h dễ chiêu nghi kỵ nhưng dưới mắt kinh châu đình trệ đoàn vũ binh phong ngày gần từ châu đã là nguy cơ s ố n tối bởi vì cái gọi là nâm hiền không tránh thân vì từ châu mấy triệu b á c h tính chúng ta cũng chỉ có thể nói thẳng hắn dừng một chút cân nhắc từ ngữ cũng không mạo phạm hiện hữu tướng lĩnh lại có thể điểm ra yếu hại từ châu rộng nặng g i ả m tuy có tinh binh mấy bạn nhưng có thể một mình đảm đương một phía tướng linh thực sự thiếu thốn tại hạ tuyệt không phải chất vấn tam bá tào báo hai vị tướng quân vũ dũng tăng tương quân d ũ n g manh t điện chiến trấn thủ tiểu phái vững như thành đồng tạo tương quân trầm ồn cẩn thận đóng giữ bành thành giọt nước không lọt chỉ là từ châu đường biên giới kéo dài bắc tiếp thanh châu tây lâm d u y ệ t châu nam dựa vào dương châu dựa vào hai vị tướng quân phân thủ không khỏi giật gấu v a bay như gặp chiến sự đầu đôi khó mà nhìn nhau ngày xưa thái bình thời điểm sứ quân còn có thể t h ô n g don g tìm kiếm hỏi thăm t ư ớ n g tài từ từ bồi dưỡng nhưng hôm nay minh lâm thành hạ chiến cơ trước mắt l ạ qua nơi nào còn có thời gian thong don bố cục chứ các k u ê thanh em không cao nhưng từng chữ lâm chúng đảo k i ê m tâm sự đào k i ê m nghe nặng nề g h mà nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ tán thành tiên sinh đến từ châu đã c o mấy tháng ngày đêm là từ châu an nguy vất vả sao là không biết có nên nói hay không phân chia người ta đều là vì đại hán giang sơn vì từ châu bách tính tiên sinh cứ việc nói thoải mái không cần t ị húy trừ các quê hít sâu m ộ t hơi chuyện đột nhiên nhất chuyển s ứ quân minh d á m bây giờ tiểu phái vành thành có tạo tăng nhị v ị tướng quân đóng giữ bên i c ả n h phòng tuyến mặc dù tính vững chắc nhưng s ứ quân bên người lại không đắc lực cường tướng hộ vệ lưu biểu công vết xe đổ không thể không đề phòng a bạn nhất hắn nói đến chỗ này cố ý ngừng lại tiếng nói im b ặ t mà dừng lưu lại vô tận không gian tưởng tượng trong thư phòng trong nháy mắt lâm vào tính mịch chỉ có l ử a than thiêu đốt đôn đốt âm thanh ở trong không khí quần quần đào k i ê m trên mặt biểu lộ cứng ngắc chứ các khuê chưa hết ngữ đ i ệ u như là một thanh băng lạnh đau nhọn đâm rách trong lòng của hắn may mắn hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới trong mật tín t h u ậ t l ạ i thái mạo đào ngũ thái phu nhân nội ứng lưu biểu nội vàng không kịp chuẩn bị đầu một nơi thân một nghèo kinh châu một đêm nội chủ nếu là nếu là tào báo hoặc tang bá chi trung có người bắt chức thái mạo âm thầm đầu nhập vào đ à ngũ lại câu kết trong phủ người nội ứng ngoại hợp đào khi phía sau lưng trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người sắc mặt trở nên c h n g bệnh người thường thường đối người khác nói thẳng cảnh cáo trong lòng còn có lo nghĩ lại đối với mình thuận dẫn đạo liên tưởng đến nguy cơ tin tưởng không nghi ngờ chứ các khuê chính là bắt lấy điểm này giải rác mấy lời liền để đào khiêm lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong tiên h sinh tiên h sinh nói cực phải đào khiêm âm thanh run dậy đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trong giọng nói tràn đầy hối tiếc đây là ta quá bất cẩn chỉ muốn g a cố biến cảnh lại quên tự thân an nguy cùng từ châu căn cơ cùng một nhị tở nếu thật có biến cố tính mạng của ta v ư nhỏ từ châu bách tính gặp nạn chuyện lớn a chứ các q u ê thấy thế vội vàng chắp tay nói sứ quân nhân nghĩa tâm hệ bách tính đương nhiên sẽ không nghĩ đến người kiểu này tâm hiểm ác sự tình hắn nghiêng người nhìn về phía tư mã phòng giá hiệu hắn tiếp tục tư mã phòng h i ể u ý tiến lên một bước n g a khí t r ầ m bổ nói n sứ quân trạch tâm nhân hậu không muốn lấy ác ý phỏng đoán dưới trướng tướng lĩnh đây chính là từ châu bách tính kính yêu sứ quân nguyên do nhưng bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không phòng n g a rắc rối có thể xuất hiện cũng không phải là không tín nhiệm mà là, là từ châu đại cục suy nghĩ làm ấy triệu bách tính an nguy phụ trách sứ quân an nguy chính là t ử châu an nguy tự nhiên cực kỳ thận trọng lời nói này nói đến dọn nước không l o ạ n đã nâng đào khiêm lại chỉ ra yếu hại còn vì hắn đến tiếp sau quyết sách tìm xong bậc thang đào khiêm liên tục gật đầu trên mặt lo nghị thoáng lầm dịu vội vàng truy vấn tiên sinh nói rất đúng hết thể lấy đại cục làm trọng chỉ là dưới mắt t ử châu có thể dùng c h i tướng đều là đã phái đi bên cạnh trong phụ s ắ c thực không đắc lực người hộ vệ không biết hai vị tiên sinh có thể có nhân tuyển thích hợp tiến cử tư mã phòng mừng thầm trong lòng biết thời cơ đã thành thục chầm dai nói ra sứ quân có chỗ không biết ta hai người lần này có thể từ liêu đông trải qua gian nguy trốn về từ châu toàn do từ binh thái sử từ hai vị tướng quân l i ề u chết bảo vệ hai vị này đều là tướng tài khó được h á n dừng một chút kỹ càng giới thiệu nói từ binh tướng quân trước kia hiệu lực tại liêu đông công tôn độ dưới trướng chính là kinh nghiệm sa t r ư ờ n g lãnh binh đại tướng năm đó đoàn vũ xuất lĩnh đại quân tiến đánh lư long tắc nếu không có thiết hạ gian kế rụ rỗ từ tướng quân ra khỏi thành bằng lư long tắc nơi hiểm yếu cùng từ tướng quân h u lượng đoàn vũ đại quân căn bản không thể nào đột phá ngày xưa lưu n g u cùng công tôn độ tại liêu đông giao chiến lưu n g u dưới t r ư ớ n g binh mã mấy lần về công tôn độ lại nhiều lần bị từ tướng quân đánh lui nó dùng b i n h chi tinh diệu có thể thấy được lùn đốn còn có thái sử từ tướng quân tư mã phòng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi từ nghĩa dũng võ hơn người cung mã thành thạo có vạn phu bất đ ư ờ n g chỉ dũng tuy nói hắn lánh binh tác chiến kinh nghiệm hơi kém tại từ vinh tướng quân nhưng luận cận thân hộ vệ phòng thủ cấm vệ sự t ì n h có con nghĩa tại sứ quân liền có thể gối cao không lo năm đó ở liêu đông chính là thái sử từ tướng quân tự mình xuất lĩnh thân vệ hộ tống ta hai người rết ra khỏi trùng đây mấy lần đánh lui truy binh kỳ trung dũng đáng khen giới thiệu xong hai người tư mã phòng lời nói xoay chuyển lộ ra cực kỳ khiêm tốn đương nhiên đây chỉ là ta hai người lời nói của một bên từ thái sử hai vị tướng quân phải t r a n g hợp sứ quân c h i ý cuối cùng như thế nào phân công còn cần sứ quân định đoạn nói đi liền không cần phải nhiều lời nữa chậm đợi đào khiêm trả lời chắc chắn đào khiêm túi đầu rơi vào chầm tư ngón tay vô ý thức luốt ve trên bàn mật tín trong lòng của hắn rõ ràng tư mã phòng lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa bây giờ t ử châu b i n h mã mặc dù do hắn thống lĩnh nhưng hắn không có khả năng ngày ngày đóng giữ quân d o n h nếu thật có biến cố l u t pháp s á t thực khó mà ứng đối mà hiện h ư u tướng lĩnh đều là đã phái đi bên cạnh trong phủ x á t thực quyết thiếu có thể lập tức điều động đắc lực người t ừ vinh thái sử từ đã là chư các q u ê tư mã phòng ân nhân cứu mạng nghĩ đến hai người đối bọn h ắ n phẩm hạnh năng lực tất nhiên mười phần hiểu rõ tiến cử người nên đáng tin nhưng đào khiêm cũng không phải không có chút nào lo lắng từ châu quân chính đại quyền hắn chấp trưởng nhiều năm dưới trướng tướng lĩnh đều là tâm phúc đột nhiên dẫn vào từ bên ngoài đến tướng lĩnh nhất là trực tiếp phụ trách tự thân an toàn cấm vệ chức vụ như xử lý bất đường sợi chuyện ánh mắt của hắn lấp lóe k h e bướt hàm dưới sợi dâu trong lòng cân nhắc liên tục sau một lát đào khiêm ngầm đầu nhìn xem chư c á t khuê cùng tư mã phòng chậm dãi nói ra hai vị tiên sinh việc này căn hệ trọng đại cho ta lại cân nhắc một ít như vậy đi các ngươi về trước đi nghỉ ngơi sáng mai mang tử tướng quân cùng thái sử tử tướng quân nhập phủ ta muốn đích thân gặp bọn hắn một chút mới quyết định hắn đã không có trực tiếp đáp ứng cũng không có minh xác cự tuyển chỉ nói muốn đích thân khảo sát đã bảo lưu lại quyết đoán của mình quyền cũng cho hát i ể u nhị nhân đại giai kết quả này sớm đã tại chư các khuê cùng tư mã phòng trong dữ liệu bọn hắn lên nhau cùng kêu lên đáp lẽ ra như là sau đó ba người lại quay chung quanh từ châu phòng ngự bố trí đơn giản thương nghị vài câu đơn giản là thúc giục biên cảnh thành phòng tố sửa lương thảo dự trữ các loại sự nghi sau nửa canh giờ chư các khuê cùng tư mã phòng đứng dậy cáo t ử đào khiêm tự mình đưa bọn hắn đến cửa thư phòng đưa mắt nhìn hai người rời đi đi ra thư phòng xuyên qua p h ụ châu mục hành lang hai người sánh vai hướng phía bên ngoài phủ đi đến lúc này đã là hoàng hôn ánh nắng chiều xuyên thấu qua cột trụ hành lang trên mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài trong phủ trong hoa biên tịch mai mở chính thịnh ám hương phụ động không chút nào không thể xua tan trong lòng hai người khói m ù cùng tính toán đi đến vườn hoa chỗ sâu một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh chứ các khuê cảnh giác bay đầu nhìn thoáng qua xác nhận sau lưng không người đi theo mới hạ giọng đối với tư mã phòng nói ra chỉ cần ngày mai đảo khiêm gặp qua tử vinh cùng thái s ử tử tất nhiên sẽ đáp ứng phân công bọn hắn đến lúc đó chúng ta liền có thể mượn hai người này thuận thế khống chế đảo khiêm bên người minh mã từng bước một thẩm thấu từ châu quân quyền đợi thời cơ chín mùi tìm cơ hội đem đảo khiêm chèm giết từ châu đại quyền liền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thanh âm của hắn ép tới cơ thấp như là mỗi chỉ có bên cạnh tư mã phòng có thể nghe rõ trong lời nói không có ngày xưa ôn tồn lễ độ thay vào đó là trần trụi g a tâm cùng tàn nhẫn tư mã phòng khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm nhẹ giọng đáp lại nói lào khiêm bây giờ đã là không có lựa chọn nào khác kinh châu đình trệ đoàn vũ đại quân ác cảnh hắn nhu cầu cấp bách đáng tin tướng lĩnh vững chắc tự thân an toàn từ binh cùng thái sử từ đúng là hắn cần nhất người theo ta thấy hắn ngày mai tất nhiên sẽ đáp ứng chỉ cần hắn gật đầu kế hoạch của chúng ta liền thành công một nửa nói đến đoàn vũ giết lưu hiểu đối với chúng ta mà nói độ chưa chắc là chuyện xấu tư mã p h ò n g n ế t miệng lên một vòng cười lạnh nếu không phải lưu biểu chết thảm tin tức chấn nhiếp đ à o khiêm hắn chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy tín nhiệm chúng ta càng sẽ không nóng lòng bắt đầu dùng chúng ta tiến cử người đây cũng là đoàn vũ trong lúc vô hình giúp chúng ta một thanh chứ các q h u ê nghe vậy cũng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười kế hoạch của bọn hắn vốn là tiến hành theo chất lượng đợi tại từ châu đứng mức góp chân sau lại chậm chậm đọc quyền nhưng kinh châu đình trệ biến cố đ ộ t p h á t để đ à o khiêm lâm vào khủng hoảng cũng làm cho bọn hắn thấy được gia tốc kế hoạch thời cơ không sai chứ các khuê nói ra bất quá việc này vẫn cần cẩn thận đạo chấp trưởng từ châu nhiều năm cũng không phải là kẻ b ỡ vẩn đoạn quyền sự t ì n h không thể nóng đội cần thận trọng từng bước đợi quân quyền vững chắc đằng sau lại đi quyết đoán hắn dừng một chút nói bổ sung người ta về trước đi đem tình huống nơi này mau trong cáo chi hoàng thúc đến tiếp sau như thế nào hành động còn cần nghe hoàng thúc định đoạt tư t mã phòng gật đầu đáp nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng liền tại bọn hắn quay người sau khi rời đi không lâu vườn hoa cách đó không xa một chỗ hành lang gấp khúc trong bóng tối một cái thân h n h xinh đẹp chậm rãi đi ra chính là mới vừa rồi từ phiên chợ trở về không lâu tiểu ngọc tiểu ngọc vốn là phụng mệnh tiến về hậu trạch lấy một kiện là đ ả o khiêm chuẩn bị ấm lò sưởi tay dọc đường vườn hoa lúc vừa lúc liếc thấy chư các khuê cùng tư mã phòng hai người sánh vai mà đến thần sắc bí ẩn nàng thân là quân cơ sự ẩn nút mật thám thở nhỏ liền bị dạy bảo sự t ì n h ra khác thường tất có yêu hai người này ngày thường trong p h ủ đều là một bộ rất thẳng thắn danh sĩ diễn xuất hôm nay lại tận lực tránh đi tùy tùng đi tới cái này yên lặng vườn hoa h i ệ n nhiên là có không thể cho ai biết mật đảm xuất phát từ nghề nghiệp bản năng tiểu ngọc vô ý thức thấp người trốn đến hành lang gấp khúc màu son lập trụ sau đem thân hình hoàn toàn ẩ hành lang bên ngoài tịch mai ám hương quanh quẩn c h ố t mũi nàng lại hoàn mỹ ngửi cẩn thận ngừng thở con mắt chăm chú khóa chặt cách đó không xa hai người khoảng cách chừng ba triệu xa tăng thêm hai người tận lực thấp r ộ n g phong trung chỉ chuyển đến lẻ tẻ mơ hồ âm tiết căn bản nghe không rõ hoàn chỉnh lời nói nhưng tiểu ngọc thở nhỏ tại quân cơ sử tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện trừ khinh công chiến đấu am hiểu nhất chính là m ô i ngữ giải đ ộ c đây là mật thám truyền lại bí ẩn tình báo thiết yếu kỹ năng dù là đối phương khẩu hình khẽ n ú c đích nàng cũng có thể bắt mấu chốt đi t ư c nàng ngưng thần nhí hơi hai mắt chăm chú nhìn trư các h u ê cùng tư mã phòng m đầu ngón tay vô ý thức tại lòng bàn tay khoa tay lấy đào khiêm t ử vinh thái sử từ binh mã đoạt q u y ề n giết từng cái băng l ê n h chữ thông qua m ô i hình k h é p mở rõ ràng ánh vào trong đầu của nàng nàng nhìn xem hai người cùng nhau bóng lưng rời đi thẳng đến thân ảnh k i a hoàn toàn biến mất tại vườn hoa cuối cửa trọn mới chậm rãi bung ra nắm chặt n ắ m đ ấ m đốt ngón tay sớm đã bởi vì dùng sức mà c h ắ g bệnh lòng bàn tay lưu lại thật sâu dấu móng tay không được nhất định phải lập tức đem tin tức truyền đi tiểu ngọc trong lòng chị có ý niệm trong đầu này có thể nàng rất nhanh tỉnh táo lại bắt đầu nhanh chóng suy tư đối sách chính mình mới từ phiên chợ trở về nếu là tùy tiện lần nữa ra ngoài một khi bị phát giác không chỉ có tình báo đưa không đi ra sẽ còn đánh cỏ đ ộ n g rắn hạ quyết tâm tiểu ngọc sửa sang lại một chút vạt áo vớt lên nhăn nheo lại đưa tay đem bên tóc mai tán loạn sợi tóc đừng đến sau thai cố gắng bình phục hô hấp giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng dọc theo hành lang gấp khúc chậm rãi đi hướng hậu trạch dọc đường mấy tên vẩy nước quét nhà nô bột cùng vệ binh tuần tra nàng đều thần sắc bình tĩnh gật đầu ra hiệu không có lộ ra mảy may sơ hở một đường trở lại chính mình ở lại thiết h u ệ n tiểu ngọc trở tay đóng cửa, phòng, lại đem xong cửa sổ đóng kỹ. chỉ để lại một đầu khe hẹp thông khí trong phòng bày biện đơn giản một cái giường một tủ sách một cái ghế góc tường để đó một cái chậu than lửa than yếu đ ớt chỉ có thể miễn cưỡng c u h à n nàng không có điểm đèn ngựa từ cửa sổ xuyên thấu vào yếu đ ớt sát trời bước nhanh đi đến trước bàn sách từ ngăn kéo tầng dưới chót lấy ra to bằng một bàn tay m ộ gỗ mở ra m ộ gỗ bên trong để đó đặc chế giấy thô bút than còn có một bình nhỏ dùng để viết mật ngữ đặc thù mực nước loại này mực nước viết ở trên giấy nếu không trải qua đặc thù dược thủy ngâm nhìn qua cùng phổ thông vết mực không khác cho dù bị người phát hiện cũng khó có thể giải đọc trong đó người bí mà lại cho dù là phát hiện cái gì nàng dùng chính là quân cơ sử mật ngữ chỉ cần không có quân cơ sử giải mã người bình thường căn bản không nhận ra chụp đ e n ngăn trở tia sáng chỉ trừ lại một chút sáng n g ờ i chiếu sáng mặt giấy nàng hít sâu m ộ t hơi cầm lấy bút than nhanh chóng nhớ lại vừa rồi giải đọc môn ngữ cùng chuyện tiền căn hậu quả dùng quân cơ sử đặc l ư u á ngữ n h ấ t bút nhất họa viết đứng lên giờ mậu ba khắc luồn hoa mật đảm chư các k u ê t ư mã phòng n g ữ phản lấy tiến cử tử binh thái sử từ làm tên hình trưởng sứ quân tân h b ệ tùy thời thí chủ đặc quyền hậu sự nghe hoàng thúc chỉ lệnh ngày mai giờ thìn hai người đem mang tử thái sử nhập phủ gặp sứ quân chuyện g ớ p nhanh báo viết xong đằng sau tiểu ngọc liền đưa trong tay mật tín t u hồi nhìn thoáng qua phía ngoài thời gian còn sớm tiểu ngọc sau khi suy nghĩ một chút hướng phía hậu trạch chuồn ngựa phương hướng đi đến t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mưa to trước giờ t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mưa to trước giờ tới gần trạm vào tối cuối cùng một vòng trời chiều nghiêng nghiêng treo ở chân trời đem từ châu châu m ụ phủ mái con sừng bình ộ n thành một mảnh ấm đỏ hào quang xuyên thấu tầm mây vẩy vào sườn tây chuồng ngựa phía trên cho phong cách cổ xưa hàng rào gỗ gạch xanh mặt đất đều rắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu trắng chuồng ngựa bên trong có khô thanh hương hỗn hợp có ngựa khí tức trên thân tràn ngập ở trong không khí cùng nơi xa chuyển đến chung m ộ n tiếng vang đan vào một chỗ cấu thành một bức a n bình mộ cảnh lưu bị thân mang một kiện b u i bẩn vài thô áo ngắn bại thô ống tay áo cùng ống quần đều dính lấy một chút b ụ n có cùng b u i đất trên mặt vết xẻo dữ tợn mắt trái đóng chặt hốc mắt hâm sâu mắt phải đục ngầu không ánh sâu nhìn qua cùng bình giờ phút này hắn chính xoay người ô m một bó phơi khô cỏ linh lăng chậm rãi đi đến một thất màu đỏ thâm chiến mã trước mặt cẩn thận từng ly từng tí đem có khô lấp nhập ăn trong máng còn chiến mã thân hình mạnh mẽ màu lông bóng loáng chính là đào khiêm thân vệ tọa kỵ chiến mã chính là cực kỳ chân quý vật tư chiến lược bình thường sĩ tộc hào cường trong nhà mặc dù cũng chăn nuôi châu ngựa nhưng phần lớn là dùng cho kéo xe đất cày ngựa chạy trưởng chỉ có phủ đệ quân quý mới có thể thuần dưỡng như vậy tinh lương ngồi cơi chiến mã thờ thị vệ thân vệ sử dụng đào khiêm phủ châu mục bên trong trung chăn nuôi lấy hơn ba mươi từ khi chư các vùng khuê tư mã phòng hai người tiến vào phủ châu mục trở thành đạo khiêm phụ tá sau hắn liền mượn hai người thân phận ẩn nấp dung mạo lẫn vào trong phủ mới đầu chứ các q u ê tư mã phòng còn từng khuyên can qua hắn dù sao hoàng thúc tên cho dù tinh thần xa suốt cũng không nên hạ thấp thân phận tại trong c h u n g ngựa cùng tạp dịch làm bạn nhưng lưu bị chỉ là cười nhạt một tiếng trích dẫn cổ sự nói ra ngày xưa việt vương câu tiễn là phục quốc cam là ngộ vương phu xoa mã phu nằm gai nếm mật chịu đục cuối cùng mới có thể ba nghìn càng giáp luôn n ô ta hôm nay bất quá là nuôi ngựa mà tôi h so với câu tiễn sở thụ chi đ ụ không cần phải nói đang lúc lưu bị ngồi dậy dùng ống tay á o xoa xoa cái chán mỏng mồ hôi chuẩn bị đi lấy một cái khát trói cỏ khô lúc sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân r ồ n rộn r ư ơ n g theo lấy váy ma sát tiếng sột x o ạ t âm thanh hắn nao nao chậm rãi xoay người sang chỗ khác chỉ gặp tiểu ngọc chính bước nhanh hướng phía chuồng ngựa đi tới tiểu ngọc thân mang một thân màu xanh nhạt váy ngắn áo khoác một kiện xanh nhạt sắc áo ngắn trên đầu trải lấy hai b ù i tóc bên tóc mai cắm một chi đơn giản châm bạc có lẽ là chạy quá mau gương mặt của nàng đỏ bừng lên trên trán hiện đầy mồ hôi m ị n hô hấp cũng có chút gấp rút nhìn thấy lưu bị nàng lập tức dừng bước lại hai tay chống đầu gối xoay người thở hồn h đại thúc lưu bị trên mặt lộ ra vừa đúng n g h i hoặc chân mày hơi nhữ lại ngữ khí bình thản hỏi đã trễ thế như vậy người tại sao lại tới không cần phụng dưỡng hậu trạch các phu nhân sao trong phủ thị nữ mỗi người quản lý chức vụ của mình tiểu ngọc là hậu trạch phụ trách chăm sóc đào khiêm ẩm thực sinh hoạt thường ngày thị nữ một t r o n g ngày bình thường sẽ rất ít tới này vắng vẻ c h u n g ngựa tiểu ngọc đầu tiên là dùng sức nhẹ gật đầu lập tức lại lắc đầu vỡ môi giật giật lại nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu trong nội tâm nàng lo lắng như lửa đốt âm mưu như như, như cự thạch đặt ở trong lòng hận không thể lập tức để đại thúc thoát đi địa phương nguy hiểm này nhưng quân cơ s ử kỷ luật sưng nghiêm cho dù là đối trước mắt vị này chính mình có chút tín nhiệm đại thúc cũng tuyệt không thể tiết lộ nửa câu nội dung tình báo ai nha đại, đại thúc ngươi trước hết không cần quản nhiều như vậy tiểu ngọc r ố t cục kìm nén không được tiến lên một bước xích lại gần lưu bị hạ giọng ngự a tốc cực nhanh nói lại thúc ngươi tin tưởng ta sao lâu như vậy đến nay ta chưa bao giờ lừa qua ngươi đúng hay không lưu bị nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức chầm ngâm một lát chậm rãi nhẹ gật đầu giọng thành cần nói tự nhiên là tin tưởng ngươi người cô nương này tâm địa thiện lương ngày bình thường đối với ta cũng nhiều có trông nom ta như thế nào không tin ngươi đạt được khẳng định trả lời chắc chắn tiểu ngọc trong mắt lóe lên một t i a sáng v ộ i v à n g nói đã ngươi tin từ ta vậy liền nghe lời của ta ngày mai ngày mai ngươi liền rời đi nơi này cũng không tiếp tục muốn trở về nhớ kỹ nhất định phải ngày mai liền đi ngàn vạn không có khả năng trở lại nàng nói đến cực kỳ trinh trọng hai tay chăm chú nắm c h ặ t g ó c áo trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng lo lắng ngày mai liền rời đi phủ châu mục cũng không tiếp tục muốn trở về lưu bị trong lòng chấn động mạnh một cái trên mặt nhưng như cũ bất động t h n h sắc chỉ là lộ ra một bộ mờ mịt l u ố n cuốn d á n vẻ ngựa khí mang theo vài phần do dự c ũ n g không hiểu vì cái gì cái này cái này không được đâu s ứ quân đ ợ i ta mặc dù không tính hậu đãi nhưng cũng chưa từng mặt đãi trong phủ quản gia cũng thường xuyên chiếu cô ta cho ta đầy đủ khẩu phần lương thực ta ở chỗ này nuôi ngựa mặc dù vất vả nhưng cũng có thể sống yên vận có thể nào vô duyên vô cớ liền đi hắn tận lực biểu hiện được như cái không ôm trí lớn chỉ c ầ u an ổn người thành thật lúc nói chuyện hơi cúi đầu ánh mắt trốn tránh phối hợp với vết sẹo trên mặt càng lộ ra thu bị chất phác không có chút nào sơ hở ai ngươi làm sao lại là không rõ đâu tiểu ngọc gấp đến độ thẳng dập chân thanh âm không khỏi đề cao mấy phần lại lập tức ý thức được không ổn đ ộ i vàng hạ giọng ta đều nói rồi là vì người tốt người hãy nghe ta một lần có được hay không nơi này nơi này chẳng mấy chốc sẽ gặp nguy hiểm người ở lại chỗ này sẽ xảy ra chuyện nàng muốn đem chư c á t q u ê tư mã phòng âm lưu nói thẳng ra muốn nói cho hắn đảo khiêm sắp gặp phải sắc cơ muốn cho hắn lập tức thoát đi chỗ thị phi này nhưng lời đến k h o miệng lại bị quân cơ sử thiết luật nạnh xinh sinh nuốt trở vào nàng chỉ có thể lo lắng nhìn xem lưu bị Hy v ọ ngươi hắn có thể chỉ dựa vào lời khuyên của mình, liền tin tưởng ở trong đó nguy hiểm. Không được. Không có của t dựa vào lời ở ở n trong nguy g đó ngươi làm sao như thế cưỡng a tiểu ngọc tức giận đến n ế t lên bờ môi hai tay chống lạnh k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng lo lắng tiểu ngọc trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên t r à n g đóng nhưng lại không thể làm gì nàng không có khả năng vi phạm quân cơ sử kỷ luật tiết lộ nội dung tình báo chỉ có thể đổi một loại phương thức thuyết phục được chưa nếu đ ạ i thuốc ngươi không nguyện ý đi ta cũng không bắt buộc ngươi tiểu ngọc thở dài ngữ khí mềm muốn ra trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng nhưng là ngươi nhất định phải nghe lời của ta hai ngày này vô luận chuyện gì phát sinh chỉ cần ta tới tìm ngươi hoặc là cho ngươi đưa tin ngươi liền lập tức rời đi nơi này trước ra khỏi thành tránh một chút có được hay không tuyệt đối không nên do dự cũng đừng quay đầu cái này đã là nàng có thể làm ra lớn nhất được bộ cũng là ổn thỏa nhất biện pháp nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở tại chư các quê tư mã phòng động thủ trước đó có thể tìm tới cơ hội thích hợp nhắc nhở lần nữa lưu bị hoặc là tìm đến truyền lại tình báo thời cơ để hắn có thể an toàn thoát thân lưu bị nhìn xem trong mắt nàng rõ ràng lo lắng trong lòng khẽ nhúc ních biết cô nương này là thật tâm vì chính mình suy nghĩ hắn trầm ngâm một lát c h ầ m rãi nhẹ gật đầu ngựa khí trịnh trọng nói t ố ấ t ta nghe ngươi nếu là ngươi tới tìm ta có thể là đưa tin cho ta ta liền lập tức rời đi tuyệt không chần chờ nhìn thấy hắn rốt cục đáp ứng tiểu ngọc trong lòng tảng đá thoáng rơi xuống trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng đại thúc ngươi nhất định phải nhớ kỹ hôm nay nói lời ngàn bạn không thể quên nàng lại lặp đi lặp lại dặn dò mấy lần mới yên tâm lại Tốt, vậy ta đi về trước đại thúc chính ngươi cũng cẩn thận một chút tiểu ngọc một bên nói một bên phất phất tay quay người bước nhanh rời đi chuồng ngựa thân ảnh rất nhanh biến mất tại đêm tối lở mở sắt bên trong ngay tại tiểu ngọc sau khi rời đi không lâu chuồng ngựa bên ngoài lại chuyển tới một trận rất nhỏ tiếng bước chân lưu bị tập trung ý chí một lần nữa thay đổi bộ kia chất phác biểu lộ xoay người sang chỗ khác chỉ gặp một tên thân mang màu xanh áo ngắn thắt e o màu đen dây lụa người hầu chính hướng phía chính mình đi tới tên người hầu này hắn nhận ra là chư các huế âm thầm xếp vào trong phủ nhãn tuyến tên là chân lục ngày bình thường phụ trá c h u y ể n lại bí ẩn tin tức trần lục cũng không biết lưu bị thân phận chân thật chỉ coi hắn là chư các q u ê tư mã phòng tín nhiệm người hầu ẩ n nấp trong phủ cho nên đối với hắn cũng coi như k h á c h khí đại nhân có lệnh để cho ngươi m u ộ n một chút đi qua một chuyến lưu bị nghe vậy trong mắt không có chút nào gần sóng chỉ là khẽ gật đầu một cái ngựa khí bình thản nói ra b i ế t đợi ta cho ăn xong mấy t ấ t ngựa này thu thập thỏa đáng sau liền đi qua trần lục thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhẹ gật đầu lại cảnh giác quét mắt một vòng chung quanh mới quay người lạng yên rời đi phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường chuồng ngựa bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại có chiến mã nhấm nuốt cỏ khô thanh âm lưu bị đứng tại chỗ ánh mắt rơi vào ăn trong ránh cúi đầu ăn chiến mã trên thân nhưng trong lòng đã là sóng c ả m á n h liệt chứ các k h u y a đêm khuya truyền triệu tất nhiên là cùng đoạt quyền sự t ì n h có quan hệ mà tiểu ngọc cảnh cáo lại để cho chuyện này trở nên càng khó bể phân biệt chương chín trăm hai mươi mốt bại lộ chương chín trăm hai mươi mốt bại lộ bóng đêm như mực đem từ châu châu mục phủ bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ chỉ có s ư n đông một chỗ chạch viện trong thư phòng vẫn sáng chập trần anh đến như là trong đêm tối treo cô độc chấm nhỏ lưu bị đạp trên đá xanh lát thành đường mòn mà đến lộ diện ngưng kết sưng mỏng đạp lên phát ra rất nhỏ kéo kẹt tâm thanh hắn vẫn như cũ thân mang cái kia thân bụi bẩn vải thô áo ngắn vải thô chỉ là lặng lẽ lau lau rồi góc áo vực cỏ vết sẹo trên mặt ở trong màn đêm càng lộ vẻ dữ thợn cùng trong thư phòng lịch sự tao nhã không khí không hợp nhau đẩy ra hờ khép cửa gỗ một cỗ nhàn nhạt tùng yên mặc hương đập vào mặt thư phòng không lớn bày biện ngắn gọn chính diện dựa vào tường bày biện một loạt giá sách chất đầy thẻ trúc cùng sách lụa trung ương là một tấm bàn trà trên bàn để đó một chiếch than lúc sáng lúc tối chư các khuê cùng tư mã phòng sớm đã chờ đợi ở đây hai người đều là thân mang màu trắng thâm ý đĩa thắt e o đai lưng ngọc khuôn mặt trầm tĩnh gặp lưu bị t i ì n đến chư các khuê lập tức đứng dậy đưa tay ra hiệu b à n trà chủ v ị k h o ả n thuốc mau mời ngồi cái kia chủ v ị phủ lên nệm em chính là đại khách tôn v ị theo lễ chế vốn nên lưu bị nhập tọa lưu bị lại khoát tay á o ngữ khí bình thản nơi này không có quy củ nhiều như vậy hiện tại còn không phải coi trọng những n à y thời điểm hết thể giản lược nói đi hắn đi thẳng tới bản trà đối diện tại một bên trên chỗ ngồi tòa hạng lương eo thẳng tắc ánh mắt sắc b sớm đã không có chuồng ngựa bên trong phần n g kia chất phát chủ v ị vẫn như cũ chống không ngược lại nổi bật lên ba người nghị sự cảm giác cấp bách c h ư các khuê cùng tư mã phòng l i ế t nhau cũng không còn kiên trì riêng phần mình ngồi xuống vừa mới ngồi bước v à n g c h ư các khuê liền hạ giọng mở miệng hoàng thúc vừa mới chúng ta từ đảo khiêm thư phòng trở về được một thì tin tức khẩn cấp kinh châu đã bị đoàn vũ công hãm lưu biểu bị hắn tự tay chém giết ở trong phủ cái gì lưu b i ể u đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi làm sao lại nhanh như vậy lưu biểu kinh doanh kinh châu nhiều năm năm mang giáp một trăm h ô n g k h ô n g lại có đường thủy chi hiểm làm sao lại không chịu được một kích như vậy hai tay của hắn đặt tại trên bàn trà đốt ngón tay có chút dùng sức hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ chấn kinh t r ư các q u ê trầm rãi gật đầu đem sự tình ngọn nguồn đêm hay nói đoàn vũ đại quân tới gần tương d ư ơ n g lúc võ lăng thái thú thái mạo cử thành đầu hàng dâng lên lệnh bài lại cấu kết lưu biểu vợ thái phu nhân nội ứng ngoại hợp mở cửa thành ra đoàn vũ đêm khuya chui vào phủ châu mục lưu biểu đội vàng không kịp chuẩn bị tại chỗ ngộ hại kinh châu rắn mất đầu tướng sĩ tán loạn đoàn vũ không cần tốn nhiều sức liền thu hết kinh tương tôn kiên xuất quân 30. không không không đến rút cũng bị cam ninh giả long p h ụ c kích toàn quân bị diệt c ò n hắn trốn hướng giang đông tung tích không rõ lưu bị t i n h yên lặng nghe lấy thần sắc trên mặt biến ảo chập trờn trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang lưu biểu có được như vậy cơ nghiệp lại bởi vì thân tín phản bội mà bỏ mình quốc diệt thật là khiến người thổn thức có thể nghĩ lại đoàn vũ như vậy thần tốc cầm xuống kinh châu đối bọn hắn dành từ châu mà nói thời gian đã cực kỳ gấp đáp không khỏi sinh ra mấy phần cháy bỏng h o à n thúc đây cũng không phải cái gì tin tức xấu ngược lại là cơ hội trời cho tư mã phòng hợp thời mở miệng n g ự a khí chầm ổn chuyện tốt lưu bị nhữ mày nhìn về phía tư mã phòng trong mắt mang theo n g h i hoặc đoàn vũ thế lực càng cường thịnh làm sao ngược lại thành chuyện tốt t ư mã phòng thâm hít một hơi chậm rãi phân tích bây giờ kinh châu đã phá đào khiêm tất nhiên đứng ngồi không yên hắn biết do từ châu chính là bốn trận chiến trí địa đoàn vũ năm sau đầu xuân chắc chắn sẽ xua m i n h đồng tiến mà từ châu dưới mắt có thể sử dụng c h i tướng chỉ có tam bá tào báo hai người đều là không phải đảo k i ê m tâm phúc lưu biểu bếp xe đổ đang ở trước mắt thái mạo còn là lưu biểu quan hệ thông g a vẫn sẽ phản bội thống chi không có chút nào thân duyên tăng tào nhị tương đào khiêm trong lòng tất nhiên sớm đã sinh nghi nhu cầu cấp bách người đáng tin hộ vệ tả h ư u phân trưởng binh quyền hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia tinh quang chúng ta đã hướng đào khiêm tiến cử từ vinh cùng thái sử tử từ v i n h thiện thống m i n h thái sử t ử dũng quan tăng quân hai người đều là ta các loại tâm phúc lại cùng từ châu không cái gì liên lụy chính là đào khiêm giờ phút này cần nhất người chỉ cần hắn gật đầu chúng ta liền có thể thuận thế khống chế từ châu binh quyền ngày sau đoạt quyền thuận tiện như chở bàn tay lưu bị ngay vậy lập tức hai mắt tỏa sáng trên mặt cháy vòng quét sạch sạch xanh, xanh. hắn bỗng nhiên vũ bàn t r à vương tỉnh đại ngộ nói đúng a ta làm sao không nghĩ tới tầng này lưu biểu n h ư không phải thái mạo phản bội làm sao đến mức đã chết b ộ i vàng như thế đào khiêm bây giờ ngoài có đoàn vũ nhìn thèm thuồng bên trong không quen tin trường binh tất nhiên sẽ đối với tam bá tào báo trong lòng còn có lo lắng từ vinh cùng thái sử từ đúng là hắn thuốc căng thẳng ha ha lưu bị thoải mái c ư ờ i to trong mắt lóe ra giã tâm và mang hai vị tiên sinh quả nhiên tính toán không bỏ sót kể từ đó cái này từ châu thành liền đều ở chúng ta trong lòng bàn tay chứ các khuê cùng tư mã phòng nhìn nhau cười một tiếng trên mặt lộ ra v ẻ đắc ý chứ cắt khuê nói bổ sung hoàng thúc nói cực phải ngày mai đào khiêm gặp tử đ i n h thái sử tử tất nhiên sẽ đáp ứng chỉ cần mấy ngày thời gian chúng ta liền có thể âm thầm bố cục tìm cơ hội d i ệ t trừ đào khiêm lại đem tội danh vu van cho đ o à n v ũ đến lúc đó hoàng thúc lấy hắn thất dòng họ tên dơ cao thảo nghịch đại kỳ t ử châu quân dân tất nhiên quy tâm chúng ta liền có thể chính thức đặt chân t ử châu cùng đoàn vũ địa vị ngăn nhau lưu bị liên tục gật đầu trong lòng đã phát họa ra khống chế từ châu sau làm đồ nhưng lại tại hắn chuẩn bị bàn lại đến tiếp sau chi tết lúc trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên vừa rồi tại chuồng ngựa tình cảnh ngay tại trước khi hắn tới thị nữ tiểu ngọc tới tìm hắn lời trong lời n g o à i ý là tòa phụ đệ này bên trong lập tức liền muốn phát sinh đại sự để hắn rời đi vừa mới hắn còn không hiểu là đại sự gì nếu như bây giờ như thế xem xét cái tia tiểu ngọc lưu bị lông mày đ ố n g nhiên níu chặt nhìn xem chư các khuê còn có tư mã phòng hỏi việc này hai vị tiên sinh trước đó cùng người khác nói qua sao chư các khuê còn có tư mã phòng hai người đồng thời lắc đầu như vậy chuyện quan trọng làm sao có thể tùy tiện khiến người khác biết ti mã phòng phụ cùng nói ra liền xem như t ử vinh còn có thái sử từ hai vị tướng quân chuyện này cũng chỉ có thể giữ bí mật tiến hành lưu bị hai mắt nhắm lại nếu như nói như vậy cái kia tiểu ngọc là thế nào biết tin tức này đâu là trùng hợp hay là nghe lén nếu như là trùng hợp vì cái gì vừa mới tại hậu viện chuồng ngựa thời điểm nàng sẽ ấ p ú n g muốn nói lại không dám nói đến bộ dáng nếu như không phải trùng hợp vậy cái này một tin tức nàng tại sao muốn giữ bí mật giữ bí mật muốn nói cho cho ai là đạo kiêm hay là một người khác hoàn toàn có chuyện lưu bị đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía t r ư các khuê còn có tư mã phòng nói ra trong tòa phủ đ ệ này có một cái tên là tiểu ngọc thị nữ đúng chuyện này nhất định phải nhanh ta c ả m giác trong này nhất định sẽ có cả lớn chương 922, t h a m dò theo dõi chương 922, t h a m dò theo dõi sáng sớm hôm sau ngày mới tảng sáng ngân bạch sắc ánh nắng ban mai xuyên tấu h sưng ơ mỏng vẩy vào từ châu châu mục phủ trên ngói lưu ly hiện ra kim quang n h ạ t nhạt trong phủ sớm đã bận đội bọn thị nữ bưng rửa mặt dụng cụ qua lại hành lang gấp khúc đám vệ binh nghiêm túc xếp hàng thần sắc nghiêm túc đào khiêm thân mang một thân kinh trang bên h ô n g đeo lấy bảo kiếm dâu tóc trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ trong mắt mang theo vài phần không dễ dàng phát giác sắc bén đang ngồi ở phòng t r ư ớ c chờ đợi không bao lâu chư các khuê tư mã phòng liền dẫn từ vinh thái sử từ hai người đến đây từ vinh thân mang màu đen đoạn đạ áo khoác một kiện màu b ư ớ c áo choàng khuôn mặt cương nghị hai mắt trầm ổn bên h ô n g vác lấy một thanh t r ư ờ n g đao bộ pháp bước bảng tự mang kinh nghiệm xa trường tốc sát chi k h í thái sử tự thi một thân trang phục màu xanh thân hình thắng tóc bỡ vai trưởng cùng lưng đeo túi lự tên khuôn mặt v n hùng ánh mắt sắc b đi trước mặt người khác tự có một cô han dũng chi phong sứ quân t ừ binh thái sử từ hai vị tướng quân đã đưa đến chư các khuê tiến lên chắp tay nói ra vẻ mặt bình tĩnh đào khiêm d ư ơ n g mắt dò xét hai người ánh mắt trên người bọn hắn vừa đi vừa về liếc nhìn một lát sau mới chậm rãi gật đầu hai vị tướng quân quả nhiên khí độ bất phẳng m u mời n h ậ p t ọ n thư binh thái sử từ cùng kêu lên đ áp tạ sứ quân nói đi liền tại hai bên trên chỗ ngồi ngồi xuống dáng người đòn o chính không yêu ngạo không tự ti hàn huyên vài câu sau đào khiêm lời nói xoay chuyển dưới mắt từ châu trong ngoài an ninh k ó được có khi nhàn hạ nhật nghe nói hai vị tướng quân cung mã thành thạo võ nghệ cao cường hôm nay thời tiết trong xanh tốt không bằng theo ta ra khỏi thành đi săn đến một lần giãn ra gân cốt thứ hai cũng cho ta mở mang kiến thức một chút hai vị tướng quân bản lĩnh không biết hai vị ý như thế nào chứ các q u ê cùng tư mã phòng trong lòng khẽ nhúc đ í c h liếc nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo nghĩ đi săn vốn là chuyện tầm thường nhưng ở cái này thời khắc m ẫ n cảm đào khiêm đột nhiên đưa ra việc này không khỏi quá mức tận lực nhưng hai người trên mặt cũng không h i ệ n lộ chứ các q u ê dẫn đầu chắp tay nói xứ quân có nhà hứng này chúng ta tự nhiên vui lòng phục hồi có thể cùng hai vị tướng quân cùng nhau đi săn cũng là ta hai người chuyện may mắn t ừ binh thái sử tử cũng liền vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh nguyễn theo sứ quân tiến v ề đào khiêm t h ấ y thế trên mặt lộ ra mỉ m cười t ố t vậy liền lập tức khởi hành sau đó đào khiêm sai người chuẩn bị tốt ngựa cung tiễn săn cố lại chọn lựa hơn hai mươi người điêu luyện vệ binh tùy hành một đoàn người ra phủ châu mục hướng phía ngoài thành tây ngoại ô khu vực săn bắn mà đi tây ngoại ô địa thế có đạn cây rừng tươi tốt thỏ rừng gà rừng các thứ con mồi phong phú là ngoài thành từ châu chứ danh khu vực săn bắn trên đường đi đào khiêm cùng chư các khuê tư mã phòng chuyện trò vui vẻ khi thì hỏi thăm t ừ binh thái sử từ qua lại chiến sự kinh lịch hai người đều là chi tiết trả lời trong ngôn ngữ trật tự rõ ràng đối với hành quân b ệ t r ợ công thủ chi thuật rất có tầm mắt đào khiêm nghe trong lòng âm thầm gật đầu sau nửa canh giờ một đoàn người đến khu vực săn bắn lúc này ánh nắng ban mai đã xua tan sưng ơ mỏng ánh nắng vẩy vào trong rừng quang ảnh pha tạp đào khiêm tung người xuống ngựa nói ra nơi đây chính là khu vực săn bắn hai vị tướng quân có thể tự do hành động hôm nay ai săn được con mồi nhiều nhất ta có trọng thưởng tử binh tư h linh mệnh, á i sử tứ đang muốn n quay g ờ rời i đi, lại bị quê gọi lại, hai trư l bị vị cắt tướng quê quân, sứ quân an Nguy An sứ à mã trọng, một tại một tiến đến đi săn liền có thể. Tư còn cần người quân bên người, người đến săn liền khác có lưu m hộ đi sứ vệ phòng cũng phụ hòa nói chính là khu vực săn bắn mặc dù nhìn như an ninh nhưng cũng khó đảm bảo không có manh thú ẩn hiện không thể chủ quan t r ư c á t q u ê còn có tư mã phòng hai người tựa hồ trong lời nói có chuyện từ v i n h còn có thái sử từ hai người đều từ giọng điệu này ở trong nghe được một chút mánh vẽ đào khiêm trong lòng thầm nghĩ ra v ẹ tùy ý nói không cần như vậy công ệ tả hữu có nhiều như vậy vệ binh tại không có việc gì hai vị tướng quân một mực tận h ư n g đi săn chính là nhưng chư các q u ê kiên trì nói sứ quân vạn kim thân thể không thể có nửa điểm sơ xuất thái sử từ tướng quân dũng lực hơn người am hiểu cận chiến có thể lưu tại sứ quân bên người từ binh tướng quân kinh nghiệm phong phú có thể tiến đến đi săn dạng này ổn thỏa nhất thái sử từ nghe vậy lập tức ôm phải nói mặt tướng nguyện lưu thủ hộ vệ sứ quân từ binh cũng nói mặt tướng t u â n mệnh định không phụ sứ quân cùng hai vị tiên sinh nở vả đào khiêm thay thế không còn kiên trì nhẹ gật đầu cũng tốt liền theo hai vị tiên sinh lời nói từ binh lập tức mang theo mấy tên vệ mình hướng phía khu vực săn bắn chỗ sâu mà đi đào khiêm thì cùng chư các khuê tư mã phòng thái sử từ bọn người ở tại trong rừng giã bước ngẫu nhiên r ừ n g cung săn bắn mấy cái gà rừng thỏ rừng bầu không khí cũng là hòa hợp nhưng mà ngay tại một đoàn người đi tới một chỗ sơn cốc phụ cận lúc đột nhiên nghe được một trận tiếng võ ngựa rồn rập cùng tiếng hò hét chuyển đến z ế t a bắt sống đào khiêm đừng cho hắn chạy l ờ i còn chưa dứt, mười mấy tên thân mang áo đen che mặt thích khách từ sơn cốc hai bên rừng rầm bẩm ra tay cầm đau thường thẳng đến đào k i ê m mà đến tuy hành vệ binh thay thế lập tức rút đaoooo mà tại sơn cốc chung quanh chỗ rừng sâu còn ẩn giấu đi mấy trăm tên tinh minh chỉ cần chư các khuê tư mã phòng hai người có chút di động liền sẽ lập tức lao ra đem nó tiêu diệt chư các khuê cùng tư mã phòng thấy tình cảnh này trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ những này thích khách tới quá mức kỳ quặc lại mục tiêu minh sát h i ệ n nhiên là đảo khiêm bảy thăm dò kế sách hai người trao đổi một ánh mắt đều là từ đối phương trong mắt thấy được chắc chắn bảo hộ sử quân chư c á t khuê hét lớn một tiếng lập tức ngăn tại đảo khiêm trước người vẻ mặt nghiêm túc tư mã phòng cũng cấp tốc rút ra bên hông bội kiếm cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh thích khách trầm giọng nói thái sử từ tướng quân bảo vệ sử quân chớ để tập nhân tới gần thái sử từ sớm đã rút đao ra khỏi vỏ nghe vậy lúc này đáp mặt tướng tuân mệnh thân hình hắn l u ô lên liền ngăn tại đảo khiêm trước người trường đao trong tay vũ động hình thành một đ mấy tên xông lên trước thích khách trong nháy mắt bị hắn chém ngã xuống đất thái sử từ võ nghệ cao cường đao đao tàn nhẫn thích khách bọn họ căn bản là không có cách tới gần đảo khiêm n ử a bước chư các khuê cùng tư mã phòng cũng không có nhàn rỗi hai người mặc dù bất thiện võ nghệ nhưng lại chấn định tự nhiên một mặt chỉ huy vệ binh ngăn cản thích khách một mặt lưu ý lấy động tính chung quanh thỉnh thoảng nhắc nhở đảo khiêm chú ý an toàn sứ quân đất này nguy hiểm mau lui lại đến phía sau trên sườn núi đám vệ binh giữ vững hai bên đừng cho tặc nhân bọc đành tới đào khiêm nhìn xem chư các khuê tư mã phòng hai người chấn định chỉ huy không có chút nào thừa dịp loạn đoạn quyền ý tứ ngược lại một lòng che chở chính mình nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán hắn vừa nhìn về phía thái sử tử chỉ gặp hắn anh dũng giết địch hắn dũng không gì sánh được ngắn ngủi một lát liền chém giết hơn mười tên thích khách còn lại thích khách t h ế thế thế công dần dần yếu đi xuống tới đúng lúc này t ừ vinh mang theo mấy tên vệ binh từ khu vực săn bắn chỗ sâu chạy về t h ế thế lập tức rút đao gia nhập chiến cuộc từ vinh cựu trải qua xa trường kinh nghiệm tác chiến phong phú hắn xuất lĩnh vệ binh từ mặt bên quanh co rất nhanh liền đem thích khách bọn họ bao vây lại thích khách bọn họ gặp thế cục đã định liền nao n h a o giả thoáng một chiêu muốn rút lui không cần thả chạy một cái đào khiêm hét lớn một tiếng trong lòng của hắn đã co quyết đoán giờ phút này vừa bận thuận nước cầy thuyền đem cảnh diễn này diễn đến cùng nhưng mà đúng lúc này một tên thích khách đột nhiên tránh thoát vệ binh dây dưa hướng phía đào khiêm xuống đến trường đao trong tay đâm thẳng đào khiêm ngực một k i ế m này vừa nhanh vừa độc nhìn như vội vàng không kịp chuẩn bị kỳ thực là đ à o khiêm cố ý an bài cuối cùng một đạo khảo nghiệm thái sử từ thấy thế trong lòng giật mình muốn ngăn cản đã không kịp ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này chư các q u ê bỗng nhiên nào tới dùng thân thể của mình ngăn chở đào khiêm mà tư mã p h ỏ n g thì cấp tốc xuất kiếm ngăn chở tên tia thích khách chừng nào khi một tiếng h ỏ a hoa, hoa văng khắp nơi tư mã p h ỏ n g cánh tay bị chấn động đến run lên nhưng như cụ gắt gao ngăn chở công kích thái sử từ thừa cơ tiến lên một đao đem tên tia thích khách chém ngã xuống đất đào khiêm nhìn xem ngăn tại trước người mình thần s ắ c kinh hoàng nhưng như cụ che chở chính mình chư các q u ê trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mấy khói hắn vội vàng đỡ dậy chư các k u ê giọng thành thật nói tiên sinh bị sợ hãi lượt phi tiên sinh cùng hai vị tướng quân che chở ta hôm nay chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo c h ừ các quê thở dốc một hơi c h ắ p tay nói sứ quân an nguy nặng như thái sơn chúng ta có thể hộ sứ quân chu toàn chính là việc nằm trong phận sự nói gì chấn kinh lúc này chung quanh thích khách đã bị toàn bộ chế ngự chỗ rừng sâu phục binh thấy không có di động cũng lặng yên triệt hồi từ vinh tiến lên b m báo sứ quân tặc nhân đã toàn bộ cầm xuống chờ đợi xử lý đào k i ê m khoát tay á o đem bọn hắn ấn xuống đi chặt chẽ thẩm vấn cha ra là ai chỉ điểm trong lòng của hắn rõ ràng những người này đều là người một nhà trước h đây trong nội tâm của ta còn có lo nghĩ bây giờ xem ra là ta quá lo lắng chư các khuê vội vàng nói sứ quân anh minh chúng ta tìm nơi nương tựa sứ quân đều là chân tâm thật ý nguyện vì sứ quân ra sức châu ngựa huyện không nửa phần hai lòng tư mã phòng cũng phụ hòa nói chính là chúng ta chỉ cầu có thể phụ tá sứ quân giữ vững từ châu bảo đảm một phương bách tính bình an không còn cầu mong gì khác đào khiêm nhẹ gật đầu ngữ khí trịnh trọng nói tốt ta tin các ngươi kể từ hôm nay từ vinh tướng quân liền đảm nhiệm từ châu tả tướng quân thống lĩnh bành thành quân coi giữ thái sử từ tướng quân đảm nhiệm từ châu hữu tướng quân thống lĩnh hạ bi quân coi giữ đồng thời kiêm nhiệm ta thân vệ thống lĩnh phụ trách trong phụ an toàn gia các tiên sinh tư mã tiên sinh vẫn như c ũ đảm nhiệm ta phụ tá tham dự quân chính sự việc cần giải quyết phụ tá ta quản lý từ châu từ binh thái sử từ liền đội vàng đứng lên bãi tạ tạ sứ quân tín nhiệm mặt tướng định đương tận tâm tận lực không phụ sứ quân nhờ bà c h ư c á t khuê cùng tư mã phòng cũng chắp tay nói tạ sứ quân chúng ta định đương là từ châu cúc cung tận tụy ánh nắng xuyên thấu qua l á cây khe hở rơi xuống dưới chiếu vào trên thân mọi người ấm áp mà sáng tỏ đào khiêm nhìn trước mắt bốn người trong lòng an định rất nhiều hắn tin tưởng có bốn vị này h i ề n t à i phụ tá tử châu nhất định có thể chống lại đoàn vũ xâm lược mà c h ư c á t khuê cùng tư mã phòng lướt nhau trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười bọn hắn biết kế hoạch đã thành công bước đầu tiên sau đó chính là từng bước khống chế t ử châu quân chính đại quyền chờ đợi tốt nhất đoạt quyền thời cơ đi săn sau khi kết thúc một đoàn người thắng lợi trở về hướng phía t ử châu thành mà đi trên đường đi tiếng võ ngựa âm thanh tinh k ỳ phân phật đào khiêm trên khuôn mặt tràn đầy đã lâu nhẹ nhõm mà chư a c ắ t khuê cùng tư mã phòng thì vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã bắt đầu mưu đổ b ư ớ c kế tiếp hành động t ử châu thế cục tại trận này nhìn như phổ thông đi săn đằng sau lạng yên phát sinh biến hóa cùng lúc đó ngay tại đào k i ê m bọn người ở tại bên ngoài đi săn thời điểm phủ châu mục sương sớm chưa tan hết trong phủ phòng giữ liền lặng lẽ nối lỏng mấy phần trong ngày thường tuần tra không dứt vệ binh giờ phút này nhiều tập trung ở cửa phủ cùng chủ t r á c h phụ cận sườn tây thiên viện đến cửa sau con đường lại khó được có khe hở chủ yếu vẫn là bởi vì đào khiêm lúc này cũng không trong phủ cho nên trong phủ đệ phòng bị tự nhiên mà vậy liền thư giãn không ít tiểu ngọc thân mang một thân không đáng chú ý thanh bố bay ngắn trên đầu bọc lấy vài thô khăn trùng đầu đem hơn phân nửa khuôn mặt che khuất chỉ lộ ra một đôi cảnh giác con mắt nàng mượn về phía sau chủ lấy nguyên liệu nấu ăn danh nghĩa ư ớ c nhanh xuyên qua hành lang g ấ c ven đường tránh đi mấy cái ngủ gật nô bột ngón tay chăm chú nắm chặt dấu ở trong vạt áo mật tín đó là nàng trong đêm dùng quân những cơ sở ám ngự a sao chép tình báo chữ viết nhỏ bé cuốn thành viên giấy nhét vào thiếp thân túi thơm bên trong phủ cửa sau vệ binh chính giữa khung cửa nói chuyện t i ế m thấy là trong phụ thị nữ cũng không hỏi nhiều chỉ tùy ý phất phất tay liền cho đi tiểu ngọc đi ra cửa sau không ngừng bước dọc theo tường thành dễ yên lặng đường nhỏ bước nhanh tiến lên trong lòng mặc nghiệm lấy quân những cơ sử quy củ gặp lối rẽ tất quấn gặp người sống tất tránh chắc đầu ba vị trí đầu tra theo tôi nàng một đường hướng đông xuyên qua hai đầu lên n tại một chỗ rổ sở giặt đột nhiên chuyển hướng đi về phía nam lại đang góc đường quán trà trước hơi dừng lại làm bộ mua nước khoe mắt liếc qua lại nhanh chóng đảo qua sau lưng thấy không có người đi theo mới tiếp tục tiến lên không bao lâu lại quẹo vào một đầu chật hẹp phố nhỏ thất nhiêu bát n h i ề u sau mới từ một đầu khác xuyên lên ra cuối cùng d ừ n g ở đông thị g i a n h tia quen thuộc cẩm vân hiên hiệu may trước lúc này giờ thìn vừa qua khỏi hiệu may vừa d ỡ xuống cánh cửa trưởng q uy chính chỉ huy tiểu nhị lau kệ hàng gặp tiểu ngọc tiến đến trong mắt lóe lên một tia ăn ý nhưng như cũ bất động thanh sắc hỏi cô l ơ n thế nhưng là tới lấy quần áo t r ư ở n g quy ngày hôm trước định tố màu trắng áo ngắn khá tốt tiểu ngọc hạ giọng theo ước định ám hiệu đáp lại tốt tốt theo ta đến hậu đường lấy đi trường quy nói dẫn tiểu ngọc hướng về sau đường đi đến bọn tiểu nhị vẫn như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình đối với cái này bình thường lấy áo t r à n g cảnh không thèm để ý chút nào mà tại hiệu may chết đối diện t i ể u q u á n lầu hai một g á i thân mặc trường s a m vải s á m h ắ n từ chính gần cửa sổ mà ngồi trong tay v ư n g một bát l é n h cựu ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hiệu may cửa lớn hắn chính là lưu bị phái đi theo dói tiểu ngọc hầu cận trần lục hôm qua lưu bị cố ý dặn dò hắn cái nếu nàng xuất phủ liền âm thầm đi theo nhìn nàng cùng người nào liên lạc chớ đánh cỏ động rán chương 923, t h ỉ n h giả chương 923, t h ỉ n h giả thỉnh giả một ngày còn lại ngày mai cùng một chỗ bổ trần lục là chư c á t q u ê an cắm ở trong phủ n h ạ n tuyến đối với no trung thành tuyệt đối mà ngày hôm qua thời điểm chư c á t q u ê hạ lệnh để trần lục nghe theo lưu bị chỉ huy hôm qua tiểu ngọc rời đi chuồng ngựa sau lưu bị liền phát giác được không thích hợp lập tức để trần lục âm thầm lưu ý tiểu ngọc độc tính hôm nay sáng sớm gặp tiểu ngọc thừa dịp trong phủ phòng giữ lỏng lẻo xuất phủ trần lục liền cải trang cách đ n mặc bám theo một đoạn tiểu ngọc tại trong đường phố mấy lần đường vòng trần lục đều là xa xa đi theo lợi dụng nắng người cửa hàng che chắn thân hình chưa bao giờ bị phát giác giờ phút này gặp tiểu ngọc tiến vào hiệu may hắn lập tức vung xuống tiền thưởng bước nhanh xuống lầu tìm cái ẩn nấp góc tường đứng vững tiếp tục giám thị trong hậu đường lửa than buồn n ố t đến chính vượng trưởng q u ỹ trở tay đóng cửa lại vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm cô nương lần này đến đây thế nhưng là có tình báo khẩn cấp thời gian ngắn như vậy tiểu ngọc hai lần lại tới đây khẳng định là có chuyện quan trọng cũng chính là khẩn cấp tình báo không phải vậy mà nói dạng này tấp nập lui tới là rất dễ dàng bại lộ tiểu ngọc gật gật đầu từ túi thơm bên trong lấy ra viên liên giấy đưa tới trưởng vĩ chư các khuê tư mã phòng mưu đ ổ làm loạn muốn mượn tiến cử từ binh thái sử từ cơ hội khống chế từ châu binh quyền ám sát đảo sứ quân đ o ạ t quyền phía sau còn có hoàng thúc sai sự việc này khẩn cấp cần lập tức báo cáo quân cơ sử trưởng vĩ tiếp nhận viên giấy nhanh chóng triển khai xem sắc mặt càng nghiêm trọng lại có việc này cô đương yên tâm ta lập tức phái người đem tình báo đưa ra ngươi trong phủ cần phải coi chừng nếu không có tất yếu chớ lại mạo hiểm liên lạc ta biết được tiểu ngọc gật đầu lại dàn dò các ngươi làm việc cần càng thêm cẩn thận trưởng quý đáp ứng đem viên giấy nhét vào một cái móc sạch cây lược gỗ bên trong giấu vào kệ hàng tường kép ta cái này liền sắp xếp người khởi hành cô đương mau mau hồi p h ủ miễn cho khiến người hoài nghi tiểu ngọc không cần phải nhiều lời nữa sửa sang lại một chút khăn trùng đầu đi theo trưởng quý đi ra hậu đường lấy một kiện sớm đã chuẩn bị tốt màu trang áo ngắn giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng rời đi hiệu may vẫn như cũ dọc theo đường cũ trở về phủ châu mục mà trần lục gặp tiểu ngọc rời đi cũng không tiếp tục theo dõi mà là bước nhanh vây quanh hiệu may hậu viện gặp bốn bề vắng lặng liền lặng lẽ leo tường mà vào trốn ở kho cùi bên ngoài mơ hồ nghe được trưởng quỹ cùng một cái tiểu nhị đối thoại nhanh đem vật này mang đến ngoài thành tam lý đình giao cho tiếp ứng người cần phải tự tay giao phó không được sai sót trần lục trong lòng hơi động ghi lại lời này lặng lẽ leo tường mà ra bước nhanh tiến về ngoài thành đi săn phương hướng lưu bị mặc dù theo đảo khiêm đi săn lại tại nửa đường lấy cơ thân thể khó chịu lưu tại một chỗ lâm thời dựng trong doanh chướng chờ đợi tin tức sau nửa cách giờ trần lục đổi tới doanh trướng, gặp lưu bị đang ngồi ở trong trướng đúng trà liền vội vàng tiến lên không người b ẩ m báo tiểu ngọc quả nhiên có vấn đề nàng ra khỏi thành sau nhiều lần đường vòng đi đông thị cẩm v â n hiên hiệu may cùng trưởng quỹ ở phía sau đường m ậ t đàm giao tiếp một kiện đồ vật thuộc hạng h e nói trưởng quỹ phân phó tiểu nhị muốn đem vật này mang đến ngoài thành tam lý đỉnh giao cho tiếp ứng người nghĩ đến là nó điểm liên lạc trần lục trích bất quá chỉ là một cái bình thường tạm dịch mà thôi liên quan tới đoàn vũ dưới trướng quân cơ xử sự, sự tình đương nhiên sẽ không rõ ràng mà lưu bị cũng chưa từng nói qua tại sao muốn theo dõi tiểu ngọc lưu bị cần chỉ là tiểu ngọc hành tung Cái chén rồi. này buông xuống đã đủ Lưu Bị trần à t r lục lên kho u người ngón đáp quay người lạng yên rời đi trần lục đi mà lưu bị cũng lập tức đứng dậy tin t ứ c này p h ả i lập tức n ó i c h o chư c n t khuê còn có t ư mã p h ố n g Như l à đã phát h i ệ n quân c ơ sử h à n h t u n g như vậy tất c ả c h u y ệ n t i ế p t h e o l i ề n dễ l à mươi ư ố n g 924, bị lừa rồi từ châu châu mục phủ trong thư phòng đàn hương lượt lờ đào khiêm tân mang màu đỏ t ấ m triệu phục ngồi ngay ngắn bản trà đằng sau trong tay bưng lấy một quyển tôn tử b ì n h pháp lông mày c a o lại chư c á t khuê cùng tư mã phòng đều là mặc màu trắng thâm y nghĩa thay t e o đai l ư n g ngọc chia nhau ngồi hai bên đang cùng đào k i ê m thương nghị từ châu cậy bừa vụ xuân cùng thành phòng tu sửa sự tỉnh sứ quân năm nay đông tuyết sung túc năm sau kể b ừ a vụ xuân nhất định có thể bội thu chứ các q u ê chắp tay nói ra ánh mắt rơi vào trên bản trà châu phủ văn thư nhưng hạ bi b à n h thành hai địa phương mương nước lâu năm thiếu tu sửa cần mau chóng điều động dân phu nạo vét nếu không sợ lầm vụ mùa thân s á t hắn c ầ n thiết nữ khí trầm ổ n hoàn toàn một bộ là từ châu dân sinh vất vả bộ dáng tư mã phòng phụ hòa nói chứ các công nói cực phải ngoài ra hạ bi thành góc tây bắc tường thành hơi có đổ sụt cần p á i công tượng tu bổ lại tăng trúc tháp quan sát ba tòa mới có thể phòng bị đoàn vũ đại quân tập kích từ binh thái sử từ hai vị tướng quân đã tuần tra qua biên cảnh chỉ cần trích cấp lương thảo cùng công tượng liền có thể lập tức khởi công đào khiêm gật đầu nói phải ngón tay khẽ chọc bàn t r à hai vị tiên sinh suy nghĩ chu toàn liền theo các ngươi lời nói lương thảo từ p h ủ khố phân phối dân phu cùng công tượng do các huyện điều động cần phải tại ba tháng trước đó hoàn thành trong lòng của hắn đối với hai người càng tín nhiệm bây giờ quân chính sự việc cần giải quyết đều là nguyện cùng bọn hắn thương nghị ba người lại đảm luận nửa c á c h giờ từ lưu dân an đưa nói đến quân bị bổ sung chứ các khuê cùng tư mã phòng ứng đáp trôi chạy nói lên kế sách đều là có thể thực hành đào k i ê m trong lòng hài lòng phất phất tay hôm nay liền nghị ở đây hai vị tiên sinh vất vả có thể tự hành nghỉ ngơi tạ sư quân hai người cùng kêu lên chắc tay quay người rời khỏi thư phòng xuyên qua phủ lên tảng đá xanh hành lang gấp khúc vòng qua cắm đầy mai vàng đỉnh biện chư các khuê cùng tư mã phòng sánh vai mà đi thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng đi đến lần trước mật đàm vườn hoa chỗ hẻo lánh chư các khuê giả ý ngừng chân thưởng thức đầu c ả n h nộ phóng mai vàng t h a n h â m ép tới cực thấp ti ma công hoàng thúc phân phó sự tỉnh nên độc thủ tư mã phòng hiệu ý cũng dừng bước lại ánh mắt đảo qua bụt phía xác nhận không người sau t h ấ p giọng đáp lại từ binh thái sử từ đã khống chế bành thành hạ bi quân coi giữ thân vệ cũng nhiều có thay thế thời cơ đã thành t h ủ sau ba ngày chính là mười lăm đào khiêm muốn đi trước ngoại ô tế tự đến lúc đó có thể để từ binh ở nửa đường bố trí mai phục nhất cử cầm xuống không ổn chứ các quê lắc đầu tế tự thời điểm tùy hành vệ binh đông đảo lại tàn bá tào báo hai người cũng sẽ cùng đi tùy tiện động thủ sợ sinh biển số hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tiên ngân lệ không bằng ngay tại trong phủ làm việc ngày mai đêm khuya thái sử từ lấy tuần tra ban đêm làm tên xuất thân vệ khống chế trong phủ yếu đạo tử binh lanh binh vây quanh tư phòng bước đào khiêm đường ngôi n h ư hắn không theo liền hắn làm cái cắt cổ thủ thế thanh âm lạnh lẽo đào khiêm vừa chết chúng ta lấy hoàng t h u ố c hàn thất dòng họ tên hiệu lệnh từ châu t ă n g bá tào báo tuy có dị tâm cũng không dám tùy tiện nổi lên tư mã phòng gật đầu đồng ý kế này rất hay chỉ là cần mau trong thông chi tử binh thái sử tử để bọn hắn kín đáo chuẩn bị chớ tiết lộ phong thanh t i ê n tâm chư các khuê n ế t miệng lên một vòng ý cười tối nay liền sẽ phái người liên lạc trong vòng ba ngày nhất định có thể thành sự đợi khống chế từ châu lại liên hợp giang đông tôn thị dư bộ liền có thể cùng đoàn vũ chống lại hai người lần này đối thoại chữ chữ rõ ràng chuyển vào trốn ở hành lang gấp khúc trụ sau tiểu ngọc trong thai nàng bọc lấy một kiện vải xanh áo choàng khăn trùm đầu c h e khuất hơn phân nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi căng cứng con mắt ngón tay gắt gao nắm chặt khay t r à bên liên giới đốt ngón tay t r ắ n g bệnh hôm qua đưa ra tình báo sau trong nội tâm nàng vẫn như c ũ bất an luôn cảm thấy chư cắt k h u ê đám người động tác lại so với trong dự đoán càng nhanh hôm nay nghe được hai người lại muốn tại trong vòng ba ngày đ ộ u thủ còn muốn diện trừ đạo k i ê m lập tức như bị xét đánh lạnh cả người nàng vô ý thức nghĩ đến cái kia tại chồn ngựa nuôi ngựa đại thúc bây giờ trong phủ nguy cơ từ phía chỉ có thông chi hắn mau chóng thoát đi mới có thể bảo toàn tính mệnh chứ các khuê cùng tư mã phòng thương nghị hoàn tất liền sánh vai rời đi hoa biên tiểu ngọc đợi hai người đi xa mới run rẩy nâng trung trà lên quận cố gắng chấn định đưa xong trà sau đó lấy cơ thân thể khó chịu hướng quản sự xin nghỉ đ ộ i vàng trở về chính mình thiên viện trở lại trong phòng nàng lập tức thay đổi á o choàng lấy ra dấu ở dưới gối một bọc nhỏ bạc vụn cùng sớm đã chuẩn bị tốt bẩn đao thiếp thân dấu kỹ nàng biết rõ trong phủ đã c o trừ các khuê nhãn tuyến như tùy tiện tiến về c h u n g ngựa chắc chắn khiến người hoài nghi. Nghĩ nàng lấy một kiện vải thô nam trang thay đổi buộc lên tóc dài trên mặt lau chút lọ bụi giả bộ như ra ngoài chọn mua t ạ p dịch cúi đầu bước nhanh xuyên qua trong phủ đường phố giờ phút này đã gần đến giờ mùi trong phủ nô bột vãng lai bận rộn không người lưu ý cái này không đáng chú ý t ạ p dịch tiểu ngọc tránh đi vệ binh tuần tra từ cửa sau lặng lẽ t r ố n ra dọc theo tường thành dễ bước nhanh đi hướng chuồng ngựa chốt sân tây t r ạ c viện chuồng ngựa bên trong lưu bị chính xoay người cho một thất mạch mã thêm cỏ khô trên thân vẫn như c ũ là cái kia thân bụi bẩn vải thô áo ngắn bài thô vết sẹo trên mặt dưới hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn thấy tạp dịch giả dạng tiểu ngọc trong mắt lóe lên mỉm cười lập tức khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục công việc trong tài kế tiểu ngọc bước nhanh đi đến bên cạnh hắn hạ giọng ngữ khí gấp rút đại thú không xong ngươi mau mau đi hôm nay trước đó cần phải rời đi từ châu thành đã chậm liền đến đã không kịp tiểu ngọc ngữ tốc cực nhanh trong mắt tràn đầy cháy bỏng sợ chậm trễ một lát liền sẽ để lưu bị lâm vào hiểm cảnh lưu bị ngồi dậy nhìn xem trên mặt nàng lọ bụi cùng trong mắt vội vàng trong lòng cười thầm trên mặt lại lộ ra mở mịt l u n cuốn thân sắc cô đường ngươi cái này ta tại sao phải đi à? ai nha tiểu ngọc gấp đến độ thẳng dậm chân thanh âm không khỏi để cao mấy phần lại lập tức đệ thấp nói trong phủ này lập tức liền phải có đại sự phát sinh ngươi nếu không đi tất nhiên sẽ bị liên lụy trong đó mau cùng ta đi ta mang ngươi từ cửa sau ra ngoài lưu bị chấm ngâm một lát tựa hồ bị nàng thuyết phục chấm dãi gật đầu cô đương đã nói như vậy chắc là thật chỉ là ta một người thô hào ra khỏi thành sau không chỗ có thể đi nên đi nơi nào tìm n ơ i n g tượng trước ra khỏi thành lại nói tiểu ngọc đ ộ i và nói ngoài thành tam ly đình có người ta quen biết có thể trước tiên đi nơi này tạm đánh ngày sau lại tính toán sau nhanh theo ta đi nàng lôi kéo lưu bị ống tay á o liền muốn đi ra ngoài lưu bị lại bất động thanh sắt t r á n h thoát nói ra cô đ ư ơ n g chở một lát ta đi lấy chút quần áo lưng cô sau đó liền tới ngươi tại cửa sau sườn tây dưới cây m ẹ lớn c h ờ ta tiểu ngọc gặp hắn rốt cục đáp ứng trong lòng nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng gật đầu t ố t ta rơi tảng cây cho ngươi ngươi nhanh lên nói đi liền q u a y người bước nhanh rời đi chuồng ngựa hướng phía cửa sau phương hướng mà đi lưu bị nhìn xem bóng lưng nàng rời đi trên mặt chất phát trong nháy mắt rút đi trong mắt lóe lên một tia tinh quang cùng tiểu ngọc sau khi tách ra lưu bị cũng không như nàng lời nói đi thu thập b ọ c hành lý ngược lại quay người xuyên qua chuồng ngựa cái khác cửa bên dọc theo một đầu ẩn nấp đá xanh đường mòn hướng phía trong phủ một chỗ vứt bỏ b ư ờ n g lò sưởi đi đến con đường mòn này hai bên mọc đầy khô héo cỏ dại ngày bình thường ít có người đến chỉ có vài c ọ n g cây n o ẹ dài nhanh cong hình tả bỏ ra pha tạp bằng dáng lưu bị vẫn như cũ thân mang cái kia thân bụi bẩn vải thô áo ngắn vải thô vết sẹo trên mặt tại thưa thất trong quang ảnh như ẩn như hiện chỉ là cặp kia đục ngầu mắt phải giờ phút này lại lóe ra ánh sáng sắp bén hoàn toàn không có chuồng ngựa b h á n bộ pháp trầm ổ n mỗi một bức đều dẫm tại đá xanh khe h ở chỗ không có phát ra nửa điểm tiếng vang hiển nhiên là người mang không tầm thường kinh công vứt bỏ buồng lò sưởi cửa khép hờ lấy phía trên hiện đầy mạng n ệ n cùng cho bụi nhìn qua sớm đã không người hỏi thăm lưu bị đẩy cửa ra một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt hắn lại không thèm để ý chút nào đi thẳng vào buồng lò sưởi bên trong âm ú và b ư ớ c góc tường chất đống b ứ t bỏ cái b à n ở giữa lại dọn dẹp ra một khối đất trống chứ các khuê cùng tư mã phòng sớm đã chờ đợi ở đây hai người đều là đổi một thân màu đậm tay á o hẹp đầ chứ các q u ê trong tay cầm một cái quát xếp nhưng lại chưa triển khai chỉ là vô ý thức đập lòng bàn tay tư mã phòng thì đứng chắc tay ánh mắt nhìn chằm chằm buồng lò sưởi duy nhất cửa sổ cảnh giác động tĩnh bên ngoài hoàng thúc gặp lưu bị tiền đến hai người cùng kêu lên chắc tay ngựa khí cung tính lưu bị nhẹ gật đầu đi đến trung ương đất t r ố n g bên cạnh cái b à n đá toa hạng trên b à n đá bày biện một ngọn đèn liền dầu t h ả o q u a n g nhỏ yếu chiếu sáng hắn hé mở c h e kín vết sẹo mặt từ cửa sổ trong khe hở xuyên thấu vào ánh nắng vừa lúc rơi vào hắn cái kia giữ tợn trên vết sẹo một ngu lộ ra đã âm để lộ cho tiểu ngọc tin tức nàng đã tin lưu bị mở miệng thanh âm trầm thấp khẳng k h ẳ n mang theo một k i a không dễ dàng phát giác ý cười tiểu nha đầu kia vội vã chạy tới báo tin c h ư các khuê tiến lên một bước nói ra hoàng thúc diệu kế tin tức này nửa thật nửa giả đã để nàng tin tưởng không nghi ngờ lại có thể dẫn quân cơ sử người vào cuộc thực sự cao minh tin tức là thật lưu bị dương mắt nhìn về phía hai người trong mắt lóe lên một k i a hung ác nhang hiểm trong ba ngày độc thủ giết đạo k i ê m đoạt từ châu việc này tuyệt không hư giả chỉ là phía sau này tính toán lại không phải quân cơ sử những người kia có thể đoán được tư mã phòng lông mày cao lại hỏi hoàng thúc có ý tứ là đoàn vũ giới trướng quân cơ sử biết được tin tức sau chắc chắn tham gia tất nhiên sẽ lưu bị chắc chắn nói đoàn vũ giới trướng quân cơ sử tất nhiên sẽ thu ngư ông thủ lợi bọn hắn như biết được chúng ta muốn động thủ đoạn quyền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới các ngươi đoán bọn hắn sẽ làm như thế nào nếu như là các ngươi đối mặt cục diện như vậy sẽ như thế nào làm việc chứ các khuê cùng tư mã phòng l i ế c nhau hơi chút suy nghĩ sau cơ hồ trang miệm một lời trả lời nếu là ta chắc chắn trước đem tin tức âm thầm cáo chi nào k i ê m để đào khiêm cùng chúng ta tranh đấu lẫn nhau lưỡng bại câu thương đằng sau bọn hắn lại ra tay thu thập tàn cuộc nhẹ nhõm khống chế t ử châu nói không sai lưu bị h i ế p h i ế p mắt nói ra đúng là như thế ngồi thu như ông thủ lợi đây là ổn t h á nhất cũng phù hợp nhất quân cơ sử phong cách hành sự cách làm bọn hắn tự cho là thông minh lại không biết đây hết thể đều là ta bày ra cục lưu bị trong mắt tràn đầy tính toán q u a n mang quân cơ sử tử gian một khi nhận được tin tức tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tại trận đánh cờ này bên trong thu lợi bọn hắn thông suốt g i báo tin sẽ âm thầm bố cục thậm chí có thể sẽ xuất thủ can thiệp ý đồ để thế cục hướng phía đối bọn hắn có lợi phương hướng phát triển nhưng mà bọn hắn không biết là đây bất quá là ta cố ý tiết lộ cho bọn hắn tin tức ta chính là muốn chờ bọn hắn chủ động nảy h ra chờ bọn hắn coi là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm lại đem bọn hắn một mẻ h ố t gọn đến lúc đó đào khiêm chết bởi nội loạn quân cơ sử người lại bại lộ ở ngoài sáng chúng ta liền có thể thuận lý thành trương đem đào khiêm chết giá hoại cho đoàn vũ tư mã phòng thuận lưu bị mạch suy nghĩ nói ra từ châu quân dân vốn là e ngại đoàn vũ biết được việc này sau chắc chắn quần t ỉ n h xúc động phẫn nộ ủng hộ hoàng thúc lây hán thất dòng họ tên thống linh từ châu chống cự đ ạ ngũ kể từ đó chúng ta không chỉ có thể quan g minh chính đại tiếp nhận từ châu còn có thể thu hoạch được dân tâm có thể nói nhất cử lương tiện lưu bị thỏa mãn nhẹ gật đầu chính là đạo lý này mỗi một bước đều muốn đoán ra thiếu một thứ cũng không được đ à o khiêm phải chết mà lại muốn đã chết vừa đúng quân cơ sử người nhất định phải trừ mà lại muốn sư xuất nổi danh chúng ta tiếp nhận từ châu nhất định phải danh chính ngôn thuận trừ các khuê cùng tư mã phòng trong lòng thầm than lưu bị mưu đồ nhìn như đất giản kỳ thực vòng, vòng đan sen mỗi một bước đều giấu g i ế m thâm ý bọn hắn loang thoang có thể cảm giác được lưu bị phía sau có lẽ còn có càng lớn kế hoạch trận này từ châu chi tranh chỉ sợ chỉ là hắn hoành đồ bá nghiệp bước đầu tiên nhưng hai người cũng không hỏi nhiều bọn hắn biết rõ lưu bị tính cách không nên hỏi tuyệt không nhiều lời t ố t thời gian không nhiều lắm lưu bị đứng người lên phủi bụi trên người một cái để t ừ vinh cùng thái sử từ hai người kín đáo chuẩn bị t ừ vinh cần một mực khống chế bành thành quân coi giữ phòng n g ừ a tam bá tào báo hai người di động thái sử từ thì phải làm tốt trong phủ đố cụ cần phải nhất tử khống chế phủ châu m ụ n không được có bất kỳ sai lầm nào、Ê. hai người cùng kêu lên đáp vẻ mặt nghiêm túc mặt khác mật thiết chú ý tiểu ngọc đ ộ n g tĩnh còn có ngoài thành quân cơ sử điểm liên lạc lưu bị nói bổ sung t r ầ n lục đã đi theo có bất kỳ tin tức lập tức trở về báo nói xong lưu bị liền bay người hướng phía buồng lò sưởi đi ra ngoài thân ảnh rất nhanh biến mất tại âm vũ cuối đường bòn chứ các quê cùng tư mã phòng l i ế y nhau cũng lập tức đứng dậy d i ê n phần mình rời đi lấy tay an bài đến tiếp sau công việc vùng lò sưởi bên trong ngọn đèn vẫn như cũ thiêu lốt lên tỏa ra gian phòng trống g i n g phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường một bên khác tiểu ngọc t ử p h ụ châu mục cửa sau sau khi ra ngoài một đường bước nhanh tiến lên trên người nàng hất lên một kiện hơi c ũ vải xanh áo khoác là nàng từ tạp dịch trong phòng mượn tới cổ áo cùng ống tay áo đều mài đến trắng bệnh lại có thể miễn cưỡng chống cự mùa đông h à n phòng trên đầu mang theo một đỉnh thật dày mũ đông đem hơn phân nửa khuôn mặt che khuất chỉ lộ ra một đôi lo lắng con mắt thỉnh thoảng cảnh giác quét mắt sau lưng trong ngày thường nàng thân là p h ụ châu mục thị nữ t u y ệ n không dám như thế tùy ý ra vào cửa phủ quân cơ sử vì đưa nàng xếp vào tiến phủ châu mục hao phí to lớn tâm huyết không chỉ có bị tạo thân phận của nàng còn nhiều l lặp đi lặp lại t ă n dặn nàng không phải tình huống khẩn cấp không được tự tiện rời phủ không được cùng ngoại giới một mình liên lạc một khi bại lộ không chỉ có nàng tự thân khó đảm bảo toàn bộ từ châu quân cơ sử ám tuyến đều có thể bị n ổ tận gốc nhưng giờ phút này nàng sớm đã không cố được nhiều như vậy chứ các khuê cùng tư mã phòng trong vòng ba ngày liền muốn động thủ tin tức này quá mức trọng đại nếu là không thể kịp thời truyền lại cho thợ ư n g cấp đào khiêm một khi bị giết từ châu rơi vào lưu bị bọn người trong tay không chỉ có quân cơ sử nhiệm vụ sẽ triệt để thất bại còn có thể để ngày sau chinh phạt từ châu hành động bị hạn chế chương chín trăm hai mươi lăm dạ ưng t r ư ờ n g 925, n i m ư ơ dạng ưng dọc theo tường thành rẽ một đường hướng đông đường dưới chân mấp mô dính đầy vũng bùn mùa đông ánh nắng tuy có chút ấm áp lại xua tan không được trong không khí hàn ý tiểu ngọc gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng hai tay chăm chú nắm chặt dấu ở trong vạt áo đòn đ ao trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu mau chóng đổi u tới ngoài thành dịch quán từ châu thành cửa thành đông chỗ thủ vệ vẫn như cũ sơ nghiêm n g các binh sĩ dần dần kiểm tra lấy ra vào thành người đi đường tiểu ngọc trong lòng căng thẳng thả chấm bước chân giả bộ như là vào thành chọn mua nông hộ nhà nữ nhi đối đầu tận lực không cùng binh sĩ đối mặt làm cái gì? một tên binh lính ngăn cản nàng n g ự a khí nghiêm khắc về u a n g i a ta là ngoài thành trương gia trang vào thành cho ta trang mua thuốc hiện tại phải đi về tiểu ngọc hạ r ộ n g tận lực để cho mình n g ự a khí lộ ra nhắc gan binh sĩ trên dưới đánh giá nàng một phen gặp nàng quần áo một m ạ n liền phất phất tay đi thôi đi thôi lần sau vào thành sớm một chút tiểu ngọc trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng bước nhanh đi ra cửa thành hướng phía ngoài thành ba dặm chỗ dịch quán mà đi t o a này dịch quán sớm đã vứt bỏ nhiều năm lại loi trơ trọi đứng sừng sững ở cạnh q u n đạo đã từng màu son cửa lớn hôm nay đã sớm phai màu pha t ạ n trên cánh cửa hiện đầ phía trên còn mang theo mấy sợi cỏ khô tường v i ệ n cũng nhiều chỗ đổ sụp lộ ra bên trong tàn phá sân nhỏ n g a y bình thường chỉ có vãng lai thương nhân hoặc đi đường bách tính ở trên trời khí ấm áp lúc sẽ đến nơi này nghỉ chân tránh mưa bây giờ đã là mùa đông dịch quán lộ ra đặc biệt quặn cu vẽ hoang u tiểu ngọc đầy ra kẹt kẹt rung động cửa lớn một cơn gió lạnh sen lẫn bụi đất đập vào mặt trong sân mọc đầy ngang e o sâu cỏ khô mấy cái chim sẻ bị kinh động v ủ y vịt bay mất nàng xuyên qua sân nhỏ đi vào dịch quán lầu một đại sành trong đại sành trống g i n g tia sáng lờ mờ chỉ có vài phiến tổn hại cửa sổ xuyên qua một chút sáng trên mặt đất tán lạc đá vụn cùng có khô đã phá cũ cái bản ngã trái ngã phải phía trên hiện đầy cho b u i cùng mạng nhẹ đại s ả n h trong góc đốt một c h ậ u lửa than yếu đ ớt ánh lửa nhảy lên xua tán đi một hơi khí lạnh một cái lôi thôi nam nhân trung niên chính nằm nhoài một tấm tương đối hoàn hảo trên mặt bàn mệnh m ỏ i muốn ngủ hắn thân mang một kiện đầy mỡ trường vào màu xám ổ áo rộng mở lộ ra đen kịp lồng ngực bên hông nghiên b á c lấy một cái hồ lô rượu miệng hồ lô dùng miếng vải đốt lấy tản ra nhàn nhạt mùi rượu tóc của hắn rối bời tre k u ấ t hơn phân nửa nhạt nhạt sợn nh tựa hồ là nghe được tiếng bước chân nam nhân kia phất phất tay mơ hồ không do nói trở về đi thôi không buôn bán thanh âm k hẳn h à n mang theo nồng đ ậ g dọc núi nghe được nam nhân lời nói tiểu ngọc cũng không động đậy ngược lại chậm rãi lây xuống trên đầu mũ đông lộ ra một tấm cong đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nàng nhìn xem nam nhân kia bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy khó nói nên lời thân m ậ t cùng ý lại nhẹ g i ọ n g mở miệng thúc một tiếng này kêu gọi như là đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ cục đá để nguyên bản mệnh mọi muốn ngủ thân thể nam nhân đống nhiên cứng nở không khí trong nháy mắt t i n tính lại chỉ còn lại có lửa than tiêu đốt đ ố m đốt âm thanh cùng ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét nam nhân chậm rãi ngầm đầu vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ lưng ngay hơi chầm xuống đầu tựa hồ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh khi hắn thấy gió người trước mắt lúc trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin lập tức hóa thành đ n g đầm kinh ngạc cùng mừng rỡ ngọc nhi、Thúc. tiểu ngọc kèm nén không được nữa kích động trong lòng bước nhanh về phía trước tại nam nhân bên cạnh bàn ngồi xuống hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên D a ưng nhìn trước mắt tiểu ngọc trên mặt buồn ngủ quét sạch sành xanh đưa tay tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng trời lạnh như vậy chạy xa như vậy đường đông lạnh hỏng đi tiểu ngọc lộ ra một vòng m ỉ m cười ngọt ngào lắc đầu không lạnh vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy thuốc liền không lạnh nói hiệu nói vượt dạ ưng thu l i ế m lại nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói ra uy củ đều q u ê n sao lời này không có khả năng tùy ý nói ra miệng ngươi có biết ngươi một mình rời phủ tới t ì m ta nguy hiểm cỡ nào mặc dù dạ ưng x a sầm nét mặt n g ự a khí cũng mang theo c h ắ c cứ nhưng tiểu ngọc lại không chút nào cảm giác được sợ sệt ngược lại gật đầu cười ta biết sai thuốc thế nhưng là sự tình quá khẩn cấp ta thực sự không kịp thông qua hiệu may truyền lại tin tức chỉ có thể tự mình đến tìm ngươi dạ ưng nhìn xem trong mắt nàng n ộ i vàng trong lòng hiểu rõ hắn tự mình bồi dưỡng hài tử hắn hiểu rõ nhất tiểu ngọc từ trước đến nay trầm ồn hiểu chuyện không phải không biết nặng nhẹ người bây giờ như vậy mạo hiểm đến đây tất nhiên là ra thiên đại sự tình nói đi đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì dạ ưng ngữ khí hoàng hóa lại ánh mắt trở nên nghiêm trọng có phải hay không phủ châu mục bên trong xảy ra biến cố tiểu ngọc nhẹ gật đầu vô ý thức đánh giá một chút hoàn cảnh c u n g quanh trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác dạ ưng thấy thế cười vơ tay tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng gõ một cái ngươi t i ể u nha đầu này làm sao còn chất vấn lên sư phụ của ngươi tới ngươi quên ngươi một thân bản lĩnh đều là ai bảo tiểu ngọc ngượng ngùng túi lầu xuống khoe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười nàng đương nhiên n h ớ kỹ chính mình một thân bản lĩnh bao quát khinh công chiến đấu ngôn ngữ tình báo truyền lại đều là dạ ưng tay nắm tay dậy mà nàng cùng dạ ưng d u y ê n p h ậ n còn muốn từ nhiều năm trước nói lên năm đó tiểu ngọc bị mẫu thân hai tay kéo lấy mới không có chết đối trong sông t r ư n g hợp gặp lúc đó liền xen lẫn trong lưu dân ở trong chấp hành nhiệm vụ dạ ưng nếu như không phải dạ ưng lúc trước tiểu ngọc cũng liền theo mẫu thân cùng nhau chết đối độ hà trong quá trình về sau biết được tiểu ngọc đã là lẻ loi một mình thế là dạ ưng liền đem nó lưu tại quân cơ sử vừa lắc đầu này chính là mấy năm quan cảnh thúc chứ các khuê còn có tư mã phòng hai người muốn tại trong vòng ba ngày độc thủ tiểu ngọc lần đầu thu hồi nụ cười trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói bọn hắn muốn giết đào khiêm cướp đoạt từ châu bình quyền dạ ưng lông mày bỗng nhiên n h ữ n một cái trong mắt lóe lên một tia t r ấ n kinh gấp gáp như vậy từ vinh cùng thái sử từ hai người vừa mới trưởng binh b ấ t quá mấy ngày căn cơ chưa ổn bọn hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn thay vào đó hắn thực sự có chút khó có thể tin đào k i ê m kinh doanh từ châu nhiều năm mặc dù không tính là hùng tài đại lượng nhưng cũng rất được dân tâm dưới t r ư ớ n g b i n h mã mặc dù không tính đ ỉ n h tiêm nhưng cũng tinh nhuệ không ít chứ các khuê cùng tư mã phòng chỉ dựa vào hai cái từ bên ngoài đến tướng lĩnh liền muốn tại trong vòng ba ngày lập quyền không khỏi tin tức là từ đâu mà biết dạ ưng cẩn thận mà nhìn xem tiểu ngọc ngự a khí nghiêm túc hỏi có thể bảo chứng tin tức lai lịch chân thực sao ngươi cũng đã biết loại tin tức này một khi có sai không chỉ có sẽ để cho chúng ta lâm vào bị động còn có thể làm cho cả từ châu ám tuyến gặp t a i h o à ở đầu là ta nghe l ầ đến tin tức tuyệt đối là thật tiểu ngọc liên tục gật đầu ngữ khí chắc chắn nói ta trong phủ vườn hoa hành lang gấp khúc sau tận mắt thấy chư c á t khuê cùng tư mã phòng mật đảm bọn hắn nói muốn để thái sử từ xuất thân vệ không chế trong phủ yếu đạo từ binh lãnh binh vây quanh tư phòng bước đ à o khiêm ngừng ngôi n h ư đ à o khiêm không theo liền trực tiếp giết hắn hôm nay ta lại cố ý trốn ở một bên nghe được bọn hắn quyết định thời gian ngay tại trong vòng ba ngày đêm khuya độc thủ nàng đem chính mình nghe lén trải qua nói rõ chi tiết một lần bao quát chư c á t khuê cùng tư mã phòng an bài như thế nào bố trí như thế nào kiềm kỵ tam bá tào báo hai người đều nhất, nhất cáo chi dạ ưng dạ ưng c a o mày ngón tay vô ý thức đập mặt bàn rơi vào trầm tư hắn biết tiểu ngọc m ô i ngữ công phu là chính mình tự tay dạy tuyệt sẽ không phạm sai lầm mà lại lấy tiểu ngọc tính cách cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói láo nói như thế chứ các khuê cùng tư mã phòng kế hoạch là thật từ châu sắp lâm vào một trận gió canh m ư a máu sau nửa ngày dạ ưng mới chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía tiểu ngọc ngựa khí thâm trầm nói ra việc này can hệ trọng đại tuyệt không phải ta một người có thể làm chủ theo quý c ủ ta cần trước đem tin tức truyền lại cho trường an toàn bộ chờ đợi thượng cấp chỉ thị hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một chút do dự lập tức lại trở nên kiên định bất quá nếu như tin tức này thật là thật vậy chúng ta ngược lại là có thể từ đó nhúng một tay chư các khuê cùng tư mã phòng nóng lòng đoạt quyền đào k i ê m tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết song phương một khi giao chiến tất nhiên lưỡng bại c ầ u thương chúng ta nếu là có thể tại thích hợp thời cơ xuất thủ không chỉ có thể ngăn cản chư các khuê bọn người không chế từ châu còn có thể thừa cơ quyết trương cướp đoạt từ châu thành đây chính là một cái công lớn còn có ta một mực rất ngạc nhiên chư các khuê còn có tư mã phòng hai người nói người hoáng thúc kia là ai ra ưng túi đầu nhìn về phía ngồi s ổ m ở bên người tiểu ngọc trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng mong đợi ngọc nhi n g ư ơ i đi theo ta tại quân cơ sử chờ đợi nhiều năm như vậy a n quá nhiều khổ cũng bốc lên quá nhiều hiểm quân cơ sử nguy hiểm n g ư ơ i so với ai khác đều rõ ràng năm đó tổng bộ nhân vật số hai đều suýt nữa mất mạng lại càng không cần phải nói chúng ta những này tản mát ở các nơi tử gian hơi không cẩn thận chính là chết không toàn t h â i hắn đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve tiểu ngọc tóc ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu ta vẫn muốn để cho người thoát ly quân cơ sử đi trường ăn qua cuộc sống an ổn không cần lại nơm nớp lo sợ không cần lại liếm máu trên lưới lao nếu như lần này chúng ta có thể lập xuống mực này đại công ta liền có thể hướng tổng bộ xin mời để cho ngươi về trường an từ đây rời xa những n à y phân tranh cái này có lẽ chính là chúng ta cơ hội duy nhất tiểu ngọc nhìn xem dạ ưng nhãn bên trong chờ đợi cùng thương yêu trong lòng ấm áp hốc mắt lần nữa đỏ lên nàng biết dạ ưng làm hết thệ cũng là vì nàng những năm gần đây dạ ưng một mực yên lặng thủ hộ lấy nàng vì nàng ngăn cản vô số lần nguy hiểm thúc ta nghe ngươi tiểu ngọc nặng nề mà nhẹ gật đầu trong dịch quán lựa than càng đốt càng vượn phản chiếu dạ ưng cùng tiểu ngọc gương mặt lúc sáng lúc tối ngay tại hai người thương nghị hoàn tất chuẩn bị chia ra hành động lúc dịch quán ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân nương theo lấy quen thuộc tiếng ho khan Thúc, là ta để hắn tới tiểu ngọc liền vội vàng đứng lên thướng phía cửa ra vào hô đại thúc mau vào đi cửa bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra lưu bị vẫn như cũ thân mang cái kia thân bụi bẩn v ã i thô áo ngắn v ã i thô vết sẹo trên mặt tại trong ánh lửa lộ ra càng dữ t ợ n trong tay hắn mang theo một cái nho nhỏ bao bãi bộ pháp trầm ồn đi vào ánh mắt đảo qua trong dịch quán cảnh tượng cuối cùng rơi vào dạ ưng t r ê ế n h â n trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ dạ ưng lông mày cao lại bất động thanh s ắ c ngăn tại tiểu ngọc trước người n g ự a khí cảnh giác hỏi vị này là thúc hắn chính là ta nói cho ngươi vị kia mã phu đại thúc tiểu ngọc vội vàng nhỏ giọng giải thích nói ta lo lắng hắn lưu tại trong phủ sẽ bị trừ các quê bọn người liên lụy liền khuyên hắn trước ra khỏi thành tránh một chút đại thúc không chỗ nương tượng ta liền đem hắn đưa đến nơi này lưu bị buông xuống bao vải đối với dạ ưng chắc tay ngữ khí chất phát nói tại hạ lưu tam đã t ạ vị trưởng quỹ này thu lưu hắn tận l ư c thất giọng giả bộ như một bộ nhát gan đàng hoàng bộ dáng cùng ngày thường thâm trầm tưởng như hai người dạ ưng nhìn từ trên xuống dưới lưu bị gặp hắn quần áo m ộ p mạc thần sắc k h i ế p tốn xác thực như cái trung thực mã phu trong lòng cảnh giác mới thoáng b u ô n g xuống nhưng hắn quanh năm tại quân cơ sử nhậm chức dưỡng thành cẩn thận đa nghi tính cách vẫn không có hoàn toàn buông l ò n g cảnh giới chỉ là từ tôi nói nếu là ngọc nhi mang tới người liền tạm thời lưu lại đi chỉ là dịch quán này lân sơ bị khuất n g ư ờ i không bị khuất không bị k u ấ t lưu bị vội vàng k h o t a y có thể có cái che gió che mưa địa phương cũng không t h rồi tại hạ vô cùng cảm kích tiểu ngọc thấy thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra đội b ă n g nói thúc ta phải tranh thủ thời gian trở về phủ đại thúc liền nhờ ngươi nhiều chiếu khán một chút dạ ứng nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy thương yêu trên đường coi chừng sau đó tiểu ngọc vừa nhìn về phía lưu bị nói ra đại thúc đây là thúc của ta chính là trước kia ta và ngươi nói qua cái kia đã cứu ta lưu bị nghe vậy đằng sau chỉ là chất phát nhẹ gật đầu biết biết đại thúc ngươi ngay ở chỗ này an tâm lợi các loại sự tỉnh lắng lại ta lại tới t ì n ngươi lưu bị lần nữa liền đội vàng gật đầu trên mặt lộ ra cảm kích dáng tươi cười đa tạ cô lương cô đương đi đường cẩn thận tiểu ngọc q u a y người rời đi dịch quán dạ ưng nhìn xem bóng lưng nàng rời đi thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mới quay người đối với lưu bị nói ra lưu minh đệ ngươi tạm thời tại dịch quán này hậu viện nghỉ ngơi không cần vì ý đi lại ta còn có chút sự tình phải xử lý chậm chút trở lại t h ă m ngươi trước mắt người này mặc dù là tiểu ngọc đáy trở về nhưng đừng nói là tiểu ngọc chính là chính hắn mang về cũng nhất định phải bảo trì cảnh giác tiểu ngọc thiệt tâm nhưng q u i củ hay là biết được quân cơ s ử sự tình không có khả năng để lộ ra đi trước mắt người này tiểu ngọc trước đó cũng đã nói nói người này là đào khiêm trong phủ đệ nuôi ngựa tạp dịch trước đó là từ duyện châu chạy nạp tới trên mặt thương là bị h ỏ a t h i ê u năm đó hoàng cân công thành hơi cướp bóc đốt giết bọn hắn một nhà người bị ngăn ở trong phòng bị thả lửa chỉ có hắn một người may mắn sống tiếp được những người còn lại đều đã chết tiểu ngọc nói người trước mắt này rất hiền lành có một lần nàng tại trong phủ đệ bị phạt đi soát t r ù n g ngựa chính là người này giúp nàng từ đó về sau tiểu ngọc cũng thường xuyên trợ giúp người này t ố t t ố t trưởng quỹ tự thiện lưu bị cung kính đáp ra cưng không cần phải nhiều lời nữa quay người đi ra dịch quán từ tường viện sau dẫn ra một t ấ t không đáng chú ý màu đỏ thấm ngựa chạy chậm chở mình lên ngựa hướng phía ngoài thành rừng rậm phương hướng mau chóng bay đi hắn muốn đi triệu tập tản mát tại ngoài thành từ châu quân cơ sử thành viên truyền đạt chỉ lệnh t ắ t chiến sau nửa canh giờ dạ ưng đến ngoài thành mười dặm chỗ một chỗ s â n cốc nơi này cây cối r ậ m rạc ít hai lui tới là quân cơ sử tại ngoài thành từ châu bí mật điểm t ậ p hợp hắn thổi một tiếng bén nhọn h u y ế t sáo một lát sau mười cái thân mang áo đen che mặt khăn đen hắn tử từ rừng rậm các nơi đi ra n h o nhao đối với dạ ưng chắc tay hành lễ đại nhân chương 926, tay i ể u Ngọc t chân bị thô giáp dây gai chăm chú buộc chặt lấy cổ tay cùng mắt cá chân chô đã siết ra vết đỏ trong miệng đốt lấy miêu vải chỉ có thể phát ra yếu đớt tiếng ngạn nào dưới thân là băng lấy cứng răng thiên đá hàng h ý xuyên tấu qua đơn bà cáo vải thô váy rót vào cốt thủy để nàng nhịn không được dùng mình một cái nơi này là nơi nào trước khi hôn mê mảnh vỡ ký ức giống như tràn vào trong đầu trong thư phòng đ à o khiêm dựa bàn bằng lưng ngoài cửa sổ lóe lên bóng đen phần cứ ấy đột nhiên xuất hiện trọng kích nga xuống mâm thức ăn cùng thanh thúy tiếng vỡ vụn còn có d ạ n ưng túc chỉ lệnh để nàng cần phải đem tin t ứ c tiết lộ cho đ à o khiêm có thể nàng còn chưa kịp mở miệng liền đã mất đi ý thức chẳng lẽ là chư các q u ê tư mã phòng người phát hiện thân phận của nàng hay là nói trong phủ còn có mặt khác gần tàng thế lực tiểu ngọc dễ rủa lấy muốn đứng dậy lại bị dây gai một mực trói buộc chỉ có thể vô ích cực khổ ỡ nẹo thân thể ánh mắt ở trong hắc mơ hồ có thể nhìn thấy bốn phía là pha tạp tướng đất duy nhất nguồn sáng đến từ đỉnh đầu một cánh nhỏ hẹp cửa thông gió xuyên qua mấy sợi yếu đ ớt ánh trăng miễn cưỡng phát họa ra gian phòng hình dáng đúng lúc này mật thất cửa đá kẹt kẹt một tiếng bị l y ra một bóng người phản quang đi đến trong tay dẫn theo một ngọn đèn, đèn dầu mở n h ạ t quang mang chiếu sáng người tới mặt tiểu ngọc con n g ư ơ i bông nhiên co bảo trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin người tới đúng là trần lục ngay bình thường trần lục tổng lấy phủ châu mục thân phận lao công xuất nhập thường xuyên tại chuồng ngựa phụ cận quanh quần một chỗ còn nhiều lần cố ý khi dễ cái kia ra hoặc là quát lớn hắn làm việc không lưu loát hoặc là cướp đi hắn s ứ thô bát thậm chí tại ngày mưa đ ê m hắn đ ệ m chăn ném tới trong bùn đất tiểu ngọc từng gặp mấy lần trong lòng còn vì lưu đại thuốc tức giận bất bình cảm thấy trần lục quá mức cay nghiệt nhưng hôm nay cái này cay nghiệt tạp dịch lại thân mang trang phục màu đen bên hông đ e o lấy b ằ n g đao thần s ắ c lạnh lùng c ù n g ngày xưa h è n mọn bộ g á n g tưởng như hai người kinh ngạc cùng kinh hoàng giống như nước thủy chiều quét sạch tiểu ngọc tâm thần nhưng nàng dù sao cũng là quân cơ sử tỉ mỉ bồi dưỡng mật h á m trong nháy mắt liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại một cái đáng đây hết thể đều là một cái bẫy trần lục đem ngọn đèn đặt ở góc tường trên bệ đá ánh mắt rơi vào tiểu ngọc trên thân n ế t miệng lên một vòng cười lạnh tiểu nha đầu tỉnh hắn đi lên trước một thanh kéo tiểu ngọc trong miệng miếng bài tiểu ngọc miệng lớn thở phì phò thanh â m tận lực mang theo hủy khuất cùng mờ mịt ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra trần đại ca tại sao là ngươi tại sao muốn trói ta ta ta chỉ là trong phủ một cái bình thường thị nữ cái gì cũng không biết ta phổ thông thị nữ trần lục nhữ mày ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng phổ thông thị nữ sẽ đêm khuya vụ trộm xuất phủ tại cây huệ già bên dưới t r ô n ám hiệu ông trúc phổ thông thị nữ sẽ trốn ở hành lang gấp khúc sau nghe lén ra các tiên sinh cùng tư mã tiên sinh nói chuyện phổ thông thị nữ sẽ nhận được chỉ lệnh phải hướng đào s ứ quân truyền lại tin tức mỗi một câu nói cũng giống như trọng truy giống như m g h ệ n ở tiểu ngọc trong lòng tiểu ngọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ hốc mắt p h í m h ồ n g thanh âm mang theo tiếng khóc nước n ở ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ta chẳng qua là cảm thấy trong phủ gần nhất không yên ổn muốn đi ra ngoài tìm thân thích tìm nơi nướng tượng ô n chỉ là một chút t về phần nghe lén ta chỉ là đi ngang qua không cẩn thận nghe được vài câu căn bản không biết là có ý tứ gì n à n g ý đồ dùng vô tội tư thái mê hoặc trần lục đồng thời lặng lẽ quan sát đến thần sắc của hắn muốn từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều tin tức có phải hay không có cái gì hiểu lầm lưu đại thuốc này g bình thường đợi ta coi như hiền lành ngươi nếu là xem ở trên mặt của hắn thả ta đi ta cam đoan về sau cũng không dám nữa nâng lên lưu đại thuốc trần lục trên mặt trào phúng dần dần thu lại thay vào đó là một tia cung kính nhưng cũng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm lưu đại thuốc ngươi nói chính là vị kia ma phu hắn dừng một chút trầm rãi nói ra ngươi cho rằng ngươi vụng trộm truyền lại tin tức cử động thật không ai phát hiện sao từ ngươi xuất phủ t r ô n ống trúc một khắc kia trở đi nhất cử nhất động của ngươi đều tại chúng ta giám thị phía dưới tiểu ngọc trong lòng cảm giác nặng nề biết mình ngụy trang chỉ sợ đã bị nhìn thấu nhưng vẫn cố giả bộ chấn định ta thật không biết ngươi đang nói cái gì ta không có truyền lại tin tức càng không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với trong phủ sự tình còn tại mạnh miệng t r ầ n lục tiến về phía trước một bước ánh mắt sắc bén như lao thẳng t ắ p đâm về tiểu ngọc đoàn vũ dưới trướng quân cơ sử tự gian danh hiệu ngọc tức t i ề m phục tại phủ châu mục âm thầm thu thập từ châu quân chính tình báo người liên lạc là cẩm v â n hiên trường quỹ còn có người thúc thúc quân cơ sử trung tầng mật thám dạ ưng ta nói đúng sao cái này một câu nói kia dường như sấm xét tại tiểu ngọc trong đầu nổ t u n g nàng toàn thân chấn động trên mặt huyết sắt trong nháy mắt thời tận chỉ còn lại có vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng bọn hắn vậy mà biết tất cả mọi chuyện thân phận của nàng nàng người liên lạc thậm chí dạ ưng thúc thân phận đều sớm đã bại lộ người tiểu ngọc âm thanh run rầy lấy cũng không còn cách nào duy trì chấn định ta làm sao lại biết t r ầ n lục cười lạnh một tiếng quân cơ sử a m tuyến chúng ta đã sớm để mắt tới ngươi cho rằng ngươi nghe được mưu phản kế hoạch là ngoài ý muốn đó là chúng ta cố ý để cho ngươi nghe được chính là vì dẫn ngươi cùng dạ ưng vào cuộc tiểu ngọc l ệ n h cả người như rơi vào hầm băng ngươi lai、like, nàng từ đầu đến cuối đều tại lưu bị tính toán bên trong nàng cho là mình tại truyền lại mấu chốt tình báo kỳ thực là tại vì lưu bị truyền lại tin tức giả dẫn dụ dạ ưng mang theo tất cả quân cơ sử thành viên nhân thân nếu như nếu như ta đã sớm bại lộ đêm đó ưng ú c còn có tử châu trong thành tất cả quân cơ sử h u y đệ tiểu ngọc không còn dám nghĩ tiếp dạ ưng thuốc giờ phút này tất nhiên đã tập kết tất cả mọi người chuẩn bị tại phụ châu mục bên ngoài ngư ông đ g ấ t lợi nhưng bọn hắn không biết chính mình sớm đã đã rơi vào lưu bị b ả y ra thiên la địa võng chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là thai hoảng ậ p đầu tuyệt vọng như là dây leo giống như c u ố n chặt lấy trái tim của nàng để nàng cơ hồ không thể t h ở đổi nàng vẫn cho là chính mình cùng tất cả đồng bạn cũng chỉ là người khác trên bản cờ có thể tùy thời hy sinh quân cờ các ngươi các ngươi quá hẹn hạ tiểu ngọc thanh n h mang theo tiếng khóc nức nở trong mắt tràn đầy bì p ẫ n hèn h ạ trần lục ngữ khí bình h ả n chúng ta chỉ là đều vì mình chủ tôi h nếu là thật sự luận thủ đoạn hèn h ạ n ó i không chính xác ai so với ai khác tới hèn h ạ đâu quân cơ sử người tiềm phục tại này vốn là vì đoàn vũ trải đường chúng ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường tôi h nói xong trần lục không còn lưu lại quay người đi ra mật thất cửa đá tại phía sau hắn c h ầ m rãi đóng lại lần nữa đem tiểu ngọc đẩy vào trong bóng tối trong mật thất chỉ còn lại có tiểu ngọc một người ngọn đèn quang mang tại góc tường chật trởn t ỏ ra nàng tái nhận mà tuyệt vào mặt nàng biết hết thể đã c h ế rồi cùng lúc đó phủ châu m ụ bên trong giờ hợi đã tới